Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên thư nữ tâm kế của tác giả Tô Tiểu Lương. Thể loại cổ đại trọng sinh, gia đấu. Độ dài, 125 chương cộng 6 ngoại truyện. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn. Văn án, nàng là thư nữ không nổi bật nhất của tam phòng cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùng. Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nhiệt trùng của người khác đành nhảy sông đường để bày tỏ trong sạch lần nữa trọng sinh nàng cố ngâm hoan chính là từ bỏ sự sủng ái đó đồng thời đòi lại nợ cũ có thù tất báo mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên Thứ nữ tâm kế chương một sống lại giữa trưa hè trong chúc thanh nguyễn hết sức náo nhiệt phòng của thất tiểu thư thứ suất của tam phòng của cố gia có thể nghe thấy tiếng cười rộn rã truyền đến nương theo trong sân trên ngọn cây chim chóc đang nghỉ lại có một phen phong vật khác Trách theo hướng bắc, trong một gian phòng, bốn cửa sổ mở ra, bốn phía gió nóng, một cô gái nhìn khoảng bảy tám tuổi giống nha hoàn đang tận tâm tận lực cầm lấy cây quạt quạt cho cô gái nằm trên ghế tay kia đang nâng má thật giống như ngủ mất. Cô gái nằm trên ghế có một gương mặt còn con nít nhưng khả ái, có thể thấy vẻ mặt không vui, lông mày khẽ cao, lông mi khẽ run. Đột nhiên cách đó không xa có một tiếng kêu a tay nha hoàn khẽ buông lỏng, cây quạt đánh rơi trên người cô gái, nha hoàn kia vội nhặt cây quạt lên, chỉ e đánh thức người đang ngủ thân thể hướng về phía cửa sổ đang mở nhìn qua thanh âm kia lại gần hơn. Ta nói ngũ muội còn ngủ, tì tì khăm khăm không tin. Nương theo thanh âm nũng nhịu kia là một cô gái mặc áo màu xanh như nước hồ đang xuất hiện trước mặt nha hoàn. Nhà hoàn đáy mắt thoáng hiện lên nỗi sợ hãi. Vừa muốn quay đầu nhắc tiểu thư nhà mình thì đột nhiên bắt gặp một đôi mắt ánh lên sự bình tĩnh. Không biết từ lúc nào cố ngâm hoan đã mở mắt yên lặng nằm trên ghế dựa nhìn nha hoàn này với thần sắc lạnh nhạt. Có thể lòng nàng lại nổi lên từng đợt sóng như sóng biển, nàng là chưa tình ngủ tại sao bên cạnh mình lại nhiều hơn một nha hoàn mà với trang phục không phải là của phủ tướng quân. Bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh cố ngâm hoan ngước mắt nhìn cửa số ánh mắt nàng lướt trên hòn non bộ trong ao, rõ ràng là cuối mùa thua, nhưng thế nào lại ngủ nóng như mùa hạ. Không kịp đợi nàng phản ứng, cửa phòng liền bị mở. Cố ngâm phương đi trước trông thấy hai mắt mở to đang nhìn cửa của cố ngâm hoan khóe miệng dương cao hiện lên tia khinh thường, gương mặt xinh đẹp chuyển sang làm nũng tam thì ngươi xem ta nói đúng đi, ngũ muội quả thật còn đang ngủ đây. Cố ngâm hoan nhìn hai người đang nói chuyện với nhau trước mắt mình, hai tay nắm chặt khắc chế bản thân không lên tiếng, vì sao nàng lại nhìn thấy tam tỷ cùng tứ tỷ của nhiều năm trước. Ngũ muội đây là như thế nào lại nhìn chúng ta chằm chằm, chẳng lẽ còn chưa tỉnh cố ngâm họa cười điềm tĩnh, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ lên trán của nàng. Cố ngâm hoan thân thể lui về sau, khẽ co rụt lại không có gì đáng ngại đâu tam tỷ, vừa mới phát hiện được trong buồn ngủ nóng, lúc này mới đầu giấc ngủ chưa cố ngâm hoan nghe chính mình trong cổ họng phát ra âm thanh non nứt dễ nghe. Trong trí nhớ duy nhất còn dư lại, đó là âm thanh như bà lão, khàn khàn trầm thấp kinh khủng. Buổi sáng còn thấy hạ mama sai người đến đưa chậu băng, chẳng lẽ không có đưa đến cho phòng ngũ muội cố ngâm hoan nhìn về phía NS đang đứng một bên. Nhĩ đồng lập tức quỳ xuống đất nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói hạ ma ma nói phòng tiểu thư hướng bắc mùa hè không phải nóng nhất nên liền mang cho phòng phía nam của đại tiểu thư. Nói về sau âm thanh càng thấp, mặt của cố ngâm phương thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức ho nhẹ một tiếng đại tỷ vốn sợ nóng phòng còn hướng nam nên không cần nói cũng biết để hai chậu băng cũng không có gì. Cố ngâm hoan hít sâu một hơi. Một hồi lâu mới thở bình thường một chút, từ từ trên ghế nằm đứng lên, nhẹ giọng nói nghĩ đồng, còn quỳ làm gì tam tỷ tứ tỷ đến đây còn không đi chuẩn bị trà lạnh mang đến. Các tỷ ngồi đi, ngầm hoan đi rửa mặt cho đến khi dùng nước mát rửa mặt nhiều lần cố ngầm hoan chống hai tay nhìn xem bóng dáng chính mình trong chậu nước nhỏ. Đó là gương mặt con nít gần 6 tuổi, mặt có chút thịt lờ mờ có thể thấy vài phần tương tự cố vũ thừa, đôi môi run lên nhẹ nhẹ đã tiết lộ tâm tình của nàng. Gương mặt kia hiện lên nét không thể tin được tầm mắt rơi vào bàn tay nhỏ bé còn đặt trên giá, nàng đây là đại nạn không chết lại trở về lúc nhỏ rồi. Vậy thì xem như một giấc mộng bình thường đi, cố ngâm Hoan trong đầu hiện lên suy nghĩ ấy. Nàng vốn là nữ nhi thứ xuất tại tam phòng của Cố gia, thân phận di nương nàng là hèn mọn nhất, mà nàng sinh ra tựa như tên của nàng, lúc phụ thân nàng Cố Vũ thừa nhất thời say rượu, ôm nhầm di nương nàng, nhất thời tham hoan mà có nàng. Bởi vì thân phận di nương nàng thấp kém, tính tình lại nhát gan coi như là được trải tóc nâng lên thân phận cũng không mang lại cho nàng cái gì. Không phải có một câu nói thưa nữ không được sủng ái thì ngay cả nhà hoàn cũng không bằng sao. Nàng ngay cả nhà hoàn bên lão phu nhân cũng không bằng cho nên nàng mới không có lựa chọn mà đi cùng đại tỷ phòng lớn kia, rồi không có tôn nghiêm làm thiếp thức Tỳ phu cuối cùng còn chọn cách nhảy xuống hồ nước để chứng tỏ sự trong sạch. Cái cảm giác rõ ràng như vậy khiến người ta hít thở không thông, nước lạnh thấu xương xuyên qua từng lớp từng lớp y phục chui vào cơ thể nàng, khắp cơ thể là cái lạnh thấu xương đau đớn, cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào, ấn tượng duy nhất là sự đau nhức miệng đầy nước không ngừng rót vào, sạc khó có thể hô hấp đau nhức đến mức nàng có thể tưởng tượng một khắc kia trước khi chết vẻ mặt của nàng, cỡ nào giữ tợn Cuối cùng vẫn bỏ qua dãy ruộng mà từ từ chìm xuống. Giọt nước từ chán rơi xuống theo sống mũi, cố ngâm hoan lấy tay đặt lên tim, rõ ràng là nàng đã chết nay nàng lại sống lại mang theo ký ức của quá khứ, vậy có tính là sống tạm bỡ dưới mí mắt của Diêm Vương không? Thẳng đến khi bên ngoài truyền đến âm thanh của cố ngâm phương, cố ngâm hoan cầm lấy khăn gấm trên kệ lao khô mặt một lần nữa nhìn thoáng bản thân trong chậu cho đến khi mặt nước tĩnh, mới đứng vững người, khẽ ngẩng đầu đi ra ngoài nghĩ Đông đã chuẩn bị xong trà trong phòng nàng chúc thanh viện bất cứ cái gì cũng kém hơn so với các tìm muội nàng. Cố gia cô nương, lúc tròn 5 tuổi sẽ vào cố gia nữ hậu đường, sống một mình. Cố gia khuyến khích các tìm muội thường xuyên thăm hỏi nhau, chính là muốn bồi dưỡng các nàng thành nhóm tiểu thư lâm an thành. Quả thật thấy được cố ngâm phương nhú mày, cố ngâm hoan nhấp một miếng trà trà ta đây tự nhiên so ra kém với tứ tỷ, nghe nói phụ thân lần trước đi ra ngoài có mang về loại trà ngon tỷ tỷ cũng được một chút. Hôm nào đi qua bên tứ thỉ nếm thử tứ thỉ đừng có ghét bỏ ta. Cố ngâm phương sững sờ, từ khi nào ngũ mũ muội nói chuyện nặng như vậy, không đợi nàng đáp lời cố ngâm họa một bên cũng cười nói bên kia của tứ muội có thể không chỉ chừng này thứ đồ tốt. Ngâm hoan yên lặng cười, nhìn xem nét quẩn bách thoáng hiện trên mặt cố ngâm phương, là một trong những nữ nhi mà phụ thân thương yêu cố gia tam phòng không có dòng chính nữ, cuộc sống của các nàng có thể xem là giống dòng chính tiểu thư. Hẹn ước mấy ngày nữa đi phòng cố ngâm phương. Sau khi tiễn các nàng, cố ngâm hoan ngồi trên giường nhỏ, nhìn chằm chằm bàn trà chưa kịp dọn đi đến xuất thần. Tiểu thư, nếu ngài không muốn đi thì trực tiếp cự tuyệt đi, có tam tiểu thư ở đây, tứ tiểu thư không có làm khó dễ ngài. Nghĩ đông đi tới, chứng kiến bộ dáng xuất thần của nàng, cho rằng nàng đang lo nghĩ việc này nên lên tiếng nói. Ngâm hoan nhìn nàng thu thập cái bàn xong, rồi nhìn chính mình đôi bàn tay nhỏ, ai sẽ tin nàng tỉnh lại có thêm mấy chục năm ký ức đâu. Nghĩ Đông tại trúc thanh viện này kêu tam tiểu thư, tứ tiểu thư, ra khỏi cái nhà này đừng quên, đó là cố gia ngũ tiểu thư, lục tiểu thư. Nhĩ Đông không nhìn thấy trên mặt tiểu thư nhà mình một tia sợ hãi nào mà ngược lại xuất hiện tia lãnh ý, giật mình vội gật gật đầu vâng. Những người còn lại đây đâu, nhũ nương cùng cúc tú đi đâu rồi, quan sát xong căn phòng, ngầm hoan thở dài một hơi. Năm đó chính mình ở trong viện này cuộc sống trải quan không thuận lợi Vì sao còn có thể tin các nàng là khi nhỏ vẫn bị khi dễ quen Không dám cãi lời cũng không có quyền cãi lời phụ thân và ý mẫu thân Nàng đời này sẽ không quên người nhìn từ lầu các bên kia trên hòn non bộ Cố ngâm xương mang lục giáp một loại váy áo đứng ở nơi đó Nhìn qua cứ như đang xem một vừa tuồng vương ma ma thay tiểu thư đem năm lượng đi y phường quốc tú nàng Nhĩ đông cúi đầu không nói tiếp ngâm hoan xoa lên cái hộp nhỏ trên bàn trang điểm, một mặt có cái khóa nhỏ, bên trong là chi phí hàng tháng của cố ngâm hoan nàng, hai lượng bạc. Người không cần thay nàng nói tốt, ngâm hoan quay đầu lại xem nàng, trong phòng nàng tổng cộng liền hai nha hoàn, một bà nhũ nương chăm sóc nàng từ lúc còn nhỏ đến giờ. Nhĩ đông là từ phu nhân đưa xuống, mà cúc tú là nha hoàn bên cạnh tiền di nương, cháu của quan ma ma có tầm này quan hệ chính là thân phận của nhĩ đông so với cúc tú cao hơn một chút kiếp trước nàng đúng là bị nha hoàn này phản bộ không ít. Nàng như thế nào trong lòng ta tự rõ, di nương bên kia chắc đã tỉnh chúng ta qua đó đi. Tự định giá một chút nhâm hoan mở hộp kia ra, đem tất cả tiền bên trong bỏ vào túi tiền cất trong ngực mang theo nhĩ đồng ra khỏi phòng. Viện này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, sau 7 tuổi nàng sẽ không có về lại đây Nhưng từng viên gạch mái ngói cũng như phản phất vài chục năm giấc mộng kia thôi Một cơn ác mộng sau khi tình chuyện gì nên mất đã mất Từ trúc thanh nguyện đi ra phải qua phong thanh viện mới đến chu di nương viện Mẫu thân chỉ có một con trai thành thân nhiều năm mới sinh hạ được đứa con trai Nên ôm trong tay sợ ngã, ngầm trong miệng sợ tan Làm cho một mình hắn ở trong phong thanh viên Bên cạnh còn có 18 nha hoàn, bà tử coi chừng Nhầm hoan đi rất chậm vòng quanh hòn đá nhở trên đường đi, nhĩ đồng sợ nàng phơi nắng, một tay mở dù che trên đỉnh đầu nàng, một tay kia không quên quạt gió cho nàng Đột nhiên bên góc thường kia truyền đến một hồi âm thanh run rẩy. nhầm hoan dừng bước ngẩn đầu lên, dọc theo tường thoát ra một cái đầu nhỏ, trên đầu còn treo hai nhánh cây cỏ, một hài tử khỏe mạnh khó khỉnh nằm ở đó, cố gắng leo lên muốn đem thân mình vượt qua Lục thiếu gia nghĩ đồng hoàng sợ hô to một tiếng, bị cố giật chiết liếc nhanh chừng lại, ấp úng không dám nói tiếp, sau đó trong sân liền truyền đến tiếng vài nha hoàn lo lắng quát tháo, cố giật chiết rụt rụt thân thể hướng cái cây bên góc tường kia trốn một chút, vừa cố gắng che giấu thân thể mình vừa không quên chừng mắt nhâm hoan các người còn ở lại chỗ này làm gì còn không mau đi. Trên đó mắt mẻ sao nhâm hoan cười đứng ở đó, cũng không có rời đi, chỉ là nhìn hắn hỏi cao như vậy ngươi thế nào leo lên. Cố giật chiết thấy nàng không có hô to gọi nhỏ. Sắc mặt cũng khá hơn một chút đỏ mặt hai tay trống tiếp tục leo lên một chút rốt cuộc ngồi trên tường dọc phía trên, trên cao nhìn xuống nàng nói nói cho người biết Người cũng không trèo lên được Chí nhớ mơ hồ dần rõ ràng, nhầm hoan nhìn hắn đắc ý bộ dáng Kiếp trước nàng cũng gặp một màn này nhưng là bởi vì nàng sợ cố giật chết Nên không nói nhiều với hắn liền đi tìm chu di nương kia Ai tổ tông của ta à, ngài trèo cao như vậy làm gì, ngài mau xuống đây Bên trong tường có tiếng giết gào, rất nhanh thì có người mang thang đến, cố giật chết vừa ngồi xong lập tức run run chống tay lên thân cây muốn đứng lên, nhầm hoan trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ kiếp trước cố giật chết chính là chỗ này từ trên tường rớt xuống sao? Đảo mắt chứng kiến nhũ nương cố giật chết dung ma ma bóng dáng xuất hiện ở đầu tường, còn có mấy nhà hoàn từ trong viện ra bên ngoài, chứng kiến NS cũng không nói gì, chỉ đứng đó cầu xin cố giật chết đừng cử động các người tránh ra, ai nói ta bỏ không được, nhanh đi gọi ngũ ca đi đến ta bỏ lên rồi hắn thua ta. Cố Giật Chiết vung tay lên muốn đuổi các nàng, đem thân thể dựa vào nhánh cây đang rung động khiến tim rung ma ma đập nhanh cho nha hoàn ở dưới cái sắc mặt. Sau đó từ phía sau Cố Giật Chiết lặng lẽ nhấc cái thang cuốn. Hảo hảo hảo, để nô tỳ đi mời ngũ thiếu gia, tiểu tổ tông người trăm ngàn đừng lộn xộn, đứng ở đó đừng cử động đây bất quá là lúc ngủ chưa chính mình thay lục thiếu gia xem thử điểm tâm đã xong chưa vừa mới trở lại đã phát hiện vài nha hoàn quỳ trên mặt đất khóc suốt mất nói vốn là thiếu gia đã ngủ tốt chỉ là vừa chớp mắt đã không thấy tâm hơi cút các người đi xa một chút cho ta cố giật chiếc xem mấy nha hoàn đứng ở dưới tường nắm lá cây phía trước mặt ném xuống phía nha hoàn rồi tiếp tục bỏ phía trên bức tường đầy rêu hơi một chút không cẩn thận là có thể té xuống dưới. Nhầm hoan nhìn hai chân của hắn ngày càng hướng ra ngoài, mà sau lưng chuyển đến tiếng bước chân rồn rập. Vài nha hoàn bị hắn quát lớn, hoảng sợ lui về phía sau mấy bước cố giật chiếc hướng về phòng lớn bên kia, không thấy người cần thấy xuất hiện đối với dung ma ma hô to người gạt ta, ngũ ca đâu, như thế nào còn không có đến. Một mặt còn bước chân đi trên tường thong thả khiến mọi người chứng kiến mà hoảng sợ trong lòng. Đột nhiên sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh run rẩy cố giật chết vừa quay đầu lại. Chứng kiến một đứa nha hoàn đang bỏ lên cây muốn ôm lấy hắn, chân trái lui về sau một bước, chân đạp vào không khí. ta bất quá là chuyện xảy ra trong nháy mắt, phương thị vừa vặn chạy tới chơ mắt nhìn con mình từ trên bức tường cao như vậy rơi xuống, trước mắt lập tức mê mang, suýt nữa thì ngất. Tiểu thư, nhĩ đồng kinh hô một tiếng, một đạo bóng dáng rất nhanh vọt tới góc tường, hướng theo bóng dáng đang rơi xuống. Bốn phía thét trói tay, nhâm hoan kêu một tiếng đau đớn, trong miệng một cổ ngai ngái, sau lưng nặng giống như bị một tảng đá lớn chèn ép mà đau nhức. chương 2, bị thương. Bên tai truyền đến tiếng cố giật chết sợ hãi mà khóc, không biết ai đem nàng đỡ lên, nhĩ đồng từ trong tay người khác nhận lấy ngâm hoan, nước mắt rơi không ngừng, hướng ngâm hoan khóc nói tiểu thư, ngài không sao chứ. Ngầm hoan khiến cho nhĩ đồng lui về sau một chút phương thị ôm cố giật chết trên mặt trắng bệt sờ soạn như tử thì thấy hắn chỉ là dập đầu, lòng bàn tay bị thương một chút vội phân phó dung ma ma đem hắn về viện của chính mình quay đầu lại hình thoáng ngầm hoan trong lòng nhĩ đồng, phân phó nói thanh nha, mang thất tiểu thư về trúc thanh viện chiếu cố nàng cẩn thận. Dung ma ma ôm chặt cố giật chết đang bị kinh hãi về phía viện phương thị. Mọi người vội vàng giải tán, nhà hoàn lưu lại nội viện, chỉ có nhà hoàn lúc đầu muốn giữ chặt cố giật chết mà không kịp bị hoảng sợ mà quỳ gối trong phong thanh nội viện, khóc sụt sùi không dám nhúc nhích. Tất tiểu thư thanh nha có người về, ngầm hoan thu hồi tầm mắt hơi nhích người một chút lại cảm thấy sau lưng đau dữ dội, nhìn xem thanh nha đang ngồi sủm, ngầm hoan chần chờ một chút cuối cùng cũng trèo lên lưng thanh nha, hé miệng nói phiền toái thanh nha tỉ tỉ thanh nhà đứng lên, trên mặt có một chút động, thân thể của thất tiểu thư không có nặng bằng lục thiếu gia ngầm hoan nằm trên lưng nàng, mỗi khi nhún một cái cơ thể nàng cảm thấy đau, thân thể nàng nhỏ như vậy một chút cũng không chịu được, trong nháy mắt nước mắt liền tụ tập trong hốc mắt, ngầm hoan lặng lẽ lấy tay lau một cái, vậy cũng không là cái gì so với cổ họng nóng như lửa đốt. Vừa rồi cố ngâm phương tại cửa viện đụng phải ngâm hoan các nàng, chứng kiến sắt mặt tái nhật của ngâm hoan đang nằm trên lưng thanh nha, sau lưng còn nhĩ đồng đi theo, liền mở miệng hỏi ngâm hoan đây là thế nào. Tiểu thư không cẩn thận vấp ngã, phu nhân phân phó ta mang nàng trở lại giọng thanh nha bình thản nói, cõng ngâm hoan hướng phòng nàng đi đến, nhĩ đồng nhanh chóng đuổi kịp cúi đầu không lên tiếng. Trên mặt cố ngâm phương thoáng hiện lên chút giận, khiến trách không muốn nói hả rậm nhẹ chân xoay người mang theo nha hoàn ra khỏi viện Thanh Nha đem ngâm hoan nằm sấp trên giường, tiếp nhận cái nệm từ tay Nhĩ Đồng đặt dưới vai nàng, nhìn chung quanh bốn phía một cái, vòng qua bình phong thấy được chậu băng bên góc tường. Thanh Nha thu hồi tầm mắt nói với Nhĩ Đồng: Ngươi ở đây coi chừng, ta đi mời đại phu. Chờ Thanh Nha đi, Nhĩ Đồng mới dám lên tiếng. Đi đến bên giường thay ngâm hoan đem túi tiền trước ngực lấy ra, vừa nhìn phân lượng liền đoán được cơ hồ là hơn phân nửa trong hộp kia. Tiểu thư, nếu là đem cái này cho di nương, ngài làm sao bây giờ, ngầm hoan nằm sấp không thể động đậy thấy nét mặt đau long của nàng liền cười cười tiểu thư trong ăn mặc đều được cấp bên kia của di nương tiêu tiền nhiều hơn. Nhĩ đồng khép mở miệng, không nói gì thêm, cầm lấy khăn đi ra ngoài thấm chút nước đến, thay nàng lau chán đầy mồ hôi, ngầm hoan biết nhĩ đồng cũng không nỡ bỏ số bà kia, những tiểu thư khác còn có thể từ chỗ di nương nhận không ít thứ tốt, mà nàng lại đem bạc chính mình cho di nương, di nương không được sủng ái cũng giống như vô hình thôi. Nghĩ đồng cùng nàng tiếp xúc không nhiều sau lại bị cố ngâm phương chọn làm nha hoàn con người mà luôn muốn hướng tới cuộc sống tốt hơn mà nàng lại chẳng thể giúp được gì. Thành nhà rất nhanh mang đại phu tới, xem mạch rồi lại nhìn qua vết thương trần đại phu thấy ngâm hoan cắn răng không lên tiếng thu hồi cánh tay đặt trên lưng từ trong hòm thuốc xuất ra một chai dầu thuốc sai người mỗi ngày mát xa lưng cho nàng một chút. Thanh nhà đi theo Trần Đại Phu ra ngoài lấy thuốc, ngầm hoan nghe vị thuốc trong bình kia, nhíu nhíu mày, đầu tựa vào đệm, nhĩ đồng một bên cười nói tiểu thư thuốc này không phải uống, ngài sợ cái gì. Coi như là trọng sinh mấy lần, nàng cũng chỉ biết là không thích vị thuốc nồng đậm kia, ngầm hoan nghe tiếng cười của nàng, hơi nghiêng người, đau đến nhe răng nhếch miệng. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ bất quá đã hai canh giờ, ngầm hoan thở dài nhìn nữ nhân đang ngồi đầu giường cầm khăn thêu đang khóc sụt sùi di nương a ta không sao. Chu Di Nương ngẩn đầu nhìn nàng một cái, hai mắt phím hồng ngươi còn đau không, Di Nương lấy thuốc xoa cho ngươi. Chu Di Nương khóc đến hoa lê đẫm mưa, khóc như hoa lê rụng trong mưa, bộ dáng có vài phần làm người ta thương tiếc, điều này làm cho phụ thân uống rượu sai ai cũng không ôm. Hết lần này đến lần khác Chu Di Nương bị chấn kinh hoàng sợ, nếu xét về dung mạo, nàng như thế nào lại kém tiền Di Nương được. Không cần, vừa rồi nhĩ đồng mới xoa một lần rồi, đại phu nói bôi thuốc sẽ nhanh tốt, ngài đừng lo lắng. Chu di nương nhìn gương mặt non nớt của nàng nước mắt càng rơi mãnh liệt từ lúc bắt đầu sinh đứa bé này, chính mình không có thể vì nàng làm cái gì, lão gia đi tới viện nàng suốt năm chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, nàng tình nguyện trở lại bên phu nhân cũng tốt hơn là như vậy. Tốt ta không lo lắng, không lo lắng chu di nương lau khô nước mắt, nhìn một cái ra ngoài cửa sổ, sắc trời tối dần, nhĩ đồng đã đi phòng bếp mang về hộp cơm, nàng quay đầu lại nhẹ nhàng sờ tóc ngâm hoan ngươi cao thêm rồi, di nương làm cho ngươi bộ quần áo, ngày mai sai hiểu xuân đưa tới cho ngươi. Ngâm hoan gật gật đầu chờ nhĩ đồng về, nàng mới rời đi, nhĩ đồng đem thức ăn lại bên giường, gương mặt hiện lên sự mừng rỡ tiểu thư, hôm nay lúc nô tỳ đi phòng bếp tần bà tử nói phu nhân phân phó làm cái này cho tiểu thư. Chờ mình, ngầm hoan nhìn chén súp trong lồng cơm, từ rất xa cũng có thể nghe thấy mùi thơm, nhĩ đồng bên cạnh vui vẻ giới thiệu ta nghe nam thì phòng bếp nói, đây đều là đồ bổ cho thân thể tiểu thư ngài uống nhiều một chút. Nhĩ đồng bưng chén lên bờ môi nhẹ nhàng thổi, lúc này mới đốt cho nàng. Ngầm hoan uống súp đã được nấu kỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn yên lặng, nàng cứu con trai của mẫu thân, những chén súp thuốc này chỉ là đền bù tổn thất thôi, chứ một người làm chủ mẫu thì không chỉ cho những thứ này. Ăn cơm rồi lại uống một chén thuốc ngâm hoan xúc miệng ước chừng 5-6 lần, nằm xuống, chịu đựng một trận không thoải mái từ phía sau, nhìn góc giường chằm chằm, nàng nhầm tính thời gian, còn 2 tháng nữa là tin giữ Trần Quốc Công chết trận xa trường truyền đến Lâm An, rất nhanh thôi, cố ra sẽ vì một thị chọn một đứa bé làm con thừa tử. Trong ấn tượng của nàng An Phu Nhân Mộc Thị là một nữ nhân mà nét vui mừng không bao giờ hiện rõ trên mặt từ lúc biết rõ tin người kia chết đến lúc chung thân thù tiết cho dù có sóng lớn như thế nào trong việc nàng những năm trước nàng thủy chung cũng không thấy An Phu Nhân lộ một chút kích động trên mặt. Tại Cố Phủ cho dù là Cố Quốc Công chết nàng không còn nối dõi nhưng địa vị cũng bất phàm như cũ không ai dám coi thường nàng. Cái dạng chuyện tình gì mới có thể làm cho nàng động dung đây, ngầm hoan tập trung trí nhớ lại trong đầu, trong lúc hỗn loạn mà ngủ, một đêm vô mộng. Buổi sáng khi nàng tỉnh lại đã thấy Thanh Nha ở đó, thay nàng mang thuốc đã sắc đến bàn, thấy nàng tỉnh, muốn giúp nàng nghiêng người xúc miệng. Thanh Nha tỉ tỷ để nhĩ đồng giúp ta là được rồi. Tay nàng dừng lại, Thanh Nha thiện đã nâng nàng từ trên giường, nhẹ giọng nói phu nhân phái ta đến đây chiếu cố thất tiểu thư, thất tiểu thư không cần đa lễ. Bất quá trong mắt Thanh Nha thất tiểu thư là một đứa bé nhát gan mới 6-7 tuổi, vậy mà chính đứa bé đó, tại thời điểm lục thiếu gia rớt xuống lại sông lên phía trước ngăn cản khiến chính mình còn bị thương không nhẹ. Xúc miệng sau khi ăn điểm tâm rồi, Thanh Nha tự mình giúp nàng uống thuốc vết thương ngày hôm qua còn mới không có hiện rõ bằng hôm nay, sau lưng là một mảng tím bầm kinh người Thanh Nha nhẹ tay xoa dầu thuốc còn thỉnh thoảng quan sát ánh mắt của nàng. Ngầm hoan cắn môi không lên tiếng, hai tay níu lấy tấm đệm nhịn đỏ cả mặt cửa truyền tới âm thanh của nhĩ đồng một hồi lại có tiếng bước chân tới cố ngâm xương cùng cố ngâm phương tiến đến sau lưng còn có cố ngâm liên thanh nha vừa vặn giúp ngâm hoan thay y phục xong liền rời khỏi đó ba người đứng ở bình phong gần đó nhìn ngâm hoan trên giường một hồi cố ngâm xương lên tiếng ngày hôm qua nghe nói muội muội vì cứu tiểu đệ nên bị thương vốn định tới thăm ngươi sớm một chút nhưng di nương nói sắc trời đã tối nên mới kéo cho tới bây giờ Ngầm hoan vốn là nằm sấp, mặt từ từ dơ lên, thanh âm này nàng quá quen thuộc, không cần xem mặt nàng đều nhớ rõ, giống như di nương nàng, mềm mại mang theo chút nhẹ nhẹ huyền chuyển, thập phần lọt tai cho dù gương mặt nàng có giữ tợn ra sao thì thanh âm kia vẫn không thay đổi. Trước mắt nàng là hình dáng cố ngâm xương năm 8 tuổi, đã có chút cao, nhìn nàng giống tiền di nương hơn cố ngâm phương, cũng là nữ nhi được phụ thân thích nhất, dơ tay phất chân đều có tư thái của tiểu thư khuê tú khó trách năm đó mộc thị nhìn cố gia nữ nhi này nhiều như vậy cuối cùng cũng tuyển nàng ngâm hoan miễn cưỡng xem các nàng tỉ tỉ có phần quan tâm này của ngươi ta đã thỏa mãn cố ngâm xương hơi ngẩn người ra lập tức cười vui mừng từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ đây là thời điểm cậu bán hàng đầu năm bên ngoài sai người mang đến cho ta nói là thuốc trị thương thượng hạng hai ngày bôi một lần rất nhanh sẽ tốt đầu xuân ngâm phương bị chật chân cũng là bôi cái này Ngâm hoan vừa chuẩn bị nói, sắc mặt cố ngâm phương liền thay đổi, không phải là vì cứu một cái tiểu đệ thôi sao, nếu là nàng thì nàng nhất định sẽ làm tốt hơn ngâm hoan, dựa vào cái gì mà liên tỷ tỷ mang đồ đến thăm nàng còn nói tốt như vậy. Thì ta xem ngâm hoan tổn thương cũng không phải phi thường nặng, hôm trước nha đầu yên nhi bên người còn bị lộng thương đấy, ngâm hoan còn có đại phu kê đơn thuốc, không bằng cái này để cho ta đi. Cố ngâm phương nghĩ nàng cũng không dám mở miệng nói cái gì trực tiếp hướng cố ngâm xương thì thầm nói chân của ta còn chưa khỏi hoàn toàn, tỷ tỷ sao ngươi lại tặng cho nàng Nếu lục thì cần vậy thì cầm đi đi ta đây có trần đại Phu kê đơn thuốc, cũng rất tốt ngâm hoan mở miệng nói Đối với thanh nha ở một bên bình phong nói thanh nha tỷ tỷ, nhĩ đông vừa đi ra ngoài rồi, phiền ngươi châm trà cho các tỷ tỷ, làm phiền rồi Những lời này nói ra, làm cho sắc mặt cố ngâm xương thay đổi, nàng bất động thanh sắc từ trong tay cố ngâm phương đem bình dược lấy lại, bỏ vào rừng nhỏ của ngâm hoan bên cạnh cái ghế này đương nhiên lưu lại cho muộn, phương nhi nói giỡn. Ngâm hoan cũng không có ngăn cản, chỉ là trên mặt thoáng tia khó sự nhìn cố ngâm phương, rụt rẻ nói nhưng lục tỷ tỷ không phải nói, bên người nàng yên tỷ tỷ bị thương còn muốn dùng đấy, ta còn thuốc trần đại phu kê cái này cho lục tỷ thì, thì tốt rồi. Thanh nha nghe lời nói non nớt của nàng, hơi nhíu long mày, thất tiểu thư này tại trúc thanh viện cũng sống không dễ dàng a. Người đừng nghe nàng nói bậy, nàng cùng người nói giỡn đấy, cầm lấy cố ngâm xương trực tiếp cầm bình dược nhét vào tay ngâm hoan, vừa ngầm đầu liền có thể chứng kiến một tia lung túng xẹt qua đáy mắt trước mặt nha hoàn của mẫu thân cố ngâm phương nàng có thể nói thực mất mặt. Đúng vậy, ngâm phương nàng chỉ là nói giỡn, thất mụi người chớ để ý nha. Cố ngâm họa thấy không khí có chút ngượng ngùng mới cười nói mà hòa giải Nhẹ nhàng kéo cố ngâm phương một chút, nàng mới không tình nguyện mà gật đầu Thanh nha từ trong tay ngâm hoan cầm lấy cái bình kia để lên mâm Nhị tiểu thư, bên này thỉnh, người chờ nô thì một lát, nô thì khắp người châm trà Không cần, không cần đâu Thanh nha thì thì chúng ta ở một lát liền đi Không quấy giày muội muội nghỉ ngơi Cố ngâm xương giữ chặt Thanh nha không để nàng đi Quay đầu hướng ngâm hoan cười nói chúng ta đi nữ đường Sẽ thay muội xin nghỉ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi vậy làm phiền thì tỷ ngâm hoan cười đưa mắt nhìn các nàng rời đi lập tức che giấu khuôn mặt tươi cười nhìn thoáng qua bình rượu kia khóe miệng dương cao thoáng hiện tia khinh thường đây là vội vàng chiếm danh tiếng tỷ muội tốt tương thân tương ái a bàn tay nhỏ thoáng nắm chặt rồi lại mở lặp lại nhiều lần mới không có đối với cố ngâm xương vừa rồi hành động cái gì Cũng không lâu lắm bên ngoài lại vang tiếng bước chân rồn rập, sau đó chuyển đến âm thanh khuyên nhủ của dung ma rất nhanh bên cạnh bình phong đã xuất hiện một bóng dáng, cố giật chết vừa nhìn ngâm hoan nằm nơi đó, lăn lồng lốc đến bỏ lên giường nàng, tầm mắt rơi vào lưng nàng, không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay nắm, lập tức làm cho ngâm hoan đau đến rơi lệ, đau đến một câu cũng không nói nên lời. chương 3 tỷ đệ Dùng ma ma lúc tiến vào cố giật chết đã buông lỏng tay, có chút luống cuốn ngồi trên giường, một bên thì ngâm hoan đau đến sắc mặt trắng bạch. Cho tới bây giờ hắn đều là có người chiếu cố, cố giật chết ý thức được lúc nãy mình mạnh tay, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ chỗ vừa rồi đã nắm, một mặt ngẩn đầu nhìn ngâm hoan, thấy nàng mím môi nhíu mày, mới đem cố giật chết từ trên giường ôm xuống, phu nhân đã phân phó không thể để thiếu ra cùng bất cứ một vị tiểu thư nào quá thân cẩn tất tiểu thư còn bị tổn thương đấy thiếu gia cố giật chiếc tránh thoát tay của dung ma ma đứng ở bên giường nghiêm túc nhìn xem ngầm hoan hỏi người sao lại cứu ta ngầm hoan phải hít sâu mấy hơi mới dàn được cơn đau nhói đi kéo kéo khóe miệng cười nhìn hắn ngươi từ trên cao như vậy rơi xuống ta đương nhiên phải cứu ngươi cố giật chiếc tựa hồ không hài lòng với câu trả lời của nàng chấp nhất lại hỏi một lần nữa ngươi sao lại phải cứu ta Ngầm hoan không hiểu đành liếc nhanh dung ma ma, dung ma ma đầu khuyên thất tiểu thư chính là yêu thương tiểu thiếu ra đấy. Ta muốn nàng nói ngầm hoan không hiểu vì cái gì mà hắn chấp nhất với nàng nguyên do, đối với tiểu đệ quý giá của vợ cả nàng cơ hồ không có gì tiếp xúc chớ nói chi là hiểu rõ chính hôm nay thấy hắn chạy tới chút thanh viện này thăm nàng cũng là một điều bất ngờ lớn rồi. Bởi vì ngươi là đệ đệ ta, Ngâm Hoan trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng nói ra, tựa hồ như Ngâm Hoan cất nhắc thân phận của nàng khiến Dung Ma Ma đang chứng kiến chợt đổi sắc mặt trong lòng hoang mang. Thành Nha một bên không lên tiếng, Nhĩ Đông vừa trở về càng không dám nói một câu, cố giật chiếc nhìn sắc mặt nàng đột nhiên ở nụ cười. Thanh âm trong trẻo vang lên trong phòng ngươi đã cứu ta, ngươi chính là thất tỷ tỷ của ta, về sau nếu ngươi bị khi dễ tới nói cho ta biết, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mọi người trong phòng ngoại trừ cố giật chiết đều bị một câu này của hắn dọa sợ, hắn không để ý đến nét mặt kinh ngạc của nàng, chỉ là từ trên eo cầm một cái túi gấm nhỏ, từ trong đó đổ ra một lượng hạt trâu, chọn lấy hai khỏe mượt mà, sáng bóng màu hồng phấn kín đáo đưa cho ngâm hoan đây là cho ngươi. Dùng ma ma đứng một bên chứng kiến tiểu thiếu ra đem những thứ quý giá đều lấy ra còn tặng nàng hai khóa quý giá nhất, muốn mở miệng ngăn cản chỉ là không biết nói gì, lại quan sát ngâm hoan phản ứng, chỉ thấy trên mặt nàng đầy sự kinh ngạc thôi. Cầm lấy hạt châu ôn nhuận cảm giác mắt mắt ngâm hoan lăn một vòng trong lòng bàn tay, nàng nhận ra thứ này, đây là chuỗi hạt ngọc Phật châu mà lão phu nhân cho hắn thời điểm hắn tròn một tuổi. Mỗi viên đều được mở Phật quang, vì sợ hắn kéo hư, phương tị cho người phá chuỗi lấy hạt gắn lên túi treo cho hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ hào phóng đem cái này ra tặng cho mình. Cảm giác được ánh mắt của Dung ma ma chiếu tới, ngâm hoan đem hạt châu đưa lại cho hắn, cố giật chiết sắc mặt chợt thay đổi ngươi không thích đồ đặc ta cho người sao. Hạt châu này rất đẹp, vậy vì sao ngươi không cần cố giật chết rứt khoát đem tất cả đều đổ ra, dùng ma ma ngăn cản không được đem đồ vật này nỏ trong tay ngâm hoan vứt đi cố giật chết thức giận nói ngươi không quan tâm ta cũng không cần. Tiểu tổ tông của ta, ngài như thế nào đều đổ ra ngoài, đây chính là của lão phu nhân đưa cho ngài. Dùng ma ma muốn đưa tay đi nhặt cố giật chết không cho, khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo lại rất cuột cường. Lão phu nhân thời điểm cho ngươi không có nói cho ngươi biết, những thứ này phải ở chung toàn bộ với nhau mới có thể phù hộ ngươi. Ngầm hoàn thấy hắn ngang bướng ôn hòa nói. Cố giật chết vừa nghe, lắc lắc đầu muốn đem tất cả cho nàng kia đều cho ngươi. Những hạt châu nhỏ này à đều có linh tính, chỉ có thể phù hộ cho một người, bọn họ theo ngươi một thời gian rồi cũng chỉ có thể phù hộ cho ngươi thôi cho nên ngươi phải hảo hảo giữ bọn họ. Ngầm hoan thay hắn đem từng hạt từng hạt bỏ vào, cố giật chiếc sắc mặt hoàn nghi quay lại nhìn rung ma ma, thấy rung ma ma gật đầu cam kết mới buông lòng xuống, ngẩn đầu hỏi nàng vậy ngươi muốn cái gì? Ta nghe nói Vũ yến thì thì có không ít loại hoa thượng hạng, có thể thay ta mang một ít loại về trồng tại bồn hoa nhỏ được không? Ngầm hoan thấy bộ dạng hắn kiên trì, mở miệng nói ta gặp mấy chậu hoa mà Vũ yến thì thì trồng tại hậu hoa viên rất đẹp. Cố giật chết móc méo tựa hồ không hài lòng với yêu cầu của ngâm hoan, nhưng nhất thời không suy nghĩ được ý tưởng gì hay đành đem túi gấm kia đeo lại eo rồi một lúc sau mở miệng nói cái này không tính, về sau chờ người nghĩ muốn cái gì thì cùng ta nói. Dùng ma ma nhìn ngâm hoan, trong mắt xẹt lên một tia nhìn nhẫm, mang theo cố giật chết rời đi, buổi chiều đã có người mang đến một bọc nhỏ hạt hoa giống, ngâm hoan nhìn lên danh hiệu của cái túi nhỏ, sai nghĩ đông thu, đặt tại nơi khô giáo thoáng mát cuộc sống dưỡng thương có chút chán chết có lẽ là tuổi còn nhỏ nên gần cốt khôi phục nhanh ba ngày sau ngâm hoan có thể xuống giường đi qua đi lại nhưng không thể cúi người xuống khẽ cong eo liền đau giữa lan tâm viện phương thị sai dung mama ma mang cố giật chết đang ngủ thiếp đi nghỉ ngơi nàng cầm lấy một ly trà từ từ uống một bên thanh nha cung kính đem chuyện phát sinh mấy ngày nay đều nói một lần nàng chỉ đề cập yêu cầu này thôi khuôn mặt tuấn dung của phương thị khẽ hiện lên tia không hiểu ngẩng đầu nhìn thanh nha Thanh Nha gật đầu thất tiểu thư xác thực chỉ cần hạt hoa giống, còn cho Nha hoàn trong phòng thu vào, nói chờ thân mình tốt hơn sẽ tự mình đi chồng. Phương Thị gật gật đầu, con trai nàng tính tình ra sao nàng rõ ràng nhất, thành thân với cô Vũ thừa 8 năm mới được một đứa bé, tất nhiên trên người hắn là tập trung mọi hy vọng của nàng, ba phòng không có dòng chính nữ, Phương Thị cũng không phải là người khắt khe, đối với hài tử và Di Nương cũng coi như là khoan dung, nhưng nàng không cho phép con nàng quá thân cận với những hài tử đó. Là một đứa nhỏ thức thời Phương Thị Tử Dung ma mà biết nội dung nói chuyện giữa hai đứa trẻ thời điểm cố giật chết đi phòng của ngâm hoan, dù nàng đã cứu con trai mình nhưng không có nói ra yêu cầu gì quá đáng cũng xem như một đứa nhỏ thông minh. Khóe miệng Phương Thị Dương cao lơ đãng xẹt cái nụ cười, lập tức nghĩ tới cố ngâm xương, trên gương mặt nụ cười kia không duy trì được bao lâu liên biến mất không thấy người ở đó mấy ngày thấy trong phòng nàng có mấy nhà hoàn để sai xử. Nhà đầu nhĩ đồng kia trung tâm. Bất quá còn một nha hoàn nữa nhưng Nô Tỳ xem mấy ngày cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Nô Tỳ có hỏi qua Vương Mama, thấy thái độ che che giấu giấu, tựa hồn nàng kia cũng không phải là nha đầu chịu khó. Thanh nha dừng một chút bổ sung trong phòng thất tiểu thư chỉ có một chậu băng, đến ngày thứ hai bị thương, hạ Mama mới đưa thêm hai cái. Còn trước đây Phương Thị Lơ đã hỏi, từ trên giường đứng lên, đấm đấm eo, nha hoàn bên cạnh vội bước đến xoa bóp cho nàng. Thanh nha, người đi hỏi thăm một chút nói là nhị tiểu thư kia sợ hâm nóng, thất tiểu thư lại không sợ sao. Hạ trí vừa qua đồ phân cho thất tiểu thư tại sao lại đều cầm cho nhị tiểu thư. Một cái sân, một căn phòng kia có thể mát được bao nhiêu, người đi cha giò cho ta, xem hạ mama này thu người ta bao nhiêu bạc. Phương thị hừ một tiếng, một đứa nhỏ 18 tuổi có thể có bao nhiêu tâm tư, một chậu băng cũng so đo, sợ là do cái vị kia trong ngânh xuân viện kia mà thôi. Thanh Nha đáp một tiếng, phương thị lại nói những ngày sắp tới ngươi vất vả chút nếu lục thiếu ra muốn đi chúc thanh viên thì cứ theo hắn, không cần ngăn cản, ngươi chỉ cần đi theo xem là được. Dạ, phu nhân, thanh Nha nghe theo phân phó ra ngoài, tại cửa viện vừa vặn gặp được ngũ thiếu ra tiến vào cùng nhị phu nhân đường thị, thanh Nha hành lễ rồi rời đi, đường thị chỉ nhìn nàng một cái mang theo ngũ thiếu ra tiến vào phòng phương thị. Ngầm hoan nhìn những đồ vật được tặng mà ngoài dữ liệu của nàng, chứng tỏ nàng đã nhận được sự chú ý của mẫu thân nghĩ đồng vui vẻ nhìn đống đồ phía dưới mà có chút sợ hãi, sợ trong phòng này thu này nọ nhiều hơn các vị tiểu thư khác khiến họ trong long không vui, vì vậy không thể không nhắc tới tiểu thư, những thứ này để chỗ nào. Ngầm hoan đứng tại cửa một hồi cảm thấy mệt mỏi tựa trở lại trên ghế nằm nên làm gì thì làm như thế đó, đây là đồ của mẫu thân ban cho cần gì phải che che giấu giấu chính các tỷ tỷ tới đây cũng thấy được không cần phải nói nhiều. Trong phủ ai cũng biết thất tiểu thư phấn đấu quên mình cứu lục thiếu ra khiến bản thân bị thương không nhẹ vì thế tam phu nhân đưa đến chúc thanh viên không ít đồ còn phái nha hoàn bên cạnh tới chiếu cố trong chúc thanh viên há có thể không có ánh mắt mà lên tiếng tất cả đều không phải vội vàng đến bày tỏ thái độ tỉ muội tình thâm sao. Nhĩ đồng vốn xem tiểu thư nhà mình là một người an phận nhưng không biết từ khi nào ánh mắt của nàng đã thay đổi không còn giống ngày trước có tinh thần hơn luôn lộ ra một dòng cơ chí khiến nàng không thể đoán được tiểu thư đang nghĩ gì trong lòng. Phương thị sai người đưa tới những đồ vật không phải gì đặc biệt, chính là một chút thuốc bổ, vài món đồ trang sức đeo tay khéo léo thôi, chỉ là so với ký ức trước đây của Nhĩ Đồng đây là một sự đãi ngộ vô cùng lớn, trong nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nghe âm thanh Nhĩ Đồng đi ra ngoài, Ngầm Hoan Nhiên mình nhìn bức đồ án mẫu đơn trên bình phong, đại đoán mẫu đơn từ phía dưới bình phong kéo lên trên, nở rộng phía bên phải là dòng chữ hữu lực như rồng bay phượng múa, trong lúc này giống như một giọt mực đang tràn ra, đột ngột lan tỏa về bốn phía cố ngâm hoan, ngươi không được gấp gáp. trong phòng có thêm một chậu băng mát mẻ không ít, ngâm hoan uống canh nấm tuyết mà nhĩ đồng bưng tới ướp lạnh một lát trên miệng chén còn lộ chút ít bọt nước uống một chút ít canh khiến ngâm hoan thanh tỉnh không ít. bên ngoài phòng truyền tới thanh âm của thanh nha cùng tiếng của quốc tú rất nhanh liền nghe được tiếng khóc lóc của quốc tú cửa liền mở ra quốc tú cơ hồ là xông tới quỳ xuống trước mặt ngâm hoan tiểu thư nô thì biết sai rồi ngài đừng đuổi nô thì đi mà tay ngâm hoan bị nàng bắt lấy nên chén bưng không xong. Không chú ý một chút thân thể bị nàng kéo đi, nhĩ đồng vội vàng giật tay của nàng chuyện gì mà khóc suốt mướt, coi chừng làm tiểu thư bị thương bây giờ. Thanh nha tỷ nói tiểu thư không cần ta phụng dưỡng, tiểu thư, cốc tú biết sai rồi, tiểu thư, ngài đừng bỏ mặc nô tỳ mà. Bất quá cốc tú khóc lóc làm cho gương mặt bảy tuổi của nàng trụm lại những thịt là thịt làm cho không nhìn thấy được mắt của nàng. Người là nha hoàn của cố phủ, giấy bán thân tại cố phủ, muốn người đi đâu? Phụng dưỡng ai thì ngươi phải nghe theo, không phải do ngươi quyết thanh nha đi đến, thấy nàng khóc như vậy, lạnh mặt nói thất tiểu thư bị thương mấy ngày nay ngươi không có ở bên nàng phụng dưỡng, không phải ở bên ngoài thì cũng ở nganh xuân viện, hôm nay theo ý nguyện ngươi, đi nganh xuân viện hầu hạ đi. Cúc tú lại gào khóc lớn tiếng, đang muốn kéo tay ngâm hoan, ngâm hoan nhìn nàng thất vọng nói thanh nhà thì thì nói không sai, Cúc tú dây bán thân của ngươi không có ở bên ta, ta không làm chủ được ta xem ngươi vốn không yêu chỗ này liền nghe Thanh Nha tỉ tỉ đi, nhĩ đồng thay Cúc Tú thu thập chút đồ. Thanh Nha đến đã có chuẩn bị, một bà tử đi tới kéo Cúc Tú ra ngoài, bất quá nửa canh giờ, Thanh Nha liền theo mẹ mình, bà buôn người, đi đến, phía sau là một dãy nha đầu khoảng 7, 8 tuổi. Tất tiểu thư, phu nhân nói thiếp thân nha hoàn này do chính ngài chọn, trong phòng các vị tiểu thư khác đều là ban nha hoàn, ngài còn thiếu, dứt khoát tại đây tuyển thượng hai cách đúng lúc bổ khuyết. Ngầm hoan nhìn một hàng nha hoàn kia không lên tiếng, trong quá khứ nàng chỉ nhìn thấy cố ngâm xương chọn nha hoàn, mặc dù lúc đó cố ngâm xương còn chưa lớn, nhưng có quan hệ gì đâu, bây giờ chẳng phải tới lượt ngầm hoan nàng sao. Ngầm hoan khóe miệng dương cao sẹt một cái nụ cười mà tuổi này nên có đối với thanh nha ngọt ngào cười ngầm hoan không hiểu lắm, thỉnh thanh nha thì giúp ngầm hoan chọn thôi. Chương 4 Thập Thiểu Thư Thanh Nha thấy nàng cười híp mắt khóe miệng lơ đãng dơ cao một chút, lướt nhìn bảy tám nha hoàn đang đứng, hỏi má mình có nha đầu nào có quan hệ hoặc có người quen trong cố phủ, cuối cùng chọn ra hai nha hoàn. Mẹ mình theo Thanh Nha đi lấy bạc, ngâm Hoan nhìn hai nàng bất an mà đứng lên, bèn gọi nhĩ đông vào. Ngầm hoan cúi đầu nhìn danh thiếp của các nàng, tìm nha hoàn cũng phải chú ý, không thể để bắt tượng của các nàng xung đột cùng tiểu thư mà các nàng hầu hạ, để tránh xui xẻo, ngẩng đầu nhìn lung tung ngầm hoan suy nghĩ một chút liền mở miệng nói sau này ngươi liền kêu an hạ, ngươi gọi tập thu, các người theo nhĩ đông học quy củ đi. Giọng nói trẻ con còn non nớt phối hợp với khẩu khí thành thục có vẻ quái gì. Ngầm Hoan nâng má nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cây dâm bụt không bì ê nở hoa khi nào, đóa hoa màu phấn hồng nở đầy cành, từng đóa tiếp từng đóa bừng rộ trước mặt trời. Cạnh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ, Ngầm Hoan nhìn sang hướng đó, một tiểu cô nương tóc thắt bím xuất hiện ở cửa, dè dặt đỡ không cửa, ngay sau đó bước vào một bước, đi theo nàng là một nha hoàn khoảng 11, 12 tuổi. Ngầm Hoan nhìn gương mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc của nàng, suy nghĩ một hồi mới nhớ lại, nhìn nàng đang chu cái miệng nhỏ nhắn ngâm phi. Thất thì ta nghe di nương nói ngươi bị thương, cố ngâm phỉ một mặt nói, một mặt ra sức trèo lên giường êm, sau lưng được giúp sức nàng mới trèo lên được Khi trèo lên rồi, chuyển đến bên cạnh ngâm hoan, nhìn kỹ lưng nàng ngẩng đầu lên vậy thì bây giờ khá hơn chút nào không Ngâm hoan đưa tay sờ sờ đầu nàng âm thanh nhẹ xuống khá hơn nhiều rồi, di nương muội sao yên tâm để muội đi một mình đến đây vậy Nghe ngầm hoan hỏi, thần sắc ngầm phì có chút ảm đạm, đôi bàn tay nàng đặt trên đầu gối không ngừng vân vê vạt áo di nương mang thai tiểu đệ đệ cho nên không dành để xem muội. La Di Nương là cố vũ thừa tự mình chọn chúng, lão phu nhân làm chủ nạp vào tam phòng, thời điểm đó La Di Nương đang có thai không tới nửa năm liền sinh ra ngâm phỉ, hôm nay lại có thai cũng khó trách ngâm phỉ không vui, chính là phụ thân đối với lần mang thai này của La Di Nương thập phần mong đợi, huống chi với tình huống của La Di Nương một người tang chồng nhưng được cố vũ thừa chọn mang vào cố phủ, so với ai khác cần gấp một đứa con trai để đặt địa vị. Thập tiểu thư một mình luôn buồn chán, liền nghĩ đến thăm thất tiểu thư một chút, Một nha hoàn bên người nàng đau long nàng mà bổ sung. Ta đã trưởng thành, không cần di nương đi theo, lại nói hai năm nữa ta cũng như thất tỷ đến đây ở có thể được hay không. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cố ngâm phì tràn đầy hy vọng, ngâm hoan trong lòng căng thẳng, nàng muốn nói cho ngâm phì biết cô bé khả ái này sẽ chết lúc ngâm hoan nàng truyền ra trúc thanh viện, muội ấy chưa kịch truyền đến liền không cẩn thận mà rơi xuống nước. Đương nhiên được có lẽ vì nguyên nhân đó khiến nàng bị cảm động lây. Ngầm hoàn biết rõ nàng cô đơn, mặc dù la di nương được sủng ái nhưng nàng mang thai ngâm phỉ là lúc còn ở ngoài chưa gả qua, từ lúc ngâm phỉ được sinh ra tới giờ nhiều người đồn đoán thập tiểu thư không phải là phụ thân nàng. Thất tỷ tỷ, ngày sinh nhật của lão phu nhân gần đến rồi, tỷ muốn chuẩn bị cái gì chúc họ. Cố ngâm phỉ mở to mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm giác thất tỷ thật thoải mái, ánh mắt ấm áp nhìn mình cùng thất tỷ trước kia không giống nhau. Tiểu Hải từ luôn nhẹ cảm một chút Cố Ngâm Phỉ không tự giác hướng Ngâm Hoan chuyển vài lần, rứt khoát nằm trên đầu gối nàng, hai luồng bím tóc vòng quanh quả cầu nhỏ màu vàng nhung, rất đáng yêu. Muội nghĩ tặng cái gì, Ngâm Hoan vô thức muốn đẩy nàng ra, đụng vào con ngươi trong suốt của nàng, hai tay rơi trên lưng nàng, Cố Ngâm Phỉ lắc lắc đầu muội không biết, bất quá muội nghe nói nhị thì kia chuẩn bị pho tượng ngọc Quan Âm thật đẹp, Lục tỷ nói không thể sở loạn. Quà tặng của muội di nương sẽ giúp ngươi chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng. Năm nay là đại thọ 50 của cố lão phu nhân, khó trách tiền di nương chuẩn bị quà tặng lớn như vậy, chúc thọ lão phu nhân những thứ này di nương không có tư cách đi, mặc dù các nàng là thứ xuất nhưng đều là huyết mạch của cố gia tự nhiên đều có thể đi trước chỉ cần muội có tâm, so với vài câu chúc thọ, lão phu nhân nhất định sẽ thích. Kia thất tỷ muốn đưa cái gì? Ngầm hoan ngẩn ra, nàng còn không nghĩ qua sẽ tặng cái gì, bất quá rất nhanh sẽ có người tới nói cho nàng biết cần phải tặng cái gì thu lại một màn châm biếm dưới đáy mắt, ngầm hoan cười nhìn nàng lão phu nhân không thiếu cái gì hết chúng ta là hài tử, mang tâm ý đến tặng nàng là tốt rồi. Một nhà hoàn đứng bên kia nghe nàng nói liền ngẩn đầu đánh giá nhanh cố ngâm phì thì cái hiểu cái không gật đầu, bên cửa truyền đến một hồi tiếng động, nhĩ đông mang theo tập thu đi đến mang theo một mâm trái vải đã được bóc vỏ sạch sẽ trong mâm đặt mười mấy viên hạt vải, ngâm hoan cầm lấy dễ ăn thả trong tay nàng còn có chút băng ăn nhiều một chút. Cố ngâm phì chỉ là ăn vài miếng liền không động nữa, đưa tay muốn nhà hoàn đem mình ôm xuống, nhìn ngâm hoan nói thức tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt muội hôm khác tìm tỷ nữa, được hay không? Ngầm hoan gật gật đầu, nhìn nàng ra khỏi cửa mới rời tầm mắt đến mâm kia, rõ ràng trong đôi mắt nhỏ bé tràn đầy vui mừng, nàng nhỏ tuổi như thế lại như thế nào có thể nhịn được. Đi ra khỏi trúc thanh viện cố ngâm phỉ lúc này mới muốn mục hạ, nhà hoàn tiếp thân của cố ngâm phỉ cõng trở về, nằm trên lưng mục hạ cố ngâm phỉ buồn buồn hỏi mục hạ tỷ tỷ ngươi nói thất thì có thể không thích ta hay không. Mục hạ trái tim đau nhói đương nhiên sẽ không thất tiểu thư không phải nói ngài còn có thể tùy thời đến chơi với nàng sao khuôn mặt nhỏ nhắn khi nãy còn ủ rột đột nhiên có tinh thần không ít cố ngâm phỉ khoan khoái mà nói mục hạ thì cũng thấy thất tỷ là ưa thích ta có đúng không? Đúng vậy thập tiểu thư đáng yêu như thế, ai lại không thích ngài đây trong giọng nói mục hạ tràn đầy tiếng cười, ánh nắng hoàng hôn chiếu theo các nàng đi trên con đường mòn tạo thành cây bóng thật lớn, thanh âm mềm dẻo của cố ngâm phỉ dần đi xa theo bóng dáng kia cuối cùng biến mất không thấy nữa. Trong chúc thanh viện, ngầm hoan cầm lấy cây dĩa cho đến khi trái vải tàn bớt khí lạnh mới từ từ ăn hết nhĩ đông một bên nhẹ giọng chỉ cho tập thu thói quen làm việc và nghỉ ngơi của tiểu thư, ngầm hoan để dĩa ăn xuống mở miệng nói nhĩ đông, bên chúng ta còn nhiều vải thiêu không? Tiểu thư ngài đã quên, đầu năm vải thiêu phân xuống, ngài đều cầm đi cho chu di nương, còn một ít vải giữ lại vương mama đã làm cho ngài áo trong. Nhĩ đông thấy vẻ mặt nàng mê mang, khi nào thì tiểu thư nàng có chí nhớ kém vậy? Ngầm hoan mười mấy năm trước làm sao còn nhớ trong phòng còn thừa lại bao nhiêu vải Nàng chỉ nhớ rõ vào hàng năm, đầu năm mỗi vị tiểu thư sẽ được phân một chút vải theo thượng hạng Dùng làm khăn cũng tốt, làm y phục cho mình cũng tốt Vậy là không còn dư lại rồi, sắp tới lại là sinh nhật lão phu nhân Trước kia tiểu thư dùng để thiêu thùa Nếu không ngài đi hỏi di nương một tiếng nghĩ đông để y phục trong tay xuống giường êm Ngầm hoan lắc lắc đầu di nương bên kia chưa chắc còn tầm mắt rơi vào hộp trang điểm Trong lòng xuất hiện ý tưởng Sau bữa cơm chiều, Thanh Nha cầm lấy thuốc đã nấu xong đi đến, Ngầm Hoan kìm nén bực bội uống hết một hơi, từ tay Nhĩ Đồng lấy mất quả đã được chuẩn bị sẵn vội vàng bỏ vào miệng, Thanh Nha một bên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rối ren, trên mặt hiện chút ít vui vẻ, Thất tiểu thư là hài tử hiểu chuyện nhưng dù sao cũng là con nít, cũng lục thiếu gia giống nhau, uống chút thuốc mày đều nhíu cả lại. Thanh Nha tỷ, Ngầm Hoan muốn phiền ngươi một chuyện, tỷ tỷ trong phủ người quen nhiều, ta muốn mua một chút vải thiêu thượng hạng, thì có thể cho người ra bên ngoài mua một chút không? Ngầm Hoan đem túi tiền đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở bên cạnh chén thuốc, Thanh Nha tỷ cầm mấy lượng này trước đi. Tất tiểu thư khi nào thì muốn, ngài muốn vải thiêu dạng gì, Thanh Nha cũng không có thu túi tiền, chỉ là cầm lấy chén thuốc. Nếu hai ngày này có thể làm thỏa đáng thì tự nhiên là tốt nhất, ta nghĩ dùng nó thiêu một chút, Thanh Nha tỷ có thể giúp ta đặt mua nhiều một chút không? Ta trước thay thất tiểu thư hỏi một chút, chờ nô thì lấy vải thiêu trước, ngài xem lại rồi mua cũng không muộn, Thanh Nha đem túi tiền đẩy trở về, Trần Đại Phu ngày mai sẽ tại khám cho tiểu thư, tiểu thư nhớ rõ, chờ ăn điểm tâm trước nha. Ngầm hoan gật gật đầu, sai tập thu tiễn Thanh Nha về, lại sai nghĩ đông lấy giấy và bút mực, đem giấy tuyên thành mở ra cầm lấy bút chấm một chút mực, trên giấy tuyên thành vẽ hai hốc cây hạc trước lan sau. Ngầm hoan trầm ngâm một phen, tại bức tranh đang vẽ dưới góc trái viết xuống một chữ thọ Ngầm hoan vừa vẽ vừa suy nghĩ nên tặng bức tranh theo như thế nào vừa nổi bật một chút mà không đột ngột gây quá nhiều sự chú ý. Qua giờ lên đèn, nhĩ đông mang theo an hạ tiến đến hầu hạ nàng rửa mặt thấy nàng còn ngồi ở trên giường niệm cầm một chiếc đèn cầy đi đến chiếu sáng cho nàng. Tiểu thư, ngài nên nghỉ ngơi, ngày mai lại vẽ tranh tiếp. Ngồi cong lưng như vậy một hồi. Ngầm hoan cũng cảm thấy hơi mệt chút gật gật đầu đỡ một bên eo rửa mặt, sau đó nhĩ đông bôi dầu thuốc cho nàng, nằm một hồi mới xoay người ngủ, trong lòng còn ghi nhớ chuyện quà tặng, xoay người nhìn xem bình phong ngoài màn lụa, bốn góc đều là chạm rỗng để khắc đồ án, nếu là thiêu một bức tranh bình phong đã không còn kịp rồi, có phải hay không nên làm nhỏ một chút ngầm hoan nghĩ đến đây liền ngủ quên mất. Sáng sớm hôm sau mới vừa rời giường Trần Đại Phu đã tới đây, bởi vì lần trước không cẩn thận bị cố giật chết đè ép một lần, Trần Đại Phu phải mở ra hai thiếp thuốc. Nhỉ ngơi nữa mấy ngày nữa thì tốt rồi, hôm nay xuống giường chú ý đừng ngồi quá lâu hoặc là đứng quá lâu. Ăn điểm tâm xong rồi, Thanh Nha liền mang theo một bà tử đi đến cầm theo một quyển sách theo vải của các tiệm vải trong thành Lâm An. tất tiểu thư, trước tiên ngài nhìn một chút ngài muốn mua vải ở tiệm nào. Ngầm hoan lật quyền sách có cả ngàn vạn loại bức tranh theo, dùng để làm cơ sở theo cũng rất nhiều loại, ngầm hoan lật đến lật lui, cuối cùng cũng chọn được hai loại, một loại màu sắc hơi bắt mắt một chút. Thanh Nha tỉ tỉ, hai loại này đều lấy hai thước, có thể mang tới cho ta sớm một chút. Ngầm hoan ước chừng hình thức ban đầu của bình phong trong lòng kia, đem sách trả lại cho Thanh Nha. Chậm nhất là buổi sáng ngày mai có thể đem đến cho ngài. Thanh Nha mang bà tử kia đi ra ngoài, ngầm hoan đem bức tranh đêm qua chưa có vẻ hoàn hảo đưa cho Nhĩ Đông, phân phó nàng đem cái này cầm đưa di nương, để nàng hỗ trợ tìm một sư phụ thợ mộc tốt dùng vật liệu gỗ khá hơn một chút dựa theo dáng vẻ của bức tranh này mà làm ra. Tiểu thư, ngài chẳng lẽ muốn theo Bình Phong, ngài làm sinh thần cho lão phu nhân là cuối tháng, ngài có thể nào theo kịp à? Nhĩ Đông thoáng nhìn qua giấy tuyên thành kia, bức tranh rõ ràng chính là dáng vẻ của Bình Phong, Bình Phong to như vậy nếu tiểu thư không có bị thương, một tháng này cũng phải làm đêm ngày mới có thể thiêu xong. người cứ đi đi, trong lòng ta đã có tính toán. Ngầm hoan đang bị thương, nàng tự nhiên sẽ không làm bình phong lớn như vậy, mà trong phòng lão phu nhân sẽ không có loại bình phong này của nàng a. nhĩ đông mới đi ra ngoài không bao lâu, cố ngâm phương liền mang theo nha hoàn đã tới. chương năm sóng gió quả trúc thọ Mấy ngày này phải mặc ba lớp y phục là rất nóng, vẫn chưa tới buổi trưa nhưng mới mở cửa sổ liền có một trận khí nóng phả vào mặt ngâm hoan phân phó an hạ bưng chút ít trà lạnh đi đến cố ngâm phương đánh giá an hạ một phen, quay đầu lại nói với nàng. Cốc tú đâu tại sao lại có nha hoàn nhìn lạ mắt này? Cốc tú bị điều đến Ninh Xuân Viện cùng quan má má rồi, vừa vặn muội mua vào hai nha hoàn thì thì tự nhiên sẽ không nhận ra. Ngâm hoan hời hợt nói, đem trà ngon đưa tới trước mặt nàng thì thì lần này đi đến có chuyện gì quan trọng vậy? muội mua hai đứa nha hoàn mới làm sao làm việc tốt bằng nha hoàn đã làm lâu được người có quen không? không bằng ta đổi đứa tốt cho cố ngâm phương sắc mặt biến hóa cười cầm lấy cái ly uống một ngụm. ngâm hoan lắc đầu nói chưa quen thì sau này sẽ quen thuộc. vừa đúng lúc người mới là người trong nhà mình đổi lấy cái khác chưa chắc đã toàn tâm toàn ý với chủ từ mới lục tỷ ngươi nói có đúng hay không? cố ngâm phương ngượng ngùng cười một tiếng. Không có nhắc lại cùng chuyện liên quan đến cốc tú nữa, sai nha hoàn sau lưng đem mấy quyển sách đặt trước mặt nàng, ngầm hoan vừa nhìn, đúng là mấy hiệu ngọc thượng hạng nổi danh ở lâm an thành. Lục thì có phải nhìn chúng cái gì, muốn muội chọn giúp vài thứ sao. Ngầm hoan lật xem, trong sách hầu hết là các mẫu ngọc dùng để chúc thọ, còn có một chút lẻ tẻ những thứ khác không đáng quan tâm. Nhìn trí nhớ của ngươi kìa, ngươi quên rồi sao, tháng sau chính là sinh nhật lão phu nhân, năm ngoái chúng ta mới vào viện thì hầu như là di nương chuẩn bị, năm nay bắt đầu phải tự mình nghĩ quà chúc thọ. Cố ngầm phương nói xong tinh thần lên cao trong ánh mắt lại lộ ra khi thế như hơn nàng một bậc. Lục tỷ muốn tặng những thứ này sao? Ngầm hoan như cái bừng tỉnh, chỉ vào gì đó trong sách tự hồ có chút kinh ngạc. Những thứ đó trong này giá tiền cũng không thấp đâu. Ta đương nhiên biết rõ thứ này quý giá, người cũng đã biết nhị thì chuẩn bị cái gì rồi đấy, một pho tượng quan âm bằng ngọc cả ta mà nàng còn không cho đụng đâu. Trong giọng nói cố ngâm phương lộ ra một tia đấu kỵ thân là tỷ môi ruột mà tiền di nương còn thiên vị đối xử với cố ngâm xương còn tốt hơn một chút, huống chi nàng còn được biết là đại tiểu thư ba phòng nên cũng cần mặt mũi một chút, chỉ là quà tặng quý trọng như vậy tiền di nương cũng không sợ quá nổi bật làm cho người ta chỉ trích. Chúng ta còn nhỏ, chỉ cần mang tâm ý đến, lão phu nhân cũng sẽ không nói cái gì. Ngầm hoan khép lại sách những thứ kia, đắt tiền đến không có giới hạn, cái rẻ nhất là hơn 10 lượng bạc, nàng lấy cái gì đi mua à? Lúc đại thọ 50 của lão phu nhân, lão phu nhân của phủ bành quốc công cũng tới, nghe nói còn có thể dẫn theo mấy người cháu nội của nàng. Cố ngâm phương đột nhiên nói nhỏ, tiếng có tiếng không nói với ngâm hoan mặt ngâm hoan sệt lên tia mơ mơ màng màng làm bộ như không hiểu ý của nàng cố ngâm phương lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm nàng một cái tương lai người không muốn gả cho phu quân tốt hả? ngâm hoan bị nàng nói đỏ mặt lục tỷ chúng ta còn nhỏ với lại hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ mà thời điểm chúc thọ nhất định rất nhiều người tối người khiến hắn nhớ ngươi chú ý ngươi một chút như vậy tương lai làm mai thời điểm Mẫu thân cũng sẽ lo lắng nhiều một chút, nhà chúng ta thì muội nhiều, người tốt sẽ được chọn hết, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào Di Nương ngươi? Ngầm Hoan đỏ mặt cúi đầu nhưng đáy mắt lóe lên tia hiểu rõ, những lời này, vị Lục Tỉ Tỉ này của nàng nhất định tốn không ít thời gian để học thuộc tiền Di Nương thật sự là hao tâm tổn trí trên con đường làm mai a, nàng muốn đem các nàng giải quyết ngay từ đầu để tránh ảnh hưởng tới hôn sự hai cái nữ nhi bảo bối nàng. Vậy, Lục Tỉ Tỉ cho rằng quà tặng như vậy là tốt rồi sao? Thời điểm ngâm hoan ngẩn đầu lên, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lóe lên cái sợ hãi hỏi. Cố ngâm phương thấy nàng thức thời, đắc ý nói. Cùng nhị thì tặng đồ tốt giống vậy, lão phu nhân khẳng định sẽ thích. Cố ngâm phương mở ra quyền sách kia. Ta cũng đã chọn xong, một chuỗi Phật châu đeo tay, làm từ gỗ trầm hương thượng hạn. Này, lục tỷ, mắc như vậy ta mua không nổi. Ngâm hoan cầm túi tiền nhỏ thẹn thùng nhìn xem nàng, chờ nàng nói tiếp. Vậy thì có cái gì quà tặng của ta đây cũng không cần tốn rất nhiều bạc, nhà cậu của di nương ta ở bên ngoài có người quen biết nên rất thuận tiện, người đoán đoán ta phải tốn bao nhiêu bạc. Cố Ngâm Phương cố làm ra vẻ mê hoặc nói, Ngâm Hoan lắc lắc đầu, nàng lúc này mới hài lòng tiếp tục nói. Mười lượng bạc, Ngâm Hoan vội đưa tay bụng miệng, mắt mở to lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức vẻ mặt lại sụ xuống. Nhưng mà ta ngay cả năm lượng bạc đều không có. Cố Ngâm Phương vừa nghe, trong lòng có chút nóng nảy bật thốt lên. Không có việc gì, từ từ chờ ngươi lĩnh bạc thì tốt rồi. Kia kia làm sao có thể vậy được chuỗi ngọc Phật châu mắc như vậy, ta còn trần chờ a lão phu nhân nhất định sẽ không để ý. Ngầm hoàn lắc lắc đầu, sợ hãi rút tay trở về. Cố ngâm phương trong lòng thầm mắng một tiếng, cười nói. Nhất định lão phu nhân sẽ quý, so với ta ngươi được lợi hơn rồi nhé, chỉ cần ngươi đưa ta 8 lượng bạc là được. Ta thay ngươi đưa tiền trước, ngươi có thể từ từ trả lại cho ta, dù sao cũng ở trong một cái sân, còn sợ ngươi chạy không trả sao." Hồi lâu suy nghĩ, Ngầm Hoan mới ấp úng gật đầu ủng hộ, Cố Ngâm Phương đáy mắt thoáng hiện lên một tia không kiên nhẫn, sai cho Nha Hoàn đem sách thu vào. "Khi nào quà tặng mang đến, ta sai người mang qua cho ngươi." Đưa mắt nhìn nàng rời phòng, ngầm hoan thu hồi ánh mắt sợ hãi vừa rồi Khóe miệng dần dần dương cao hiện tia trào phúng tám lượng bạc mà có thể mua được phỉ thúy thượng đẳng Ngọc Châu Tử Nhà mẹ đẻ tiền di nương có năng lực đó sao, nếu được như thế thì chính mình cũng có thể kinh doanh Ngọc rồi Ngầm hoan nheo mắt lại nằm trên rừng nệ một hồi, an hạ thấy thế, nhẹ nhàng đóng cửa lại chính mình thì giữ bên ngoài Khi nàng tỉnh lại là lúc nhĩ đông đã mang cơm chưa trở về phòng, hôm nay viện của nàng có nhiều hơn hai cái nhà hoàn Nàng cũng dễ dàng không ít quá khứ khi nàng sai xử cốc tú nửa điểm đều không di chuyển. Hôm nay vương má má cũng có thể nhẹ nhàng một chút ngâm hoan uống súp tốt cho gân cốt nhĩ đông đem đi đồ của chu di nương đưa ngâm hoan xem. Tại sao di nương đưa cái này? Sao lại hoang phí như vậy? Ngâm hoan vừa nhìn thấy hạt châu phù hổ trong túi gấm kia thở dài một hơi, đời trước nàng thật đúng là làm việc này không ít trong miếu tại Lâm An thành bán cái này. Nói là ngày đêm cung phụng bên cạnh Phật tổ, được hưởng nhiều hương khói, mang theo người có thể phù hộ bình an nhưng là giá tiền đắt tiền rất người nhà bình thường căn bản mang không có thể mua nổi. Nàng cũng không phải là không tin, chỉ là Phật tổ có rất nhiều việc phải lo, lại có nhiều người cầu nguyện như vậy, làm sao có thể lo chu đáo được còn không bằng tin chính nàng. Dì nương thay tiểu thư cầu xin tiểu thư ngài liền đeo lên người đi. nhĩ đông đem gấm túi treo bên hông của nàng. Di nương còn nói, nàng sẽ mau chóng sai người đi làm dù ngài. Ngầm hoan gật gật đầu, ăn chưa rồi, Thanh Nha tới đây đem vải thiêu mà ngầm hoan muốn thực sáng sớm, giải lụa thượng hạng sờ ở trong tay cảm giác cũng rất thoải mái, có một chút lạnh, ngầm hoan ngẩn đầu nhìn Thanh Nha, vẻ mặt mừng rỡ. Cảm ơn Thanh Nha thì thì, bốn thước vải này tốn bao nhiêu bạc? Thất tiểu thư đưa nô thì hai lượng bạc là được. Đây là cho tỷ tỷ Thanh Nha tỷ tỷ chưa có từ chối tỷ giúp Ngâm Hoan nhiều như vậy, Ngâm Hoan cũng không biết cảm ơn tỷ như thế nào Ngâm Hoan đem hai lượng bạc cho Thanh Nha, lại kín đáo đưa cho nàng một lượng bạc bàn tay nhỏ bé kiên trì đè lên không để cho Thanh Nha trả trở về Thanh Nha ngẩn ra, đem bạc thu xuống tới, Ngâm Hoan lúc này mới dương cao cười ngọt ngào thật vui vẻ đem thuốc nhĩ đông đưa lên uống hết một hơi Thời điểm ngủ trưa trong nganh xuân viện, một phụ nhân có dáng người hiểu điệu tựa trên ghế, một bên là một nha hoàn 13-14 tuổi cầm lấy cây quạt quạt, một bên khác là một bà tử mang theo một cái tiểu cô nương đứng ở đó. Quàn má má, người nói muốn đem cháu gái người lưu lại trong nganh xuân viện. Tiền di nương mở mắt ra, khóe mắt mang theo một tia quyến rũ rượu nhân. Dạ, di nương làm ơn làm phước thanh nha trong phòng phu nhân mang cúc tú tới đây nói nàng không chiếu cố cốt thất tiểu thư. Quan má má đem cốc tú kéo đến. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất cha mẹ nên theo nô thì từ nhỏ tuổi nàng còn nhỏ mà phải đi làm nha hoàn giặt quần áo thì người làm bác như nô thì thật không chịu nổi. Tiểu nha đầu này ra thịt mềm mịn để làm nha hoàn thật uổng phí. Vậy quan ma ma người mang theo bên người nuôi dạy cho tốt chờ hai năm sau, chờ ngâm sương đính hôn, để cho nàng đi theo làm nha hoàn hồi môn đi. Tiền di nương nhìn Cúc tú đứng bên cạnh quan má má, nha đầu kia thật sự là so với một năm trước càng thêm mượt mà không ít, nếu cứ như thế thì không biết lúc trưởng thành có thể xinh đẹp như thế nào đây. Người còn không mau quỷ xuống cảm ơn. Quan má má đẩy vai Cúc tú, Cúc tú nhanh chóng quỷ xuống dập đầu. Đa tạ nhị phu nhân, đa tạ. Không, đa tạ di nương, đa tạ di nương quan má má bởi vì nàng nói sai dọa nàng sợ một trận, sưng hô nhị phu nhân này chính là kiên kỵ trong tam phòng này, nhà đầu kia thật đúng là thường ngày ăn nhiều hơn nói, đầu óc bị hồ đồ rồi. Tiền di nương che miệng cười, liếc mắt nhìn cúc tú dập đầu cảm ơn, một tiếng nhị phu nhân này thật đúng là khiến nàng thư thái. Ngầm hoan lắc lắc cái cổ, lại cúi đầu lần nữa theo tiếp bước theo hạc ngắm lan đã bắt đầu ra hình ra dạng rồi, đây là khối giải lụa thứ ba mà nàng theo, đưa lên trước ánh sáng nhìn nhìn, lúc này mới hài lòng để xuống, trời bên ngoài đã tối, trong hành lang đã sớm đốt đèn lồng rồi. Nghỉ ngơi nửa tháng, ngầm hoan may mắn chính mình bị thương có thể không cần phải trực tiếp đối diện với cố phủ ngay sau khi sống lại. May là ở lại chính nơi mình ở trong quá khứ ngâm hoan không cần tốn nhiều thời gian đi thích ứng, không ngừng mà tự nói với mình quá khứ đã là quá khứ, bản thân sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ nữa. Tiểu thư, ngày mai ngài sẽ phải đi thỉnh an, ngài nên nghỉ ngơi sớm. Hai ngày trước sau khi đến xem tổn thương của nàng Trần Đại Phu nói toàn bộ tổn thương đã tốt nhiều rồi, ngâm hoan gật gật đầu, để nhĩ đông cất đồ theo lại, rửa mặt rồi lên giường ngủ sớm. Sáng sớm trong lan tâm viện, ngầm hoan tới không sớm cũng không muộn, hướng phương thị đang ngồi trên ghế thỉnh an, một lát sau cố ngâm hòa cùng cố ngâm phương cùng nhau tới đây, cuối cùng mới là cố giật chiết. Dường như là đêm qua ngủ muộn cố giật chiết lúc tiến vào còn ngáp ngoan ngoãn quỳ xuống thỉnh an rồi đi thẳng đến bên cạnh phương thị, hô một tiếng mẫu thân. Ngầm hoan nhìn cố giật chiết ngồi bên cạnh phương thị. Ngồi vào chỗ của mình mà còn ngáp, so với các nàng nhìn không có quy củ, lại nhìn cố ngâm xương hướng đối diện chỉ thấy khóe môi nàng nhếch lên một cái cười yêu ớt yên lặng nhìn xem. Ngầm hoàn vết thương đã tốt lên rồi, hôm nay có thể đi nữ đường ngâm xương ngươi làm tỉ tỉ, nhiều chiếu cố nàng một chút. Phương thị nhìn bảy nữ như này, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ba ngày sau phụ thân các ngươi sẽ trở về, đến lúc đó muốn kiểm tra học vấn của các ngươi, các ngươi phải nghe giảng cho tốt. Nghe được cố vũ thừa sẽ trở về, phản ứng của các nàng không giống nhau, trên mặt cố ngâm sương thoáng hiện lên vẻ vui mừng nhưng cũng thu lại rất nhanh thuận theo gật đầu nói. mẫu thân yên tâm, con sẽ chiếu cố ngâm hoan thật tốt. Phương thị gật gật đầu, tốt lắm, đều trở về đi. Tầm mắt rơi vào người ngâm hoan, so với quá khứ xác thực trầm ổn hơn, bất quá rốt cuộc như thế nào còn phải nhìn lần nữa mới xác định được. Đem cố giật chiếc ôm vào trong lòng, phương thị lúc này mới lộ ra một nét thư thái cười. Nương nghe dùng má má nói tối hôm qua ngươi làm cái gì mà ngủ muộn vậy Cố giật chết bĩu môi còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn đang mơ mơ màng màng Còn muốn nói chuyện với thất thì kết quả chỉ vừa chớp mắt các nàng đều đã đi rồi ủy khuất nhìn phương thị nói Mẫu thân không phải là nói phụ thân muốn trở về sao cho nên con đang chuẩn bị bài cho phụ thân kiểm tra Nương còn tưởng con không nhớ rõ lời nói của phụ thân chứ Lần tới ít chơi cùng ngũ ca thôi con có nghe không hả Phương thị nghe hắn nói như vậy hài lòng một chút cố giật chiếc gật gật đầu, lại hỏi Vậy con có thể đi tìm chơi thất tỷ hay không? Phương thị nhìn vẻ mặt hồn nhiên của con trai thở dài một hơi, nàng cả đời này không thuận lợi nhất chính là gả vào cố phủ thật vất vả mới có thể sinh được một đứa con trai nữa Trong năm năm này Bụng không có một chút động tĩnh, nếu không phải có nhà mẹ đẻ chống lưng, không chừng chính mẹ chồng hắn còn có thể hướng hậu viện hắn nhét nhiều di nương hơn nhưng đáng tiếc chính là không như mong muốn của bà, không có một đứa cháu trai nào, các di nương chỉ sinh toàn là nữ nhi. Về sau nương sẽ nói rõ, chờ con lớn thêm một chút nữa đi. Cố giật chết nghe Phương Thị nói đáp án khuôn mặt ngơ ngác cái hiểu cái không, Phương Thị vỗ vỗ đầu của hắn. Nhanh đi thư đường đi, hết giờ học lại đến này, nương sẽ nói cho người biết. Trường 6, nữ học đường. Đi ra khỏi lan tâm viện, nữ đường được thiết lập tại bên trong nội viện, để đi đến đó bắt buộc phải đi bộ một chút mới tới. Ngầm hoan bước chậm, nhĩ đông đi theo sau lưng nàng thay nàng cầm lấy sách để đi đọc. Cố ngâm xương mới đầu còn đi cùng cố ngâm phương, về sau chậm lại dần, cách ngầm hoan hơn một bước, nói muội muội cảm thấy có đỡ nhiều không? Đa tả nhị thì quan tâm, muội đã khá hơn nhiều. Ngầm hoan trả lời cùng cười yêu ớt. Rất nhiều ngày không có đi nữ đường, không biết lão sư đã dạy những thứ gì." Cố Ngâm Sương ngẩn ra, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi về những thứ được dạy trong nữ đường những ngày qua, một năm này, nàng đúng là cùng muội muội mình đồng dạng học qua loa là chính. "Lão sư giảng nữ giới cùng cách hành xử, nếu muội muội không hiểu, đợi lát nữa thì thì sẽ nói trước với muội một lần. Vậy làm phiền thì thì đây." Ngầm Hoan cười ngọt ngào, Cố Ngâm Sương không thể lý giải được lý do mình cảm thấy quái dị là từ đâu tới đến nữ đường như những gì cố ngâm xương nói, lão sư đem nữ giới giảng một hồi rồi nói đến cách hành xử đúng đắn của một tiểu thư. Ngâm hoan ngồi xuống ghế, một bên cố ngâm liên còn liếc nhanh sang. Tất muội ngươi nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đến lúc học lại thì phụ thân ra đề thi, muội làm sao bây giờ? Tứ tỷ ngươi cũng đừng dọa nàng. Thời điểm lần thi trước ngâm hoan được phụ thân hỏi, đúng là sợ thiếu chút nữa khóc đấy. Đằng sau cố ngâm phương thừa dịp lão sư không chú ý, lặng lẽ nằm lên bàn trung gian giữa hai nàng nói. Lúc này tới lúc thì còn nửa tháng, người còn dọa này, nàng có thể ngay cả đi cũng không dám đâu. Ngồi ở bên cạnh cố ngâm phương, cố ngâm hương che miệng nửa nụ cười tầm mắt rơi vào trên người ngâm hoan, lén lén kéo cố ngâm phương một cái, nàng lúc này mới ngồi trở về chỗ của mình, trên mặt còn mang theo một tia hiểu rõ tựa hồ ngâm hoan giờ phút này đã sợ đến mức không dám nói gì ngồi ở phía trước cố ngâm xương là tam tiểu thư cố ngâm nguyệt con gái của dòng chính của con trai thứ hai cố gia nghe phía sau thanh âm của muội muội khóe miệng khẽ dơ lên ngữ điệu dịu dàng cố ngâm nguyệt quay đầu lại liếc nhanh ngâm hoan đang còn cúi đầu lặng lẽ hỏi thất muội muội này quả thật nhát gan như vậy sao như vậy thì nàng làm sao có thể cứu được lục đệ lúc đó nhiều như vậy nha hoàn đều cản không nổi sao cố ngâm xương cười lắc lắc đầu có lẽ là thất muội muội đứng gần Nghe Cố Ngâm Sương nói như vậy, Cố Ngâm Nguyệt tự hồ còn có chút tò mò, nhìn Ngâm Hoan nhiều hơn vài lần, Ngâm Hoan chú ý tới tầm mắt của nàng, ngẩng đầu lên nhếch miệng cười, hai mắt cong cong mà dẫn đến cái nhìn đầy thiện ý. Cố Ngâm Nguyệt ngẩn ra, khóe miệng xẹt lên nụ cười, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, ngồi im đợi lão sư trở lại, Cố gia nữ Đường thình nữ sư phụ này đã nhiều năm, Trần Huyền Thanh nhìn một vòng, phát hiện Cố gia thất tiểu thư đã đi học cật đầu nhẹ. Hôm nay tiếp tục nói này cách hành xử đúng đắn, một canh giờ sau các người đi sang phòng cách vách khủng thú nương học theo chữ. Ngầm hoan nghe thanh âm quen thuộc kia, ngẩn đầu nhìn nữ nhân đang cầm lấy sách vợ Trần Nguyền Thanh, nữ sư phụ có chút ít danh tiếng tại Lâm An Thành, quá khứ cũng là người tốt dễ chung sống, từ nhỏ đã giống nam tử si mê sách vở ngược lại không thích nữ công các loại, chỉ là triều đại này luật pháp không cho nữ nhân thi làm quan, trong quá khứ nàng đã từng lừa dối nữ cải nam trang muốn đi thi nhưng qua cửa thứ nhất liền bị nhận ra. Trần Nguyễn Thanh Vốn đã được chỉ hôn nhưng về sau Trần ra xuống dốc bởi vậy gia đình kia liền giải trừ hôn ước không muốn cưới nàng, nàng liền không nói tới việc thành thân nữa, năm được 18 tuổi, khi cố gia đang muốn mời lão sư dạy cho nhóm tiểu thư nàng mới đến nơi này dạy bảo các nàng. Đây cũng là một nữ thử tài giỏi nhưng kỳ lạ, ngầm hoan nhìn nàng mà nghĩ tới, vị hôn phu trước đây, hắn đã nhiều lần tới tìm. Bởi vì lúc trước chủ mẫu nhà này tự mình giải trừ hôn ước nên Trần Nguyễn Thanh cũng không nguyện gặp lại hắn, nhưng hai người cứ dây dưa quấn quýt 4-5 năm, ngay cả lúc Ngâm Hoan đi qua nơi kia cũng nghe nói mọi người thồn thức không thôi. Tất tiểu thư, người không tới học đã nhiều ngày, những thứ này ngươi có thể hiểu không? Khóa học kết thúc Trần Nguyễn Thanh nhìn xem cái cô nương yên tĩnh nhu thuận, đi đến bên cạnh nàng hỏi, Ngâm Hoan đứng lên, hướng phía nàng cúi mình chào. Ngâm Hoan có vài chỗ không hiểu, hy vọng lão sư giải đáp dùm Tốt lắm, chờ ngươi học theo chữ xong thì đến tìm ta. Ngầm hoan gật gật đầu, đem đồ dùng học tập thu lại giao cho nhĩ đông cầm, đi sang phòng cách vách. Nửa ngày học tại học đường ngầm hoan cảm thấy hơi mệt chút tập thu ở phía sau thay nàng ấn lấy bả vai, thanh nha từ khi thân thể nàng tốt lắm liền ít tới, ngầm hoan dựa cạnh cửa sổ hít mắt nghỉ ngơi. Sau khi ngâm hoan ngủ trưa, nàng mang theo nhĩ đông đi viện tử của Chu Di Nương, thật giống như là đã cách vài chục năm không có tới đây, ngâm hoan nhìn viện tử này giống như đã cách trở ngàn thu trong đầu không tự giác nhớ cái năm nàng mới hai tuổi. Bởi vì hâm mộ nhị thì có phụ thân sai người làm bàn đu dây xinh đẹp để chơi cho nên nàng nháo lên thật lâu tại viện của Di Nương, chu Di Nương thấy nàng khẩn cầu tha thiết mới tìm người làm trong sân một cái bàn đu dây rất bình thường, chỉ là vài cây cọc gỗ thử dựng đứng lên, hơi chút nặng một chút ngồi lên không được nhưng khi đó chính mình lại có thể chơi thật vui vẻ. Từ lúc nàng còn nhỏ. Nàng chỉ có thể hâm mộ các tỷ tỷ còn lại, bởi vì phụ thân mấy tháng xuất hiện ở viện này một lần, số lần đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thậm chí có đôi khi là đến đây một chuyến chỉ liếc nhìn nàng một cái lại vội vã đi, Di nương nàng nhát gan, đừng nói vì chính mình tranh lấy vật gì, nàng ngay cả gặp phụ thân mà còn đôi lúc sợ hãi. Di nương không thể đi chúc thanh viện thăm con nhiều, hôm nay đi nữ đường học có mệt hay không? Chu Di Nương nhìn xem hai tử này càng ngày càng trầm tĩnh, càng lúc càng giống người kia cũng càng ngày càng không như chính mình. Không việc gì toàn bộ đã tốt lắm, Di Nương không cần phải lo lắng. Ngầm hoan trả lời sau đó mới truyền qua vấn đề chính. Không biết Di Nương thay ta tìm thợ một kia là người trong phủ. Ánh mắt Chu Di Nương tại nơi không thể nhận ra lóe lên một cái. Sao, như thế nào, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Cũng không có gì chỉ là có chỗ con muốn đổi một chút hay là con tự mình gặp người sư phụ này một chút cũng trực tiếp thảo luận thì tốt hơn. Ngầm hoan chú ý tới một màn không được tự nhiên kia của di nương, ngẩn đầu hỏi nha hoàn sau lưng di nương. Sư phụ thợ mộc này không phải là người trong cố phủ. Đúng vậy thất tiểu thư, đây là di nương sai người tìm ở bên ngoài, di nương hỏi vài vị trong phủ họ đều nói bận hết rồi. Bàn tay nắm chặt thành quả đấm dưới mặt bàn. Ngầm hoan nhìn thấy một tia bất an hiện trên mặt Chu Di Nương thân thể run lên cười nói. Vậy cũng không có việc gì, Di Nương thay ta đem cái này giao cho hắn cũng được, chỉ là cần đi lại nhiều lần, đến lúc đó nhét nhiều tiền cho vài bà tử là được rồi. Nàng sớm nên nghĩ đến, bằng thân phận Di Nương, người làm trong cố phủ toàn là lũ bợ đỡ người trên cao dẫm đạp người thấp, làm sao có thể sẽ giúp mình nàng gấp được, không có ở một bên chế diễu đã được xem là phúc hậu rồi. Người ở phía ngoài, ngoại trừ cha ghẻ thích đánh bạc của Chu Di Nương cùng con trai hắn bên ngoài thì còn ai vào đây chứ? Chu Di Nương thấy nàng không muốn hỏi tiếp thở vào nhẹ nhõm. Người yên tâm, đến lúc đó sẽ mang cho con xem trước nếu con vẫn không hài lòng thì lại đi đổi. Vậy thì làm phiền Di Nương, hai ngày nữa phụ thân sẽ trở lại con còn có việc con đi về trước đây. Ngầm hoan ra khỏi phòng kia Chu Di Nương còn đuổi theo nàng lấy ra một túi tiền nhỏ nhét vào tay của nàng. Ngày sinh nhật của lão phu nhân sắp tới rồi Đây là thời điểm cần dùng tiền Đây là tiền ngươi tháng con đưa ta Con cầm mà dùng đi Ngầm hoan đem túi tiền đẩy trở về Nhìn vẻ mặt kinh sợ của nàng Nói một câu không hợp tuổi với Di Nương Nàng Di Nương, phụ thân sắp trở về Người cầm bạc này để mua vài món trang sức đẹp mà đeo đi Chu Di Nương kinh ngạc nhìn ngầm hoan rời đi Nha hoàn sau lưng đi ra nhìn theo mà mở miệng nói Thất tiểu thư đã trưởng thành rồi Bút xuống một hơi đau lòng Bàn tay Chu Di Nương nắm chặt túi tiền, nước mắt tràn đầy hốc mắt nàng gật đầu nhẹ. Ừ trưởng thành rồi. Tử viện tử Chu Di Nương đi ra, ngầm hoan đi trên hành lang, kinh ngạc nhìn qua hồ nước nhỏ trong hoa viên kia, hoa kia trong hoa viên lúc mùa nóng sau 12 giờ chưa nhìn có vẻ mệt mỏi, nhĩ đông đứng chờ ở phía tây nàng vì nàng che đi một chút ánh nắng. Đây không phải là thất muội sao, ta vừa vặn tìm muội có việc. Sau lưng truyền đến âm thanh của cố ngâm phương, ngâm hoan quay đầu lại thấy trên mặt cố ngâm phương đầy vẻ tức giận. Sao lục tỷ lại vội vã như vậy, có chuyện gì gấp hả? Vì sao người đem trả lại vòng ngọc kia? Sáng sớm mới gặp mặt chờ khi cố ngâm phương trở về ngủ chưa xong mới có nhà hoàn báo ngâm hoan trả lại vòng ngọc kia. Lúc nàng tiến đến phòng ngâm hoan thì được nhà hoàn báo là ngâm hoan đi viện từ Chu Di Nương, nhất thời vội vàng cố ngâm phương liền trực tiếp đến nơi này kiếm ngâm hoan. Lục Tỷ nói vòng ngọc kia, muội sợ là tỷ đưa nhầm nên muội liền sai nha hoàn mang trả lại, có vấn đề gì à? Ngầm Hoan nhận lấy khăn tay từ nhĩ Đông, nhẹ nhàng xoa xoa trên chán. Lục Tỷ, ngoài này nóng lắm, chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện được không? Trở lại trúc thanh viện, Cố Ngâm Phương cơ hồ không thể chờ đợi được liền sai nha hoàn đem kia vòng tay lấy ra ngoài, hổ cấm coi như xinh đẹp, vòng tay cũng ong ánh trong suốt. Đây là ta sai người trăm phương ngàn kế tìm cho ngươi quà chúc thọ tốt, sao ngươi lại vội trả lại. Lục tỷ không nói, ngầm hoan thật không biết thì ra là vòng tay này dùng làm quà trúc thọ cho lão phu nhân sao hay mục đích của lục tỷ là muốn bêu xấu ta. Ngầm hoan thần sắc có vẻ không tốt cố ngầm phương cũng đồng dạng thức giận. Người nói như vậy là có ý gì, ta đúng là nhờ người của di nương tìm dùng ngươi, sao ngươi lại nói ta muốn bêu xấu ngươi chẳng lẽ quà này còn chưa đủ tốt, không sánh bằng đồ của ngươi tự mua. lục tỷ nếu là thật sự thành tâm phải giúp ta, tại sao lại mang vòng ngọc giả đưa ta để ta mang chúc thọ lão phu nhân? tỷ tỷ đây là muốn ngâm hoan xấu mặt trước tất cả mọi người tới chúc thọ sao? ngâm hoan đem nắp hộp cấm nặng nề gập lại, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy ủy khuất tức giận mà nhìn cố ngâm phương. cái Cái gì giả, điều này sao có thể cố ngâm hoan ngươi không phân biệt tốt xấu liền không nên nói lung tung, ta có lòng tốt giúp ngươi nghĩ quà tặng, ngươi làm sao có thể nói như vậy. Âm thanh của cố ngâm phương cao lên, trên mặt đầy thần sắc giận dữ nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt ngâm hoan, dù sao vẫn là hài tử cố ngâm phương dùng âm thanh để che giấu sự trột dạ của mình. Thì thì nếu không tin, vậy liền đi tìm một người biết nhìn hàng đến phân biệt thật giả, miễn nói ngâm hoan là không biết phân biệt. Nếu không phải nàng sống lại, làm sao biết vòng tay này là thật hay giả, làm sao mà biết thủ đoạn lấy giả làm thật này. Tình hình ngày sinh nhật của lão phu nhân nàng còn nhớ rõ ràng, lúc chính mình đem vòng tay này cầm đi ra chung quanh là tiếng cười thật chói tai, lão phu nhân niệm nàng tuổi nhưng có nhỏ tâm tốt mới không có so đo nhiều chỉ có bọn tì muội cười cợt nàng còn có ánh mắt thất vọng của phụ thân, làm cho lúc đó nàng sợ đến nửa câu cũng không dám nói. Còn nhỏ tuổi thích làm náo động, cái mộ hư vinh. Tại tiệc sinh nhật của lão phu nhân thỏ cũng dám đem đồ giả ra chúc thỏ thực cho rằng mắt người khác là mù sao. Đúng là con gái của một nhà hoàn thiện thì quả thật không khá hơn chút nào. Từng câu từng chữ, ngầm hoan nàng đều sẽ không quên. Cố ngầm phương rốt cuộc là trột dạ biết rõ đó là hàng giả, nếu là tuổi lớn hơn một chút nàng còn có thể nghĩ ra biện pháp khác để đối phó qua loa nhưng cố ngâm phương bây giờ thật rối rắm. di nương chưa dạy nàng tình huống này nên làm gì lỡ thất muội biết rồi chính mình nên nói như thế nào đành phải lặp lại câu kia này đương nhiên ta mua là hàng thật ngươi gạt người cố ngâm hoan ngươi không biết ai là người có lòng tốt ta tin tưởng tỷ tỷ sẽ không hại ta muội muội chỉ là lo lắng thì đây là bị người lừa vòng tay này ta cũng không dám thu liền trả lại tỷ tỷ thôi có nơi nào bán ngọc rẻ như vậy đâu ngâm hoan nói chậm lại kéo tay cố ngâm phương Tầm ý thì tỉ muội muội đương nhiên biết rõ chỉ là cái này làm quà tặng cho lão phu nhân, phàm là có chút sai coi như là đánh vào mặt tam phòng, cũng như đánh vào mặt nhóm thì muội chúc thanh viện chúng ta quà quý trọng này nọ hãy để cho nhị thì thì tặng là tốt rồi. Cố ngâm phương rất nhanh rút tay về tức giận cầm lấy kia vòng tay ném vào người nha hoàn nói. Người không cần thì thôi, cần gì nói vật này là giả, đến lúc bị bêu xấu là không có đồ tặng lão phu nhân, đừng trách người làm thì thì ta không nhắc nhở ngươi. Ngầm hoan nhìn cố Ngâm phương tức giận rời đi, bên miệng dương cao một nụ cười yêu ớt, phân phó tập thu lấy hết những giải lụa chưa theo hết ra, nhĩ đông một bên giúp đỡ lo lắng nói. Tiểu thư, ngài làm như vậy chẳng phải là đắc tội lục tiểu thư sao? Ta đây không phải là đắc tội nàng, chẳng qua là không có bị lừa, nàng tự nhiên sẽ không dám nói bậy đâu, những thứ nàng mua bên ngoài vốn là giả. Ngầm Hoan nhẹ nhẹ nhấc một sợi chỉ, đem sò vào giữa lỗ kim, tay phải kéo một đoạn dài nửa thước cắt bỏ, bắt đầu dọc theo bức tranh, một châm lại một châm rơi xuống. Chương 7, phụ thân trở về. Ban đêm Cố phủ thật yên tĩnh, trong nghênh xuân viện Cố Ngâm Phương vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiền Di Nương ăn cháo tổ yến. "Di Nương, nàng nói vòng ngọc này là giả?" Nàng còn nói gì nữa Tiền Di Nương buông chén xuống, nhìn thoáng qua vòng tay kia kéo nữ nhi tiến vào lòng ngực của mình ôn nhu hỏi. Nói con là cố ý làm cho nàng mất mặt, còn nói làm như vậy sẽ gây mất thể diện cho phụ thân, cho dù là thật sự, nàng cũng không nguyện tranh giành danh tiếng với tỷ tỷ. Trong ký ức của cố ngâm phương, bắt đầu từ lúc còn nhỏ, giữa các thư nữ của tam phòng, vẫn là chưa bao giờ có đối thủ, cố ngâm xương là chị ruột, không nói làm gì còn lại kiêng kỵ sùng ái tiền di nương, càng chắc là sẽ không dám nói cái gì, chỉ cần đối với phương thị đầy đủ lễ nghi, nàng cũng không còn bị ủy khuất chuyện già. Nàng thật sự nói như vậy. Tiền di nương khóe miệng sệt một tia vui vẻ cố ngâm phương gật gật đầu Di nương a nàng thật có thể nhận ra này vòng tay là giả sao còn còn nhìn không ra đấy, làm sao nàng lại biết trong khi ngày thường căn bản không có vài món đồ trang sức đeo tay như vậy Tiền di nương đem cố ngâm phương đẩy ra, đưa tay sờ sờ tóc trên trán nàng một chút Nàng biết hay không cũng không quan hệ có người dạy nàng thì nàng biết thôi Móng tay được sơn đỏ tươi của tiền di nương từ từ lướt qua hai má cố ngâm phương, làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ tê đẹp màu đỏ, trong cố phủ này có thể dạy bảo cố ngâm hoan điều này, ngoại trừ chu di nương chính là phu nhân. chu di nương có bao nhiêu cân lượng nàng còn có thể không rõ ràng sao tiền di nương nheo mắt lại suy nghĩ, phu nhân làm như vậy, đến tột cùng là có ý gì. Cố ngâm phương nhìn nét tính kế hiện rõ lên trên mặt tiền di nương, sợ hãi đem thân thể co lại nàng không cùng ai thân cận vậy ai sẽ dạy nàng nàng không muốn nhận thì thôi vậy sắc trời không còn sớm người cũng cần phải trở về tiền di nương cúi đầu nhìn nàng một cái hai nữ nhi của nàng chỉ có đại nữ nhi còn giống chính mình một chút cho dù là thứ xuất nhưng cố ngâm xương cũng có ưu thế của nàng là đại tiểu thư của tam phòng tương lai sau này hôn sự cũng không kém bao nhiêu cho dù phương thị có cản trở thì nàng cũng dư sức đối phó với cố vũ thừa chỉ có cái đứa nhỏ này so với đám tỷ muội xung quanh không phải là đứa lanh lợi Trong chúc thanh viện ngâm hoan rụi rụi con mắt thu châm đem vải thiêu để xuống, đã là giờ tuất ngày mai phụ thân sẽ trở lại. Ngoài cửa sổ đèn lồng bị gió thổi qua liền lay động, nhĩ đông đóng cửa sổ lại, ở trong lò sông hơi bỏ vào hai đoạn cỏ trống mũi, ngâm hoan cầm lấy giấy đã viết chữ xong kiểm tra rồi một lần, lúc này mới lên giường ngủ. Ngày hôm sau lúc hết giờ học tại nữ đường, ngâm hoan cùng với nhóm tìm muội cùng đi lan tâm viện, cố vũ thừa đã trở lại nên muốn ăn cơm đầy đủ người trong nhà. Ngầm hoan cũng nhìn tổ mẫu mà lâu rồi nàng chưa gặp cố gia tam lão phu nhân, dương Thị, Coi như là hai đời đều cộng lại, ngầm hoan đối với phụ thân cũng không quá quen thuộc, cũng không phải nữ nhi ruột thịt chẳng qua là thứ xuất do nha hoàn hạ sinh thôi, cố ngâm xương, cố ngâm hòa cùng vài người khác cùng ngồi chung với cố vũ thừa, còn lại ngồi ở một cái bàn khác. Lần này trở về con có thể ở nhà được mấy ngày. Điều mà tổ mẫu dương thị quan tâm nhất chính là con trai có thể ở lại được bao lâu tốt nhất là ở lâu một chút có thể khiến tam phòng có thêm mấy đứa con trai nữa cho tới bây giờ chỉ có một đứa con trai của phương thị so với hai phòng khác thực là ít ỏi còn có thể ở qua sinh nhật của lão phu nhân đại ca cũng đã trở lại cố vũ thừa thấy phương thị không nói lời nào mà chỉ gấp thức ăn cho cố giật chiết chính mình cũng gấp một đũa đặt trong chén cố giật chiết Sáng sớm lúc ta trở lại liền nghe nói mấy ngày trước ngươi không cẩn thận từ trên tường té xuống phải không? Bàn tay nhỏ bé của cố giật chết run lên thịt trên chiếc đũa liền rơi vào trong chén, từ từ buông đũa xuống, cố giật chết cẩn thận ngẩn đầu nhìn hắn một cái, vâng. Có bị thương không? Cố giật chết lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua ngâm hoan bên bàn kia. Thất thì đã cứu con cho nên nàng bị thương. Cố Ngâm xương ngồi đối diện ở Cố giật chiếc sừng tay một chút, vô ý thức nhìn về phía phụ thân, Cố Vũ thừa nghiêng người nhìn về phía bàn bên kia, Ngâm Hoan đang cúi đầu gấp thức ăn cho Cố Ngâm Phỉ, thấp giọng không biết đang nói cái gì, chỉ thấy rõ một bên mặt của Ngâm Hoan. "Ngâm Hoan, con lại đây." Phương thị đột nhiên mở miệng, tầm mắt bốn phía đều rơi vào trên người của nàng, Ngâm Hoan cầm lấy khăn lau khóe miệng cho Cố Ngâm Phỉ một chút mới đi đến trước mặt Phương thị. "Mẫu thân," Vừa rồi lúc chiếu cố ngâm phỉ cố vũ thừa đã thu hết một cảnh kia vào trong mắt, hôm nay vừa nhìn, liền cảm giác đứa nhỏ này cực kỳ giống mình, nhất là lúc cười, nhìn ngâm hoan bất an đứng đó, cố vũ thừa khó có được xẹt qua một tia vui vẻ. Nghe mẫu thân ngươi nói ngươi bởi vì cứu giật chết mà bị thương, hôm nay thương thế có tốt hơn chưa? Đã tốt lắm, đa tạ phụ thân quan tâm. Ngầm hoan không kêu không định nói, khẽ cúi đầu cố vũ thừa xem hài lòng, lại cảm thấy chỉ là một câu nói như vậy có vẻ không đủ lộ tình thương của cha mới đối với phương thị lại nói. Cô nương ra cần chú ý nhiều hơn một chút nàng nhớ đem đồ tầm bổ cho con. Phương thị gật gật đầu, trên mặt cũng mang theo một tia vui vẻ, chỉ có dương thị híp mắt nhìn ngầm hoan, bèn kéo cố giật chiếc sắp sửa ngồi xuống tiến vào trong ngực. Đều đã chăm sóc được nửa tháng, ta nhìn cũng không có chuyện gì lớn, đứa nhỏ cũng khỏe rồi, vũ thừa a còn đang dùng cơm đấy, người cứ như vậy các nàng làm sao dám hạ đũa. Ngầm hoan trở về chỗ ngồi, vừa ngẩn đầu liền chứng kiến cố ngâm phương ngồi đối diện liếc nàng đầy ghen tị. ngày đầu tiên phụ thân trở lại liền nhận lấy khen ngợi, không phải chỉ là chuyện cứu lục đệ thôi sao tường chỉ có cao bấy nhiêu thôi, té xuống cũng có bị thương gì nặng đâu. Ngầm hoan hướng về phía nàng cười cười. Lục tỷ, ngươi là muốn ăn món ăn bên cạnh ta sao, bắt muội cũng thiệt là, biết rất rõ lục tỷ thì thích món này, ngươi còn không giúp nàng cầm. Ngầm hoan cầm lấy một cái chén nhỏ múc một chút món ăn, nhờ ngâm hương đưa tới, đùa giỡn bằng giọng nói oán trách. Cố ngâm hương muốn cười nhưng vẫn cố nhìn, cố ngâm phương nhận chén đồ ăn kia lại không dám phát tác cúi đầu buồn buồn ăn, nghĩ thầm còn có ngày mai, coi như là hiện tại ngươi được khen ngợi, ngày mai phụ thân kiểm tra công khóa, xem người làm sao đây. Ăn một bữa tối như vậy, Ngâm Hoan kỳ thực chỉ ăn được vài miếng còn đâu là dồn sức ứng đối, trải qua một canh giờ như vậy cảm thấy thật mệt mỏi, tập thu đã sớm chuẩn bị bữa khuya cho Ngâm Hoan, uống giúp thanh đạm Ngâm Hoan thỏa mãn ăn hơn phân nửa chén cơm, một bên trên mặt bàn còn để một sấp giấy thật dày, Ngâm Hoan lau miệng đang muốn lật xem cửa liền chuyển đến âm thanh của cố Ngâm Phương. Lục tiểu thư, bây giờ sắc trời tối rồi, tiểu thư đã nghỉ ngơi, ngài nghĩ đông lời còn chưa nói hết, cố ngâm phương liền đẩy nàng ra sông vào phòng, thấy ngâm hoan còn ngồi, vẻ mặt càng thêm không vui. Liếc mắt nhìn bốn phía trong phòng, ngâm phương thoáng nhìn thấy tập giấy đã viết để trên bàn liền trực tiếp cầm lấy chén nước đi đến bên bàn học giả bộ như muốn uống, tay phải khẽ nghiêng, toàn bộ nước trà đều đổ xuống tập giấy. Ôi chao thất muội những thứ này của muội hả ta lỡ tay làm đổ ly trà lên mất rồi. Cố ngâm phương than nhẹ một tiếng, vội vàng dùng tay lau tập giấy kia, giấy tuyên thành vốn làm mỏng Sau khi dính nước thì dính vào nhau, cố ngâm phương lại cố tình xé, tập giấy đâu còn hình dạng cũ, vết mực loang rộng ra nhanh chóng. Chờ bọn người nhĩ đông phản ứng tập giấy gì đó của ngâm hoan tất cả đều bị thấm nước thành giấy cặn bã. Nguyên lai like là công khóa thất muội a ta phải làm sao đây, đều hư hết rồi. Trên mặt cố ngâm phương không có nửa điểm kinh hoàng cùng ái náy, ngược lại còn mang theo nụ cười, dơ dơ mảnh giấy đã ướt đấm trong tay lên trên mặt chữ đều nhuộm không còn thấy rõ nữa. Lục thì thì coi chừng, đây chính là bài muội rất thích mới viết xong, bây giờ còn dính nước thì coi chừng mực nước dính vào y phục. Vừa dứt lời, viết mực hòa cùng nước trà từ trên giấy trực tiếp nhỏ giọt xuống làn váy của cố ngâm phương, quần lụa mỏng manh màu hồng phấn lên lập tức bị nhiễm truyền thành nhiều chấm đen. Cố ngâm phương cuốn quýt ném tập giấy ướt nhẹp trong tay vội xem làn váy nhưng đã không kịp, đây chính là y phục mới may năm mới, vì phụ thân hôm nay trở lại mới đem ra mặc không quá nửa ngày thế nhưng đã bị làm dơ. Ngầm hoan tay cầm một tấm khăn đưa cho nàng, "Lục tỷ, vết mực này đúng là không dễ giặt, đáng tiếc váy đẹp như vậy mà bị hỏng." Lúc ăn cơm ngâm phỉ nói với muội y phục Lục tỷ thật đẹp mắt. Cố Ngâm Phương vừa nghe liền nổi giận, đẩy khăn trong tay nàng ra, nhìn bản sách hỗn độn, lộ ra một tia cười đắc ý. Người giỏi thì đi mà cáo trạng với mẫu thân đi, hừ." Dứt lời liền chạy ra ngoài, nha hoàn sau lưng vội vã chạy theo nàng ra ngoài nhưng vẫn không đuổi kịp Cố Ngâm Phương. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ, ngày mai lão ra kiểm tra rồi, công sức nhiều ngày của tiểu thư. Nhĩ đông lao nước trà, cũng tại cố ngâm phương nhanh tay giành lấy mấy tờ giấy, đúng lúc mấy ngày ngâm hoan được nghỉ do bị thương mà viết một buổi tối này cũng không thể viết lại hết. Ta vốn là bị thương, phụ thân cũng biết, cũng còn thừa lại mấy tờ mà. Ngâm hoan đem mấy tờ còn lại lật qua, từ trong tay an hạ tiếp nhận mấy tờ kia nhưng cũng hầu như là hỏng. Ta viết lại mấy tờ. Ngầm hoan phân phó an hạ đi trong cửa, mở giấy ra cầm bút viết lại, không biết qua bao lâu, ngầm hoan côi côi cổ tay đau đớn, ngầm đầu nhìn tập thu đang đứng ngủ một bên coi như lòng nàng nhiều chú ý nhưng chữ này cũng không thể quá tiến bộ. Buông xuống bút đem 6 tờ giấy kia để tại một bên, ngầm hoan để nhĩ đông đi đến thay tập thu, nàng mơ mơ màng màng bỏ lên giường nhắm mắt liền ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bởi vì ngủ trễ nên dưới mắt còn có chút quầng đen nhạt ngâm hoan ngáp một cái, sau khi thỉnh an trực tiếp đi nữ đường, dựa theo lệ cũ, phụ thân chính là muốn kiểm tra tiến bộ của nhóm nữ nhi trong nữ học đường. Cố Vũ thừa luôn hy vọng con gái của mình cũng có tài hoa như an công chúa vậy, vì vậy ông quan trọng việc đọc sách của hài tử bắt đầu từ nữ nhi nhỏ nhất cố ngâm hương, về sau càng xem càng hài lòng. Cố ngâm phương nhìn mấy tờ giấy mỏng manh trong tay ngâm hoan, Lại nhìn thấy nàng tinh thần không được tốt mới cảm thấy tâm tình bực bội vì vầy áo nàng thích nhất bị bẩn được quét sách ngược lại là hương phấn muốn biết kết quả của phụ thân. Cố vũ thừa tiếp nhận giấy trong tay ngâm hoan, ngẩng đầu nhìn nàng một cái từ trong tay gã sai vặt phía sau tiếp nhận bài viết từ trước của ngâm hoan, vừa so sánh với những bài phía dưới, có tiến bộ rõ. Hơn một tháng ngươi chỉ viết được mấy tờ này thôi sao? Nghe được phụ thân hỏi như vậy, cố ngâm phương ngồi dưới liền vui vẻ, ngâm hoan gật gật đầu. Đúng vậy phụ thân, thời điểm dưỡng thương con không có cách nào viết bài nên con liền xem chút ít sách mặc dù nhận thức được chữ nhưng chưa biết hết. Ngầm hoàn lúc nói có chút thẹn thùng, năm tuổi đã vào nữ đường, đã hơn một năm nhưng nàng còn biết chữ có hạn. ta người đọc sách gì, cố vũ thừa thấy nàng trực tiếp thừa nhận có chút kinh ngạc lần trước đứa nhỏ này còn sợ tới mức không dám nói gì. Ta xem chính là bàn chép tay của lão sư trong đó còn có viết đến việc phụ thân đi Huệ An Thành. Âm thanh của Ngâm Hoan không lớn, nhưng là ăn nói rõ ràng, Cố Vũ Thừa nghe có chút chuyên chú. Quyển sách Ngâm Hoan nói đó là ghi chú khi đi du lịch của Trần Nguyễn Thanh lúc giải trừ hôn ước xong, rồi sau đó chuyển đi rộng rãi trong khuê phòng, mà cách chấp bút kia lại như nam tử cho nên Cố Vũ Thừa ngẫu nhiên cũng có lật xem. Mặc dù nội dung gập ghềnh bởi vì rất nhiều chữ còn không quen thuộc Cố Vũ Thừa vẫn là thấy được nàng xác thực là nghiêm túc xem những sách này. Sau cùng, ngầm hoan ngẩn đầu mang theo một tia ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói. Phụ thân, ngầm hoan chỉ xem những thứ này, phụ thân không cần chê cười ngầm hoan. Người nếu thích xem thì chờ nhận thức chữ nhiều hơn, trong thư phòng phụ thân có rất nhiều sách người có thể sang đây xem kia hội an thành A trong sách kia còn miêu tả xinh đẹp hơn. cố Vũ thừa cảm khái một tiếng, nhìn thấy sự sùng bái trong đáy mắt ngầm hoan, từ đáy lòng có một loại kiêu ngạo của người làm phụ thân. Ngầm hoan tạ ơn phụ thân. Ngầm hoan cười từ trong tay cố vũ thừa cầm lấy bài viết của chính mình, xoay người hướng về chỗ ngồi. Nhóm thì muội đây đều nghe được câu kia của phụ thân trong thư phòng phụ thân có rất nhiều sách người có thể sang đây xem. Đối với các nàng mà nói, đây là công nhận lớn lao chỉ có cố ngâm xương được nhìn nhiều hơn mấy lần so với các nàng thất muội này, tại sao đột nhiên bất đồng. Sau lưng là ánh mắt hoán hận của cố ngâm phương, ngầm hoan cứ không để ý cho đến khi cố vũ thừa kiểm tra cố ngâm xương xong rồi trên mặt tán thưởng nhiều hơn nữa. Hôm nay người được khen ngợi lớn nhất hay là Ngâm Hoan, mà Ngâm Hoan thủy chung là vẻ mặt cười nhạt cùng thường ngày không có gì thay đổi, chỉ là thiếu một ít khiếp đảm. Tiền mất tật mang nói đại khái chính là hành vi của cố Ngâm Phương, cùng với vài lần gặp chuyện không vừa ý làm cho tiểu cô nương luôn kiêu ngạo này không chịu nổi, cố vũ thừa vừa đi trực tiếp ngã xuống khóc trong ngực cố Ngâm Sương, cho dù ai khuyên đều không ngừng, chỉ là ánh mắt hoán hận nhìn Ngâm Hoan, rất có ý có ngươi không có ta. Ngay cả chính ngâm hoan cũng không hiểu rõ, vì cái gì cố ngâm phương lại căm thù chính mình như vậy, chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng trong lòng không nghĩ chính mình khiến hai tìm muội nàng trướng mắt cho nên một đời này phải kém các nàng, phải chịu những tội có chết cũng không đáng tiếc. Lòng người luôn cổ quái như vậy, ngâm hoan lạnh lùng nhìn nàng, không có nói một câu, đứng dậy rồi rời nữ đường. Chương 8, trận đánh đầu tiên. Sau thời điểm kiểm tra học vấn tại nữ đường, ánh mắt cố ngâm phương khi nhìn ngâm hoan đều mang vài tia kỳ lạ. Nếu như nói quá khứ đơn thuần là thích chơi ác nàng, như vậy hiện tại liền nhiều hơn một phần hận ý ước chừng vì tự thấy ngâm hoan hơn nàng. Sự vui vẻ của nàng chính là tạo nên từ sự thống khổ của ngâm hoan. Cô Vũ thừa chỉ ở lại 5 ngày trở về Huệ An Thành, bởi vì hắn chịu trách nhiệm kiến tạo lại cung điện nên không có thể rời đi khỏi quá lâu. Có thể thấy, đối với chu Di Nương mà nói, này 5 ngày căn bản là nàng không có cơ hội gặp mặt tại trong phòng phương thị ngủ lại 2 tối còn lại 3 buổi tối chia đều cho vài vị Di Nương khác. Qua mấy ngày cuộc sống bình tĩnh trở lại, không thể thiếu chút ngáng chân, ngầm hoan thuận lợi nhận được tiểu bình phong đã làm xong, so với công tượng trong cố phủ, bên ngoài làm càng thêm tinh xảo hơn, bất luận là chạm rỗng hay là làm bệ được sơn rất tinh tế, ngầm hoan đem giải lụa được thêu tốt treo lên thì một tòa tiểu bình phong rộng hơn một thước cao nửa thước liền xuất hiện ở trước mắt. Khẽ gặp lại ở giữa, bước thiêu hạt ngắm lan dưới ánh sáng của đèn đốt hiện lên cực kỳ có hồn, dùng chỉ tơ màu hồng làm tôn lên chi kim tuyến được thiêu lồng vào chữ thọ rất đẹp ngâm hoan cầm hộp gấm trong tay cẩn thận bỏ vào. Ngày nóng qua, đến giữa tháng 8, nhiệt độ có chút giảm xuống, cố phủ cũng bắt đầu náo nhiệt cố quốc công cố vũ lang bên ngoài lãnh binh đánh trận đã trở lại mang theo quà tặng cho cố lão phu nhân, năm dương lớn quà được mấy chục binh lính mang vào. Trong phủ nha hoàn bà tử cũng đều bận rộn, trong hành lang hay vườn hoa đều được trang trí bằng tơ lụa màu đỏ mang không khí vui mừng, không khí trong trúc thanh viện cũng đi theo mà sinh động hẳn lên, một bên cố ngâm phương yên lặng đang thử hai bộ xiêm y mới làm, một bên cố ngâm xương nhìn một quyền ghi chú cầm trong tay, thỉnh thoảng cùng nàng nói hai câu. Cố ngâm phương nhấc làn váy ngồi trên giường, cầm lấy một quyển mà nàng xem hết sững sờ hỏi. Nhị thì từ khi nào mà ngươi cũng xem sách lão sư. Cố ngâm xương sách để xuống, xem tư thế ngồi của nàng khẽ nhíu mày một cái. Lúc nào rảnh thì xem, sách lão sư quả thật rất hay. Cố ngâm xương phân phó nha hoàn lấy khăn ra, lau khóe miệng cho nàng ôn nhu nói. Sao gì nương lại cho ngươi đi ra như vậy? Nhị tỷ ngươi nói nàng sẽ tặng cái gì cho lão phu nhân? Cố ngâm phương gật gật đầu chậm chạp hỏi. Ngươi không có thăm dò thử sao? Cố ngâm xương lật trang kế tiếp. Ta chính là nghe nói, nàng nhờ chu di nương kiếm người làm chút đồ vật tiếp đó lại sai người mua giày lụa thượng hạng. Chẳng lẽ nàng ta nghĩ theo bức trang vạn thọ, cố ngâm phương đoán nhưng cũng đoán không ra, hôm nay cúc thú bị đuổi trở về nganh xuân viện căn bản không thăm dò được ngâm hoan muốn làm cái gì trong nhà, nghĩ đông là cái gì cũng không nói, hai cái nhà hoàn mới tới miệng giống như bị khâu không tiết lộ cái gì. Nàng nào có công phu theo tranh vạn thọ kia? Cố ngâm xương đáy mắt thoáng hiện lên một cái khinh thường, di nương vì chính mình chuẩn bị đồ, ngoại trừ ngũ đệ còn có người nào có thể so sánh qua được. Cố ngâm phương càng nghĩ càng không ra, mất đi một nửa tâm tình thử y phục cái gì cũng xem có chút ít không vừa mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời muốn mưa nói. Nhị thì ta đi trở về, y phục này muội còn muốn đổi. Cố ngâm xương gật gật đầu, cúi đầu đọc sách Trần Nguyên Thanh, đây là cái phụ thân thích nên nàng phải đọc. Ngày 21 tháng 8, Tại Lâm An Thành từ sang sớm cửa lớn cố phủ xe ngựa không ngừng, khách quy nối liền không dứt cố quốc công phu nhân Mộc Thị dẫn người ra cửa đón khách, các nhà mang lễ tiến vào trong sân hết sức náo nhiệt ngâm hoan các nàng là cố gia nữ quyến phải đi viện lão phu nhân thỉnh an sớm một chút. như tận viện đã sớm tập trung không ít người, Phương Thị mang theo nhóm tỉ muội các nàng đi vào, lúc đó bành lão phu nhân cũng sớm đã ngồi chơi, Phương Thị ủy khuất hô một tiếng bác cố ngâm xương các nàng cũng quỳ xuống hô bác chồng. Cố phủ thật là náo nhiệt còn bàng phủ chỉ toàn mấy tên hỗn tiểu tử, giỏi nhất là phá phách thôi. Bành lão phu nhân thuộc cầm vốn là cố gia gia tiểu thư, cùng lão quốc công đời trước cùng với chi thứ hai lão gia tam phòng đều là anh em ruột cùng một mẻ. Sau xuất giá tới phủ Bành quốc công được yêu thương sủng ái, bà sinh được một trai hai gái, sau khi hai nữ nhi lập gia đình, phủ Bành quốc công to như vậy chỉ có con trai con dâu cùng ba đứa cháu tự nhiên không có náo nhiệt như cố phủ. Ta xem mấy tiểu tử của ngươi đều tốt, nếu như ngươi là không thích, vậy thì cho ta mang về phủ nuôi tương lai à đem cố phủ tiểu khuê nữ chúng ta gà hết cho bọn họ. Cố lão phu nhân cười nói, nhìn thấy phía dưới đầy người ngồi, bọn ngâm hoan cùng vài hài tử khác đều phải đứng, hài tử của cả ba phòng cũng không phải ít. Ngâm hoan ngẩn đầu nhìn liếc nhanh thì không thấy mấy tiểu bá vương của bành ra, ngược lại lại thấy được bành sở thu nhu thuận đứng bên cạnh bành lão phu nhân. Đã không gặp sở thu vài năm rồi, nha đầu kia đúng là ngày càng xinh đẹp mà. Cố lão phu nhân kéo bành sở thu đến bên cạnh mình. Sở nha đầu, năm nay còn bao nhiêu tuổi. Từ lão phu nhân, sở thu năm nay 8 tuổi, đây là quà mà sở thu chuẩn bị mừng thọ lão phu nhân, chúc lão phu nhân phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn. Bành sở thu cầm hộp gấm từ tay nha hoàn quỷ xuống trước cố lão phu nhân cung kính nói. Cố lão phu nhân cười vui vẻ mở hộp cấm ra nhìn, là 21 hạt chai được cống từ chùa Nam Sơn vẫn còn tỏa ra một mùi hương nhan nhạt nhạt. Tổ mẫu nói lão phu nhân mấy năm nay lễ Phật nhiều, những hạt châu được cống từ chùa Nam Sơn này có công hiệu lưu thông máy huyết, nếu là lão phu nhân mang theo nó, ngồi đã lâu, sẽ không quá mệt mỏi. Ngầm hoan nhìn cố lão phu nhân cười đem bành sở thu ôm ở trong ngực, nàng cũng biết địa vị nàng tại cố gia rất cao ít nhất là đối với phòng lớn cố gia, cố cô quốc công không có con, cố lão phu nhân còn có một con trai cố vũ trị nhưng còn có hai đứa con trai trưởng phía trước, nên đành dùng cách thân càng thêm thân ý tưởng của cố lão phu nhân là muốn hai nhà bành cố làm đám hỏi. Do bành sờ thu tặng quà nên các vị tiểu thư cố gia cũng bắt đầu tặng lễ từ đại tiểu thư dẫn đầu cố ngâm xương dự liệu không có sai Khi nàng mang ngọc quan âm ra xác thực làm một số người ngồi trong phòng ngạc nhiên không ít kể cả phương thị trên mặt phương thị là sự giận dỗi không nhẹ Ngâm xương chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn Đây cũng là ngọc phỉ thúy quan âm của chùa Nam Sơn Ngọc có thể nuôi người hy vọng lão phu nhân càng ngày càng khỏe mạnh trường thọ Âm thanh của cố ngâm sương tính thượng thật là tốt nghe, trong tính đường trộm tiếng nói lên, này so với bánh sở thu tặng Cống Châu còn muốn quy báo một chút, xuất từ một cái tám tuổi hài tử lễ thọ, cố lão phu nhân đều cảm thấy có chút qua. Nghệ Lan A, tại sao ngươi lại cho phép hài tử chuẩn bị quà quý trọng như vậy? Cố lão phu nhân ra hiệu nha hoàn bên cạnh nhận lấy ngọc quan âm, nói với Phương Thị ngồi đối diện. Phương Thị trên mặt thoáng hiện lên một tia lo sợ. Lão phu nhân, đứa nhỏ này tự chuẩn bị quà vốn là con cũng không biết, chỉ biết là các nàng đều vì lão phu nhân ngày sinh nhật hôm nay mà tốn không ít tâm tư, đều là tâm ý các nàng cho nên con không có hỏi đến quà nặng nhẹ như thế nào. Không được cố lão phu nhân khen ngợi như dự đoán của nàng, thần sắc cố ngâm xương thay đổi một chút nhị phu nhân đường thị ngoảnh miệng cười hòa dài. Lão phu nhân người xem tượng quan âm bằng ngọc này nhất định khiến đứa nhỏ tốn không ít thời gian và tâm tư. Năm nay là đại thọ 50 của ngài, nên tặng quà tốt như vậy chứ Cố lão phu nhân cười híp mắt nhìn cố ngâm xương, sai nha hoàn đưa một bao lì xì cho nàng Còn có lòng, ngầm hoàn lờ đã nhìn cố ngâm xương đang cúi đầu với hốc mắt ửng đỏ Khóe miệng khẽ nhếch một chút thiếu cái này tối mất mặt nàng Này vượt qua lễ thọ, làm sao sẽ không làm cho chú ý đây Chỉ là này chú ý cùng các nàng dự tính phân biệt mà thôi Đợi đến lúc ngầm hoan tiến lên, trên mặt bàn của cố lão phu nhân đã có không ít đồ, kể cả chuỗi hạt của cố ngâm phương, cống châu bành sở thu, đồ vật không nổi bật lắm của cố ngâm phương, ngầm hoan từ từ đi đến trước mặt cố lão phu nhân quỷ xuống. Hành tâm dập đầu, chúc lão phu nhân phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn. Ngầm hoan còn muốn cảm ơn cố lão phu nhân, nằm đó nếu không phải nàng nói một câu kia dài vây, ngầm hoan bị khổ còn nhiều hơn đây là ngâm hoan tự mình thêu có thể làm trang sức đặt ở trong phòng lão phu nhân cũng có thể dựng lên làm chụp đèn hy vọng lão phu nhân thích ngâm hoan tiếp nhận hộp cấm từ trong tay nhĩ đông đem ra tiểu bình phong kia cố lão phu nhân nhìn tiểu bình phong được mang ra trên mặt cũng lộ ra tia kinh ngạc sai nha hoàn đem lên một khung giải lụa tam giác xinh đẹp có thể làm chụp đèn liền xuất hiện ở trước mắt nàng thủ pháp thêu bức trang hạc ngắm lan rất tốt cùng chữ thỏ kia bên cạnh đầy tinh tế ơ thật là một món quà tinh tế Bảnh lão phu nhân mở miệng nói, quay đầu nhìn ngâm hoan còn đang quỳ. Nhà đầu còn làm thế nào nghĩ được món quà như vậy? Ngâm hoan mang trên mặt sẻ tia ngượng ngùng, không nhanh không chậm nói. Trong phòng lão phu nhân nhất định không thiếu những thứ này, ngâm hoan lại muốn làm một món quà đặc biệt khiến lão phu nhân vui vẻ. Lúc nhìn đại bình phong trong phòng liền nghĩ đến cái này, hy vọng lão phu nhân có thể khỏe mạnh trường thọ giống như bức thiêu hạc ngắm lan này. Cố lão phu nhân không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần tam phòng có nhiều thứ nữ cũng không quá dễ dàng cho dù nghệ lan phương thị không phải là một chủ mẫu hay đố kỵ nhưng nhìn mấy hai từ này trưởng thành sớm cũng làm cho người cảm thấy đau lòng Đứng lên đi con quỷ cũng lâu rồi ta nghe mẫu thân nói về con mấy ngày trước con còn cứu tiểu lục đứa bé ngoan mau đứng lên thôi Ngầm hoan đứng dậy, từ trong tay cố lão phu nhân nhận lấy bao lì xì, trên mặt luôn nhẹ nhàng cười, phương thị ở sau lưng nhìn nàng trên mặt là một tia vui vẻ nhưng nét mặt vẫn không hiện rõ, là một đứa nhỏ có thể khiến người khác an tâm. Không giống với việc được phụ thân khen ngợi, cố lão phu nhân khen ngợi chính là đại diện cho cố phủ, cũng là lần đầu tiên ngầm hoan được nhìn kỹ cẳng, đứa nhỏ này giữa hai hàng lông mày rất giống cố vũ thừa, là một đứa nhỏ có tâm tư tinh tế, một cô nương thiện lương nhu thuận. Ngầm hoan trở lại sau lưng phương thị cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của người khác chiếu tới tiểu bình phong kia so về giá trị làm sao bằng quà của nhóm tìm nguội, nhưng so với những thứ như Ngọc Quan Âm, Phật Châu các loại, chỉ có đồ của nàng, là tâm ý mà không tiền nào mua được. Người lớn tuổi, đối với mấy cái đồ xa hoa đã sớm quá quan trọng, bởi vì là đại thọ 50, quà của các nhà khác đều rất quý trọng, ai cũng sẽ không tùy ý cầm cái bức tranh theo đi tặng nên chỉ có tiểu bình phong của ngầm hoan là quà tặng độc đáo nhất ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt thiện ý của phạm cô nương đứng đối diện, ngầm hoan cười hướng về phía nàng gật đầu nhẹ yên lặng chờ tất cả mọi người chúc thọ xong rồi, mới đi theo phương thị đi vào tiểu hoa viên. Ngầm hoan ngồi ở trong đình, xem bọn cố ngâm liên ở trong hồ nước cho cá ăn, gặp cố ngâm phì cũng muốn qua đó chơi, chặn lại lên tiếng dặn muội cẩn thận một chút trời mới mưa nên đường rất trơn, coi chừng trượt chân ngã vào hồ nước. Không phải bọn ngũ thị cũng đi chơi sao thất thị thì chúng ta cũng qua đó nhìn một chút nha ngâm phỉ nhìn ngâm hoan đầy khát vọng ngâm hoan cầm lấy trái cây trên bàn đưa cho nàng tốt vậy chúng ta cũng đi xem một chút nhưng muội phải hứa là không được đứng quá gần hồ nước nha cố ngâm phỉ gật đầu thật nhanh lôi kéo nàng đi đến hồ nước chương 9 rơi xuống nước cố ngâm Liên dẫn theo muội muội cố ngâm hương cầm lấy một đĩa nhỏ thức ăn cho cá nhìn thấy bọn người ngâm hoan đi đến bèn đem một đĩa thức ăn khác cho ngâm hoan có lẽ vì màn khen ngợi trong thính đường khiến mắt nàng đầy ý cười khi nhìn nàng Hôm nay là đại thọ lão phu nhân nên trong hồ nước thả không ít cá chép. Ngầm hoan nhìn gạo nếp làm cá nhỏ thức ăn trong mâm, đây là thứ mà người bình thường còn không có ăn mà đến nơi này, lại thành chút thức ăn cho cá. Ngầm phỉ cầm một nắm ném vào trong ao, một đám cá chép bơi đi đến tụ tập tại một chỗ trên cướp đoạt thức ăn trên mặt nước ngầm phỉ ở một bên vỗ tay cười, ngầm hoan thì đứng một bên cẩn thận trụ vững nàng. Ngầm xương, tỷ làm sao vậy? Cố ngâm nguyệt chứng kiến nàng thất thần, đem trà ngon mới pha đưa đến trước mặt nàng. Tỷ suy nghĩ chuyện gì mà mất hồn vậy? Không có đâu ta chỉ nhìn nọ thất muội đang chơi bên kia. Ngâm sương hoàn hồn, ôn nhu cười, trong đình này còn có cháu gái của nhị lão gia cố gia. Nghe nàng nói như vậy tất cả đều nhìn sang, bành sở thu cũng nhìn sang khiến nàng lần đầu tiên nhớ rõ một nữ nhi của cố gia. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta cũng qua đó chơi một chút. Phạm hạnh nhiễm thấy các nàng chơi vui vẻ như vậy trong lòng có chút không yên, lôi kéo tay tì tì mình là phạm hạnh yên làm nũng nói. Phạm hạnh yên yêu thương nhéo cái mũi nhỏ của nàng một cái. Người không phải là sợ phơi nắng sao, hôm nay trời rất nắng đó. Nếu không chúng ta cũng qua chơi một chút đi, tí nữa bọn đại ca tới nữa. Cố ngâm nguyệt cầm lấy khăn che miệng khẽ cười bành sờ thu gật gật đầu coi như là đồng ý. Trên mặt cố ngâm sương hiện lên tì ảo não. Nàng là cực không thích ra ngoài lúc trời nắng như thế này Ở trong đình này nàng còn thấy nóng nực Nhưng mắt thấy bọn bành sở thu đều đứng dậy Chỉ có thể tươi cười mà đi theo qua bên kia chơi Rất nhanh có một đám tầng tầng lớp lớp người tụ tập chơi xung quanh ao kia Ngầm hoan thường phải kéo cố ngâm phỉ về phía sau để tránh nàng ham vui mà rơi xuống nước cho dù nàng hôm nay tại lễ trúc thỏ của cố lão phu nhân có chút ít tiếng tăm nhưng nàng tự biết thân phận của mình, bành sở thu là thân phận gì, là đại tiểu thư con vợ cả của bành quốc công phủ, mà cố ngâm nguyệt cũng là cháu gái ruột của cố lão phu nhân, ngầm hoan kiên quyết không chủ động tiếp xúc với các nàng. Cuối cùng nàng dẫn ngâm phỉ lui ra sau rồi cầm một đĩa thức ăn khác đi sang hòn non bộ bên kia cẩn thận dặn dò ngâm phỉ. Đường này trơn vô cùng, muội đi cẩn thận chút, đứng phía dưới bóng cây, ngầm hoan ngẩn đầu nhìn sang hành lang bên kia, rốt cục cũng thấy được bóng dáng cố ngâm phương, khóe miệng dương cao sẹt một tia vui vẻ. Tiếp trước cũng tại bờ ao này, nàng đứng đây lén khóc vì cái vòng tay giả nhưng cố ngâm phương lại mang theo một đám thì muội đi đến cười nhạo nàng, trong lúc tranh chấp nàng lỡ tay đẩy ngâm họa ngã vào ao. Lúc ấy nàng còn nhỏ, không có bao nhiêu sức làm sao có thể đẩy ngâm họa rơi xuống nước chứ. Ngầm hoan nhìn các nàng đến gần, trên mặt cố ngâm phương cũng không vui vẻ gì. Hôm nay danh tiếng toàn bộ danh tiếng dành cho thất muội hết, không chỉ có tỷ tỷ lúng túng liền ngay cả hạt châu của mình cũng bị bành ra đại tiểu thư chiếm trước cơ hội, không thấy được trò hay tỷ tỷ còn bị mẫu thân nói vài câu. Đây không phải là thất muội sao, sao lại có hứng thú cho cá ăn vậy, cũng đúng, hôm nay người được lão phu nhân khen cho nên không cần phải trốn ở một bên khóc. Cố ngâm phương âm thanh không lớn không nhỏ vừa vặn là làm cho bọn người cố ngâm nguyệt đang đứng một bên nghe thấy được. Ngầm hoan đến gần một bước, sau lưng nhìn sang chính là rất gần bờ ao, không biết nàng nói cái gì khiến cố ngâm phương thần sắc đột nhiên đại biến, thậm chí sô đẩy ngâm hoan một chút. Người không cần phải quá đắc ý. Lục tỷ ngươi, ngầm hoan trên mặt sẹt cái ủy khuất thân thể lảo đảo lui về sau một cái ngã xuống đất. Cố Ngâm Phương nhìn ngã xuống, sững sờ một chút, rõ ràng mình không dùng nhiều sức, nàng nhất định là cố ý ngã xuống. Thất tỷ tỷ, lục tỷ tỷ nói chuyện là được rồi, sao còn dùng tay chân nữa? Thân thể nho nhỏ, ngâm phì chạy tới rất nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tức giận, trợn to mắt chừng cố Ngâm Phương, lục tỷ tỷ ăn hiếp người khác. Hải tử chính là như vậy, người đối nàng tốt thì nàng sẽ thành tâm thành ý tốt với người thậm chí sẽ sùng bái mù quáng ngươi, ngầm phỉ xoay người nâng ngâm hoan đứng lên, hiện trạng quái gì có chút khiến người khác phải cười. Nàng rõ ràng là cố ý ngã xuống, cố ngâm phương tức đến đỏ mặt, hiện tại mọi người đang nhìn các nàng với đủ thái độ trách cứ có, xem kịch vui các loại đều có cố ngâm phương chưa từng chịu qua hất ước này, cúi đầu nói với ngâm hoan. Người diễn đủ chưa còn chưa chịu dậy hả? cố ngâm phương la lên một tiếng, ánh mắt của mọi người đều có chút biến hóa. tiểu thư thứ xuất của tam phòng cố gia thật là uy phong a. phạm hạnh yên đi ra khỏi đám người, giúp nâng ngâm hoan một tay ôn nhu nói: người không sao chứ? ngâm hoan lắc lắc đầu, một tay che lấy khủy tay, vừa rồi té có chút nặng cả khủy tay va vào đá xanh đến bây giờ còn đau nhức khó chịu. ôi, thất muội ngươi chảy máu. cố ngâm họa đứng sau lưng cố ngâm phương đột nhiên hô to một tiếng, bàn tay ngâm hoan bị trời khẽ chảy máu. Cố ngâm nguyệt vội vàng gọi nha hoàn, mang nước sửa cùng vải sạch đến nào chúng ta qua đỉnh kia ngồi để xử lý vết thương, nếu không sẽ để lại sẹo mất. Mọi người đừng vì muội mà mất hứng chơi đùa, tam tỷ phiền tỷ thay muội phân phó người tìm nhĩ đông, vết thương này nhỏ ta tự mình xử lý một chút liền không sao, các tỷ muội cứ tiếp tục chơi đi. Ngầm hoan thấy các nàng muốn đi theo, gấp rút nói lời từ chối. Như vậy đi ta đi cùng muội ngâm xương, muội thay ta dẫn bọn sở thu các nàng đi bộ ngắm cảnh nha Ta đi giúp ngâm hoan bôi thuốc Cố ngâm nguyệt dừng một chút lập tức nói ra cố ngâm xương gật gật đầu Có thể đi cùng bằng sở thu đối với cố ngâm xương mà nói chính là không thể tốt hơn Có cơ hội cùng nàng tiếp xúc để tăng tiến tình cảm làm sao có thể bỏ qua được Ta cùng đi với tỷ khỏi sợ nắng nóng Phạm Hạnh Yên không có buông tay đỡ ngâm hoan cố ngâm nguyệt gật gật đầu Cũng được vậy chút nữa ta với muội cùng trở về. Ngồi ở trong đình cố ngâm sương nghe được tiếng cười quay đầu nhìn thoáng qua thấy ngâm hoan cúi thấp đầu đang cùng ngâm phỉ đang nói gì đó, chỉ thấy ngâm phỉ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trông cực kỳ vui vẻ. Trong lòng nàng xuất hiện tia khác thường, nàng cảm thấy ngâm hoan hôm nay cùng với trước bất đồng nhất là thời điểm hôm nay chúc thọ cho lão phu nhân, vẻ mặt trầm ồn kia khiến nàng thật nghi ngờ. Hiện tại nàng phải xem xét thật kỹ cái người mà từ trước giờ nàng không đem để mắt tới. Cố ngâm phương nhìn thì tỷ nhanh chóng dẫn bọn người bành sở thu rời đi, một chút cũng không có ý thứ muốn giải vây cho nàng, gấp đến mức dập chân cố ngâm họa sau lưng nhìn các nàng đều rời đi. Không bằng chúng ta cũng qua đó nhìn một chút đi, cố ngâm phương quay đầu lại lườm nàng một cái, ta lại không biết mắt ngươi tinh tưởng như vậy, một chút vết thương nhỏ mà cũng có thế nhìn ra. Cố ngâm hỏa chê cười, làm sao được nguội vốn dĩ thấy sắc mặt ngũ thì có chút trắng nên mới để ý thấy. Cố ngâm phương nhìn về hướng phía đỉnh nhỏ bên kia ánh mắt rơi vào bóng lưng của ngâm hoan, cho dù có ngẫu thân làm chỗ dựa thì sao, cũng không phải ruột thịt con gái của một nha hoàn thấp kém mà dám kiêu ngạo như vậy sao. Ngâm hoan vốn tại bên tai nàng nói một câu, lão phu nhân chính là khen ta, như thế nào, lục tỷ tỷ có hâm mộ không? cố ngâm hòa cố ý chỉ rõ vết thương của ngâm hoan nàng vốn rõ miệng vết thương trên tay ngâm hoan rất nhỏ chỉ là chảy một chút ra mà khuỷu tay cũng chỉ là sưng lên một chút bôi qua nước thuốc là đỡ rất nhiều rồi thất tỷ người có đau hay không ngâm phỉ nằm ở đó một chút cũng không dám cựa quậy chỉ là mở to mắt nhìn ngay cả cố ngâm nguyệt cũng nở nụ cười thập muội thất tỷ của muội có đau không thì ta không chắc nhưng ta chắc là muội rất đau ngâm phỉ đỏ mặt thẹn thùng ấp úng nói Vậy nếu là muội đau thì thất tỷ là không phải có thể đau ít một chút sao?" Cố Ngâm Nguyệt nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc, tay dừng một chút, lập tức nụ cười trên mặt chân thành rất nhiều. "Muội ngoan ngoãn như vậy, thất tỷ muội rất nhanh sẽ không đau." Sau khi xử lý đơn giản, phòng trước đã bày tiệc xong, Ngâm Hoan mang theo Ngâm Phi tiến đến, các nàng là tiểu bối cho nên được phân ngồi hơi xa so với chủ bàn, cũng là tự tại, trước mặt mọi người Cố Ngâm Phương chính là không dám gây chuyện yên lặng ngồi ăn cơm trưa, buổi chiều chính là đi nghe kịch. Trải qua tiếp xúc từ chưa tới giờ cố ngâm xương cùng bành sở thu cũng nói nhiều hơn Hai người đều là tiểu thư khuê các giơ tay nhấc chân đều cực kỳ hấp dẫn người nha hoàn dẫn các tiểu thư đến lầu hai xem kịch Sau khi thỉnh an cố lão phu nhân, một đám người được an bài trong phòng lớn Vị trí gần cửa sổ cũng sắp xếp không ít bàn ghế Vị trí này có tầm mắt đối diện sân khấu tiếng chiêng trống mở màn vang lên Nhị tỷ chúng ta tìm người thật dễ tiếng của một nam đồng vang lên cửa xuất hiện một bóng dáng, bành tùng an nghịch ngợm thăm dò xuất hiện sau lưng còn đi theo nhiều người khác. Đại ca tại sao các huynh cũng tới. Cố ngâm nguyệt thấy bọn cố giật tín, liền hỏi các huynh cũng đi nghe kịch hà. Nghe kịch có gì vui đâu, toàn là hát y y nha nha. Cố giật dạ năm tuổi không cho là đúng nói, thấy ngâm phỉ núp ở trong ngực ngâm hoan, đột nhiên cao giọng nói đê nhà đầu kia lúc này ta bắt được ngươi rồi xem ta dám tháo hai bím tóc của ngươi không ngầm phỉ bị hoảng trốn thẳng trong ngực ngâm hoan trong miệng hô không muốn không muốn cố ngâm nguyệt nhéo một bên tai cố giật giả nhà đầu cái gì là thập muội muội ngươi lại ăn hiếp muội ấy phải không xem ta đi nói với mẫu thân hay không tỷ a để biết rõ để sai rồi để chỉ là thấy ghẹo nàng thật vui thôi chứ không có ăn hiếp muội ấy mà Cố giật giả gấp rút trốn tránh sau lưng cố giật tín, tì tì phát uy thật là dọa người Cố ngâm phỉ từ ngâm hoan trong ngực ló ra một cái đầu nhỏ, hài từ ba tuổi phấn điêu ngọc chắc rất đáng yêu Nếu không phải toàn bộ tâm tư của La Di Nương đặt tại lần mang thai này, ngâm phỉ cũng sẽ không liên tục đi theo sau lưng ngâm hoan, ngâm hoan cười nắm tay nàng Không có việc gì, để ấy đang cùng muội nói giỡn thôi Cố giật giả thật đúng là rất muốn xoa bóp khuôn mặt thịt đô đô đang tươi cười của ngâm phỉ, nhưng bắt gặp ánh mắt của đại tỷ liền giả bộ nghe lời đứng một bên của đại ca, không dám trái ý cố ngâm nguyệt. Trước cửa xuất hiện bóng người bành sở thu hô một tiếng đại ca cố ngâm xương theo tầm mắt nàng nhìn sang, ánh mắt liền bị thu hút. Không biết nhìn được bao lâu cố ngâm xương đột nhiên đỏ mặt thu hồi tầm mắt cúi đầu vào cái khăn tay, lần đầu tiên luống cuốn như vậy. Ngoại trừ ngâm hoan cùng cố ngâm phương. Không có ai chú ý tới gương mặt đột nhiên đỏ ửng cùng động tác khẩn trương của nàng Bành Mậu Lâm con trai trưởng của Bành Gia bất quá mới chừng 10 tuổi cũng đã hấp dẫn một đám cô nương So với cố giật tín trầm ồn đẹp trai Bành Mậu Lâm chính là một cơ gió xuân ôn ôn nhu nhu chỉ với ánh mắt cũng có thể làm người ta say mê Nhìn ai cũng làm cho người khác cảm thấy chuyên chú Không chỉ là cố ngâm xương, ngay cả cố ngâm nguyệt cũng có chút thẹn thùng Đối với cố ngâm xương mà nói, bành mẫu lâm là sinh mạng của nàng, hắn là người đầu tiên khiến tim nàng đập nhanh như vậy, hắn đối với nàng là duy nhất nhưng hắn đối với rất nhiều người khác mà nói đều là đối tượng mang lại cảm giác như vậy. Ngầm hoan quay đầu nhìn sân khấu còn hát trang điểm thật đầm nguyện chuyển vừa hát bài bát tiên quá hải vừa vung tay áo tay áo thật dài vung vẩy trong không khí, một bên cửa sổ còn nghe thấy tiếng cười của cố lão phu nhân truyền sang. Có một ngày nàng sẽ đứng ở một nơi khiến nàng không xấu hổ khi sống lại, nhưng để đến ngày đó thì nàng cũng sẽ không ngồi yên mà chờ người khác dẫm dạp dưới chân. chương 10, rơi xuống nước. Lúc này trong các rất nhiều người nhưng không phải tất cả đều có thích nghe ca kịch, nếu nói người say rượu không phải vì rượu cố ngâm xương bởi vì ngồi cùng cố ngâm nguyệt rất gần nên cũng có thể chứng kiến cảnh bành sở thu nói chuyện với bành mộ lâm, một dạng mây đỏ kia xuất hiện trên mặt tới giờ cũng chưa có biến mất. Cố ngâm phương cho dù còn chưa biết chuyện yêu đương nam nữ nhưng nàng cũng nhìn ra được tỷ tỷ mình khác thường, nàng cảm thấy tỷ tỷ mình và bành mẫu lâm xứng đôi cực kỳ. Tất tỷ tỷ nhìn gì mà mất hồn vậy có cái gì đẹp mắt hả? Cố giật chết cùng cố giật thành đang chơi, phát hiện ngâm hoan cũng không có cùng tỷ muội nói chuyện phiếm liền bước hai bước đến chỗ nàng, kéo kéo y phục của nàng hỏi. Kịch rất hay, ngâm hoan hoàn hồn hướng về phía hắn cười cười. Đây là gánh hát nổi danh của Lâm An Thành, rất khó gặp nên tỷ nghe đến mất hồn luôn Ngồi bên cạnh ở nàng, cố ngâm họa tự hồ nghe âm thanh của nàng, ngẩn đầu nhìn nàng một cái, lại quay đầu liếc nhanh cố ngâm phương, mắt lóe lên một cái Ta cũng nghe mẫu thân nói vậy, chính là trong cung thường tổ chức yến hội cũng sẽ mời gánh hát này vào biểu diễn Phạm Hạnh Yên vừa cười vừa nói, tự hồ đối với gánh hát này cũng rất cảm thấy hứng thú, nếu nói là ngâm hoan là vì tuổi thực tế lớn hơn bành Mậu lâm rất nhiều nên đối với hắn không có cảm giác gì thì đối với Phạm Hạnh Yên mà nói tự hồ gánh hát này lực hấp dẫn lớn hơn tiểu tuấn nam bành quốc Công phủ. Phạm Hạnh Yên vừa nói như vậy, vài tiểu thư đang nói chuyện phím cũng quay lại nhìn nhưng cái kia đã gần hết mà trời cũng chẳng vạng tối cố lão phu nhân sai nha hoàn dẫn nhóm tiểu tử này đi hoa viên ăn điểm tâm. Xem kịch sẽ tốn nhiều thời gian nên hoa viên trong đình lục giác đã bầy dưa và trái cây điểm tâm lên từ trước đã vào cuối hè nên ăn rất có khẩu vị. Vì vậy ngay cả chỗ vườn hoa thoáng mát cạnh bờ ao cũng đặt thêm hai bàn để bọn họ có chỗ thưởng thức. Nam Hải cũng không muốn ngây ngốc ở trong đình, bọn cố ngâm nguyệt cùng đi vào hoa viên, ngâm hoan tìm một chỗ dâm mát cho ngâm phỉ ngồi, dặn dò. muội ngồi ở đây nha, đừng đi lại quá gần hồ nước tì đi nhà vệ sinh một tí. Ngầm hoan đi vòng qua hồ hướng tới hòn non bộ kia, lúc tới khúc quanh thoáng nhìn thấy được bóng dáng cố ngâm phương, khóe miệng hơi vỉnh, ngầm hoan bước nhanh chân, vòng qua đường nhỏ trực tiếp hướng hành lang kia đi đến cố ngâm phương vừa nhìn thấy người mà nàng không muốn thấy nhất liền rất nhanh đi theo. Lúc này tất cả mọi người đang nói chuyện phiếm ai cũng không có chú ý tới này sự di chuyển của các nàng. Chờ cố ngâm phương chạy tới nhà xí, ngầm hoan cũng sớm chờ tại cửa kia trên mặt sẹt nét cười nhẹ nhàng. Lục tỷ, tỷ có chuyện gì gấp mà đuổi theo muội tới tận đây vậy? Cố Ngâm Hoan, ta không nghĩ tới ngươi là loại người như vậy. Cố Ngâm Phương thật vất vả lắm mới có cơ hội, nhìn bốn phía cũng không thấy người nào khác, rốt cục có chút yên lòng, nhìn nụ cười trên mặt Ngâm Hoan, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Buổi sáng bị người ngáng chân, lúc ăn cơm buổi trưa còn bị bao ánh mắt khác thường nhìn mà ngay cả tỷ tỷ cũng chỉ trích nàng, không cần mấy ngày nữa Cố phủ liền sẽ biết nàng thích khi dễ người, rõ ràng chính là Ngâm Hoan cố ý ngã xuống. Ngầm Hoan không hiểu Lục Tỷ đang nói cái gì. Ngầm Hoan vòng qua bên phải nàng để trở lại vườn hoa, Cố Ngâm Phương không kịp giữ chặt nàng vội đuổi theo ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đổ oan ta ta đẩy ngươi, ngươi còn giả vờ không hiểu sao? Cố Ngâm Hoan, ngươi thật là ác độc. Lục Tỷ thật sự là oan ủ muội, muội làm sao có thể sẽ cố ý ngã xuống, té trên đất vừa đau vừa để lại sẹo nếu không cẩn thận. Ngầm Hoan cất bước xuống hành lang, quay đầu lại nhìn nàng. Lục tỷ luôn luôn biết rõ muội muội thân thể yếu đuối, vừa bị đẩy liền ngã. Bờ bên kia còn có thể nghe được âm thanh đùa giỡn ẩm ý, bên này lại hoàn toàn yên tĩnh, phía sau hòn non bộ có một con đường nhỏ ngày thường ngẫu nhiên cũng không có nhiều người qua lại, ngầm hoan tiếp tục đi về phía trước vài bước chỉ còn cách hồ nước vài bước chân nữa thôi. Ngươi, cố ngầm phương trong lòng nghẹn một hơi vội chạy theo nàng, đưa tay kéo nàng một chút ngầm hoan lại là lui về sau một bước trên mặt hiện nét hoảng sợ nhìn nàng. Lục tỷ tỷ muốn làm gì, ngươi đừng quá đắc ý cho dù lão phu nhân khen ngươi, ngươi cứu lục đệ thì sao nào, gì nương ngươi thủy chung là một tiện tỷ, phụ thân ngay cả viện tử nàng đều không muốn đi, phụ thân vĩnh viễn sẽ không thích ngươi Cố ngâm phương cơ hồ là tức đến đỏ mắt, nàng không muốn nhìn thấy nụ cười của ngâm hoan, dựa vào cái gì nàng có thể được phụ thân tán thưởng Ngâm hoan lại lui về sau một bước, sau lưng là hồ nước lưng được gió thổi tới mát lạnh Nhìn bộ dáng thì nàng đang bị Cố Ngâm Phương ép nhưng trên uy khuất mặt ngâm hoan lại truyền thành vui vẻ. Lục tỷ tỷ và muội về cơ bản là giống nhau, ngoại trừ lục đệ của mẫu thân thì người trong trúc thanh viện này đều là giống nhau, tỷ lại chê muội muội chẳng phải là cũng đem chính tỷ cũng gộp vào hay sao. Người nói bậy, gì nương ta là người đứng đắn đàng hoàng, chỉ có gì nương ngươi mới là tiện tỷ, ngươi đừng đánh đồng ai cũng như ngươi Cố Ngâm Hoan ngươi thật không biết xấu hổ theo sức đẩy của cố ngâm phương thân thể gầy yếu của ngâm hoan cứ như vậy rơi vào hồ nước trước mắt nàng tiếng nước vang lên bốn phía bành tùng an đứng trên hòn non bộ vội hô to một tiếng có người rơi xuống nước mọi người vốn đứng gần hồ nước vội chạy tới cố giật chiếc chạy từ cầu thang trên hòn non bộ xuống tìm cố giật tín lo lắng nói đại ca là thất tỷ là thất tỷ rơi xuống nước mau tìm người cứu nàng a mau Tại bờ bên kia cố ngâm phương đã sớm co quắp ngã trên mặt đất, nhìn thân thể ngâm hoan đang dần dần chìm xuống, cố ngâm phương bị hù dọa liền khí lực đứng lên cũng không có. Đại ca không biết bơi lội, để tỉ đi tìm người. Quanh thân đều là nha hoàn cố ngâm nguyệt từ trong đám người chen lấn đi ra ngoài, không đợi nàng đi kêu người, lại một âm thanh phủ phủ vang lên, bốn phía tiếng nước vang lên, bành ngậu lâm nhảy vào trong nước bơi hướng phía về phía ngâm hoan. Ngầm hoan ngộp thở cảm giác ngày càng chìm vào nước khiến nàng bắt đầu hốt hoảng, cảm giác khó chịu giống lần kia nàng rơi vào trong nước thế nhưng lúc đó là một lòng muốn chết mà hôm nay nàng lại là muốn sống sót. Bên tai còn có thể nghe được tiếng người kêu bên bờ ao, nhưng không thể khiến nàng yên tâm, hai tay không ngừng vẫy đập dãy ruộ trong miệng uống phải một ngụm nước ngâm hoan nỗ lực ngửa đầu muốn hô hấp trên mặt nước. Rốt cục nghe được một thanh rơi xuống nước khác, trong tay phải không còn truyền đến âm thanh nước chảy nữa, nàng được một đôi tay bắt lấy, ngầm hoan lập tức không dễ dụa nữa. Bành mộ lâm ngẩn người nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm ngầm hoan hướng bên bờ bơi đến, cố ngâm nguyệt rất nhanh tìm người đi đến, vài tên da bọc rất nhanh xuống nước đem hai người đều dẫn đi lên, ngầm hoan mạnh mẽ phun ra mấy ngụm nước liên tục hò khan sắc mặt tái nhợt. Bành mẫu lâm được mang đến sương phòng thay quần áo trước khi đi nhìn thoáng qua ngâm hoan nằm ở trong ngực nha hoàn, người rơi xuống nước vốn có dục vọng muốn sống mãnh liệt phần lớn bắt được cái gì đều bám thật chặt, nhưng khi chính mình lôi kéo nàng, nàng liền lập tức bất động giống như nàng vốn biết sẽ có người cứu nàng. Chờ ngâm hoan tỉnh lại, trời đã tối rồi, nhĩ đông đứng canh ở một bên khóc đỏ hồng mắt, vừa thấy nàng tỉnh lại, vội vàng đỡ nàng dậy, đặt một gối dựa sau lưng nàng. Tiểu thư có đói bụng không, nô tỉ sai tập thu hâm lại đồ ăn cho ngày nha. Giờ gì rồi, ngầm hoan cổ hỏng có chút khàn khàn, sau khi uống vài ngụm nước ấm mới thư thái. Đã qua giờ tuất rồi tiểu thư, ngầm hoan ngửa đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, phía trước cửa sổ chỉ có mấy ngọn đèn lắc lư. Lục tỷ đâu, ngầm hoan hoàn hồn giật giật thân thể, thân thể này còn nhỏ. Lăn qua lăn lại như vậy nàng chịu không nổi, lúc trước bị thương mới hết không lâu nay lại rơi xuống nước một lúc cho nên nàng lúc này không còn chút sức lực nào Lục tiểu thư bị phạt cấm túc, nói là nghiền ngẫm lỗi lầm trong một tháng Nghĩ đông nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của tiểu thư nhà mình, bất quá là mới không có ở bên bạn nàng nửa ngày, đã xảy ra chuyện này Nếu không phải hôm nay tiểu thư được bảnh thiếu gia cứu thì tính mạng này của tiểu thư không phải liền mất như vậy sao Người đi hỏi thăm một chút, lão phu nhân nói sao, mẫu thân nói sao. Ngầm hoan ăn non nửa chén cháo, cô cô tay muốn nằm xuống ngủ, nhĩ đông thay nàng buông rèm cửa xuống, cùng tập thu nhẹ nhàng ra bên ngoài. Ngầm hoan đột nhiên cảm giác được có chút phiền loạn, nhất là nhớ tới ánh mắt trước khi đi của bành Mậu lâm, thật giống như nhìn rõ, đó gần như là một đôi mắt thanh minh, không pha bất kỳ tạp chất nào, làm cho lòng người có chút bối rối. Cố Ngâm Phương khẳng định là phải chịu phạt, trong lúc tổ chức sinh nhật của Cố lão phu nhân lại xảy ra chuyện như vậy, tìm muội trông thì hòa thuận nhưng hết đẩy nhau ngã vào buổi sáng, buổi chiều lại đưa người ta vào chỗ chết. Nàng không phải là con trai hay con gái đích tôn của Cố gia, cũng không phải là thân quyến của Cố lão phu nhân, nàng chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi của tam phòng Cố gia. Tiền Di Nương khóc lóc cầu xin Phương Thị cùng cố Vũ thừa cũng không thể bảo vệ được cố Ngâm Phương, cố lão phu nhân đã lớn tuổi vốn là không thích nhìn thấy cô Nương còn nhỏ mà có tâm địa ác độc, bất quá là 6 tuổi mà thôi, Tiền Di Nương cũng bị cấm thúc một tháng với tội giáo nữ không nghiêm. Nhưng cố Ngâm Phương lại khăng khăng không nhận chuyện đẩy Ngâm Hoan xuống nước. Tại thời điểm phát sinh chuyện này thì chung quanh lại không có bất kỳ người nào. Khi điều tra các chuyện tình trước kia từ nha hoàn bà tử cùng tỉ muội khác thì được biết cố ngâm hoan thường bị bắt nạt tại Trúc Thanh Viện. Không chỉ có cố lão phu nhân đau lòng, ngay cả cố vũ thừa cũng cảm thấy xấu hổ với đứa bé này, từ sinh ra tới nay đều chưa từng được chú ý, hôm nay lại xảy ra chuyện ảnh hưởng đến cả tính mạng mà tâm hắn lại không thể cứng rắn được. Trong lan tâm viện phương thị nhìn cố lão phu nhân sai người đưa đồ tới, phân phó thanh nha đều mang sang cho ngâm hoan, một ma ma đi đến nói nhỏ vào tai nàng vậy cứ để cho nàng làm ở mỹ đi hôm nay lão gia rất bận rộn lại chuẩn bị xuất phát trở về Huệ an không phải là chứng tràn khí ngực buồn bực khó chịu sao mau đi tìm trần đại phu khám qua cho nàng bốc thuốc đừng chậm trễ kẻo có người nói ta làm chủ ngẫu độc ác phương thị không nhanh không chậm nói lúc phạt ngâm phương cấm túc nàng cũng biết tiền di nương không có an phận như vậy mới hai ngày thôi liền nháo lên để xả lòng buồn bực muốn lão gia qua đó xem nàng sao không chừng thời gian cấm túc còn không đến nửa tháng đâu Chỉ là lệnh cấm túc này cũng không phải bản thân mình phân phó đi xuống, coi như là không theo ý mẹ chồng hắn thì gặp lão phu nhân mà phân trần. Vâng, ma ma kia nghe lệnh đi xuống, thanh nha đem tất cả đồ tốt cho phương thị nhìn một chút. Đi huyên ương viện kia nói một tiếng để nàng làm nhiều bộ quần áo còn những thứ này đều cầm đi, à ngươi đã mang nữ giới đưa cho lục tiểu thư kia chưa? Hôm qua nô tỳ đã đưa qua, bà tử giữ cửa nói lục tiểu thư phát tính tình, bất quá về cũng đã ngoan ngoãn đôi chút. Hừ thứ nữ mà được nuôi còn yếu ớt hơn con vợ cả, hai từ của lão ra như vậy mà được nuôi dưới danh tiếng của ta thật sự là ngứa mắt. Nét mặt phương thị biểu lộ vui vẻ chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như vậy, 8 năm, không nghĩ tới nàng còn có thể thắng người kia một lần. chương 11, sóng gió lại nổi. Trong trúc thanh viện, ngâm hoan khó sự nhìn cố ngâm xương nhị tỷ muội cùng lục tỷ hơi có chút cãi vã nên lục tỷ mới lỡ tay đẩy ta xuống nước muội tin lục tỷ cũng không cố ý nhưng chuyện cầu tình này mẫu thân và lão phu nhân không nghe muội đây cách hai ngày sau cố ngâm xương mới sang đây xem nàng nhưng vừa thấy mặt nàng liền đề cập tới chuyện cầu tình với phương thị để có thể thả ngâm phương sớm một chút từ khi nào mà ngâm hoan nàng có bản lĩnh này a tất muội ta biết rõ trong ngày thường ngâm phương hay ước hiếp muội chuyện tình ngày đó chỉ có các ngươi biết thôi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tại sao ngâm phương lại đẩy muội xuống nước cố ngâm xương nhìn sắc mặt đỏ thắm của ngâm hoan trong lòng mơ hồ lóe lên một tia manh mối nếu buổi sáng hôm đó muội ở gần bờ ao hơn thì muội cũng đã bị lục tỳ đẩy xuống nước nhưng theo ý của nhị tỷ hình như là ngâm hoan cố ý rơi xuống nước muốn để hoan ủng lục tỳ tỷ sao Ngầm hoan trên mặt sệt một tia hoan uổng, cố ngâm phương bị cấm thúc, tất cả tỉ muội không thể đi thăm nhưng cũng không phải là không có biện pháp, bất quá cố ngâm xương không muốn mình làm phương thị thức giận cho nên mới tới hỏi ngâm hoan. Tất muội chúng ta cùng ở trong một cái sân, nên là quan tâm lẫn nho mới đúng. Cố ngâm xương khóe miệng dương cao, nói với nàng. Đó là tự nhiên, những lời của nhị tỷ ngâm hoan sẽ ghi nhớ. Cố ngâm xương nhìn nàng không thay đổi nụ cười, nhưng trong lòng phức tạp vạn phần, bành ra thiếu gia tự mình nhảy xuống hồ nước cứu nàng lên, trong cố phủ cũng không ít lời đồn thổi. Người nói vô tình, người nghe có ý trong ba phòng của cố phủ hôm nay thảo luận nhiều nhất là vế cố ngâm hoan nàng, khiến lòng ngâm xương thật khó chịu. muội nghỉ ngơi cho tốt, ta đi về trước. Cố ngâm xương đi ra ngoài vô tình gặp thanh nha đang tiến vào, giấu nhanh sự kinh ngạc trong mắt. Cố ngâm xương mang theo nha hoàn trở lại phòng mình, đột nhiên cảm thấy nóng ran mà băng trong phòng đã sớm tan hết Cố ngâm xương hơi không có kiên nhẫn tựa vào ghế nằm trên mặt sệt một cái mệt mỏi Tiểu thư cháu ngân nhĩ hầm cách thủy đã làm xong, nô tỳ bưng lên cho ngài ăn nha Châu vân cẩn thận cầm thảm đi đến đắp lên cho nàng, cố ngâm xương mở mắt ra, lắc đầu Bên kia gì nương như thế nào rồi Phu nhân sai người tìm đại phu xem bệnh cho tiền di nương rồi Nói là di nương chính mình quá lo âu khiến lòng buồn bực Châu Vân hầu hạ tiểu thư 4 năm chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của nàng Chuyện của lục tiểu thư cùng di nương khiến nàng lo lắng theo Vậy còn phụ thân thì sao? Lão gia không có qua thăm di nương Châu Vân dừng một chút rẻ rặt nhìn thoáng qua cố ngâm xương Cố ngâm xương gật gật đầu cho nàng lui ra Phụ thân lúc này đối với muội muội thất vọng thật rồi, liên lụy di nương cũng bị phạt, mình lại không có tư cách cầu cố lão phu nhân, phụ thân lại chuẩn bị đi, phải làm sao di nương mới được thả ra đây, cố ngâm xương khẽ nheo lại mắt. Ngầm hoan thụ sùng nhược kinh nhìn thanh nha đem đồ đặt hết lên bàn. Thanh nha tỉ tỉ tỉ nói đây là đồ lão phu nhân ban cho muội sao. Đúng vậy ạ, phu nhân sai nô tỳ mang hết đến cho tiểu thư. Thanh Nha đối với thất tiểu thư ấn tượng là rất tốt, trải qua vài lần tiếp xúc, Thanh Nha đã được 14 tuổi cũng có thể cảm giác được ý tứ của phu nhân, chỉ là không biết tam lão phu nhân kia có thể đáp ứng hay không. Thanh Nha tỷ tỷ nếu không bận rộn thì ngồi chơi một lát, muội có thứ này tặng tỷ. Ngầm Hoan xuống giường đi vào chiều phòng, một lát sau đi ra, trong tay là một khăn tay được thiêu cẩn thận. Vài ngày trước Thanh Nha tỷ tỷ hỗ trợ muội làm nhiều việc, giải lụa hôm trước thiêu xong rồi cũng còn thừa rất nhiều muội liền làm vài cái khăn tay, hy vọng Thanh Nha tì tì đừng chê. Vài lụa thượng hạng cầm trong tay cảm giác rất thoải mái, Thanh Nha nhìn vài đóa hoa màu tím trên cái khăn thêu, khó trách được lão phu nhân rất thích tiểu bình phong kia, khả năng thêu thùa của thất tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ. Làm sao Thanh Nha dám, Thanh Nha đa tạ thất tiểu thư ban thường. Thanh Nha đem khăn kia bỏ vào trong vạt áo trên mặt hiện lên một nét thư thái, đợi đến lúc nhĩ đông đưa Thanh Nha ra ngoài viện. Ngầm hoan mới thu hồi nụ cười, giàu dĩ nhìn đồ trên bàn, nên trả lễ thế nào a đồ của lão phu nhân ban xuống nàng làm sao không đáp lễ được. Không thể lại tiếp tục theo mà nàng lại không có nhiều tiền để mua đồ quý giá, tất cả những đồ được tặng lại không thể cầm lấy tiền, bạc tháng này cấp cũng không đủ mua thuốc cho nàng sau mấy lần ốm. Ngầm hoan dầu dĩ nhìn ngoài cửa sổ, nàng nên tìm cách nào để kiếm ra chút tiền a Đang lúc buồn vì không nghĩ ra biện pháp đáp lễ cho lão phu nhân cùng mẫu thân. Hai ngày sau thế nhưng Tiền Di Nương đã được giải trừ lệnh cấm túc, không biết có phải vì Cố Tam lão phu nhân sang phòng lớn nói chuyện với lão phu nhân mà lệnh cấm túc của Di Nương chỉ còn 6 ngày hay không, bất quá đây là chuyện mà nàng cũng Phương thị nói sau. Thời điểm Dương thị đi Lan Tâm viện, Phương thị đang giúp Cố Vũ thừa thu dọn đồ đạc, thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt mới đỡ nàng ngồi xuống trước, vừa hỏi mới biết được thì ra lúc Trần đại phu khám bệnh cho Tiền Di Nương lúc không thoải mái phát hiện ra nàng có khả năng lại có thai. Mạch thượng còn chưa rõ nhưng chuyện con nối dõi là rất quan trọng, coi như là cuối cùng không có nhưng miễn có một chút hy vọng thì Dương Thị đều sẽ không bỏ qua. Trước hết bà sang phòng cố lão phu nhân kia khóc một hồi sau đó lại đến lan tâm viện dạy dỗ nàng dâu, khiển trách nàng dâu xong rồi lại khiển trách con trai, vì vậy việc cố vũ thừa trở về hội an thành chậm lại mấy ngày. Điễn mẹ chồng ra cửa, phương thị cơ hồ là tức đến đỏ mắt, ngồi xuống cái gì gọi là chính mình không sinh ra con trai. Chẳng phải lão ra có một đứa con trai là cố giật chết sao, bà còn nói Phương Nghệ Lan nàng là một độc ác chủ mẫu không tha cho di nương, không muốn con trai bà có nhiều con trai. Tiểu thư, lão phu nhân chính là suy nghĩ quá nhiều, ngài đừng để trong lòng. Thành liễu vội vàng cầm khăn cho nàng lau nước mắt. Tiết mục này quanh năm suốt tháng đều diễn ra hai ba lần nhưng hôm nay tam lão phu nhân nói thật sự là rất nặng rồi, nếu nói là tiểu thư nhà nàng mà là độc phụ theo lời tam lão phu nhân thì phu nhân chi thứ hai kia không có nổi một đứa con gái thư nữ vợ kế đâu. Ta thấy nàng là sốt ruột ôm cháu chay, những năm gần đây ta cũng hiểu, ở trúc thanh viện kia tất cả đều là nữ nhi, trong tất cả phòng giữa của cố phủ, phòng này của chúng ta có nhiều hài tử nhất giỏi cho một cái tiền di nương, thật đúng là một kích liền chúng. Chính là hoài nghi có thai cho nên nếu là thân thể khó chịu thì hoãn lệnh cấm một hai ngày cũng có thể, nhưng nàng ta là liền liệu đúng điểm yếu của mẫu thân, mới có thể không kiêng nể mà nói dối như vậy. Lỡ như tiền di nương thật sự có bầu thì phải làm sao giờ? Thành liễu thấy phương thị đã ngừng rơi nước mắt tới cửa kêu nha hoàn đưa nước nóng đến, lo lắng nói. Nếu là thật sự có nàng cũng đừng nghĩ có khả năng mà sinh ra được. Đáy mắt Phương Thị Thoáng hiện lên một tia lệ khí, làm một di nương an phận thủ thường nàng một chút cũng sẽ không bạc đãi, không nên gây chuyện thị phi nếu không đừng trách nàng độc ác. Tiền Di Nương được giải lệnh cấm túc cố vũ thừa ở lại hai ngày, công việc không thể kéo dài, rất nhanh sẽ xuất phát đi hồi An Thành. Trong ngành xuân viện cúc tú đang tưới nước trong phòng truyền tiếng cười duyên của Tiền Di Nương, nhìn con gái lớn của mình Tiền Di Nương chưa bao giờ có cảm giác thành tựu lớn như vậy cho dù là đem lão gia tâm buộc lại nàng cũng không cảm thấy vui vẻ như vậy. Một phong thư của cố ngâm xương liền đưa ra phương pháp như vậy, giả bộ bệnh mấy ngày, ngược lại tranh thủ không ít đồng tình từ lão ra, mặc dù không thể xin giải trừ lệnh cấm cho nữ nhi nhưng là mình lại được giải trừ. Di Nương nếu là thật sự có thể có thai, vậy cũng tốt. Cố ngâm xương trên mặt cũng không có quá nhiều kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Chuyện tranh đấu trong nhà tiền di nương đều dạy cho hai đứa bé. Còn việc học được bao nhiêu thì còn phải nhìn vào đầu óc của mỗi đứa. Thân thể này của di nương à cũng còn có thể hấp dẫn phụ thân con vài năm nữa. Nhưng tốt nhất là chờ hôn sự con định sẵn thì ta mới yên lòng. Đại phu nói còn phải điều dương thêm hai năm. Việc này cũng không gấp được. Tiền di nương hài lòng nhìn nữ nhi. Ngày chúc thỏ có nhiều thiếu ra tới không con. Có bành ra còn có phạm ra, tôn ra thiếu ra cũng tới, còn có tiểu thiếu ra tiết tướng quân nhà. Cố ngâm xương trên mặt xẹt một tia đỏ ửng tiền di nương là người từng trải, vừa nhìn liền biết. Ta có may mắn gặp qua kia đại thiếu ra bành ra một lần, khi còn bé mà có bộ dáng như vậy trưởng thành chắc chắn phải hấp dẫn nhiều thiếu nữ. Cố ngâm xương trong đầu hiện lên dáng vẻ lúc mỉm cười của bành mộ lâm, lập tức vẻ mặt có chút uể hoài. Nhưng có mấy cô gái có thể xứng đôi với hắn đâu di nương. Từ xưa Hồng Nhan đều là họa thủy có ai biết từ xưa Tuấn Nam cũng có thể làm họa thủy A Tiền Di Nương nhìn bộ dáng suy tính hơn thiệt này của nàng liền nói. Chờ phụ thân con lần sau trở về, Di Nương sẽ nhắc với phụ thân con, nhiều năm như vậy phu nhân không chấp nhận trên danh nghĩa một đứa nào cho dù là Di Nương không được mắt của nàng, nhưng nhiều đứa bé như vậy thì người cũng đứng đầu trong bọn tỉ muội Cố ngâm xương đương nhiên muốn được nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân, mặc dù chờ lúc xuất giá cũng có thể, nhưng tất nhiên là không tốt cho nàng lúc nghị hôn, đây là lối đi duy nhất cho nàng nếu nàng muốn một mối hôn sự tốt, cho dù tiền di nương không nói, nàng sẽ không tùy ý chống lại mẫu thân. Nhà đầu ngâm phương kia qua mấy ngày nữa thì đỡ rồi, nói với nó không cần chấp nhất với nhà đầu kia. Tiền di nương nhớ tới dáng vẻ nhút nhát của chu di nương liền không cảm thấy ngâm hoan sẽ tốt hơn chỗ nào lúc nào cũng rụt rè khúng núm không trách lão gia không thích nàng vốn là trẻ hơn mình mấy tuổi nhưng lúc nào cũng có dáng vẻ của một phụ nhân trung niên di nương không biết đấy muội muội đúng là thua thiệt thất muội này vài lần chiếm không được một chút tiện nghi nào cho nên mới nóng nảy như vậy ngay cả chính nàng cùng ngâm hoan nói chuyện một phen mà cũng cảm thấy không có chiếm được nửa điểm thượng phong đó là có mẫu thân các ngươi ở sau lưng nếu không một tiểu nha đầu như vậy làm sao có thể đột nhiên khai khiếu không thành Tiền Di nương khinh thường nói: "Thủ đoạn này của phu nhân thật đúng là buồn cười, con nhóc như vậy có thể có bao nhiêu tiền đồ?" Vì sao mẫu thân muốn tìm thất muội? Ngươi xem nha đầu kia, là không phải là các ngươi trong tốt nhất khống chế. Tiền Di nương nhìn nữ nhi vẻ mặt nghi hoặc, Chu Di nương nhu nhược như vậy, con gái nàng cũng có tính cách như vậy, có thể khống chế nàng so với khống chế bất kỳ nha đầu khác trong các ngươi đều an toàn hơn. Cố ngâm xương gật gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu rõ, khó trách ngâm phương cùng mình đều không chiếm được tiện nghi, cũng đúng, nàng làm sao có thể đột nhiên thông suốt đây, nhất định là có người ở sau lưng dậy, nếu không nha hoàn thanh nha kia làm sao lại thường đi chúc thanh viện. Người đột nhiên khai khiếu không thành trong miệng các nàng ngâm hoan giờ phút này đang được mời đi phong thanh viện, không có sai, là cố giật chết cho phát thiệp mời nàng uống trà. Nhìn ránh vẻ tiểu đại nhân của hắn cố giật chết tự mình châm trà cho mình, ngầm hoan rất hoài nghi, đứa nhỏ này nhất định lại bị cái gì kích thích nếu không làm sao lại muốn mời một mình mình đến phong thanh viện uống trà, xem nha hoàn bên cạnh rung rung lầy bẩy coi chừng hắn, nếu hắn có bị thương một chút mấy cái này nha hoàn khẳng định là bị đánh chết. Thì thật cố giật chết cầm ấm trà một lúc liền mệt mỏi, nhưng đã bắt đầu rồi tại sao hắn lại có thể bỏ cuộc trước mặt đàn bà con gái được rốt cuộc cũng rung rung rung dày dày múc nước từng bước châm trà, dung ma ma một bên xem mà tâm địa muốn nhanh nhảy ra cổ họng. Lục đệ, mấy ngày trước đây thì mới vừa học một loại thủ pháp ngâm trà, không bằng biểu diễn một lần cho đệ nhìn một chút nha. Cố giật chết nhìn nàng, cuối cùng gật nhẹ đầu, ngầm hoan đứng dậy từ trong tay hắn nhận lấy cái muỗng cười nói. Ta cũng không quá hiểu, đến lúc đó nếu sai, lục đệ đừng có chê cười ta nha Cố giật chết vốn cũng không hiểu biết mấy tuần túy là do khi đi học bị cố giật thành cùng lứa với mình kích thích Hai người từ nhỏ liền là kẻ thù không đội trời chung, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn Cố giật thành khoe khoang biết cái gì, hắn cũng liền ồn ào muốn học một phen Chấm. Nhìn thủ pháp của ngâm hoan cố giật chết từ hoài nghi truyền thành kinh ngạc chờ ngâm hoan ngâm trà vào nước đã tốt lắm cố giật chết ngồi xuống bên cạnh nàng làm nũng một chút nói ra Thất thì tỷ phải dậy để cách pha trà này nha Ngâm hoan thấy hắn bám nàng làm nũng bộ dáng nàng mà không gật đầu là hắn không thả ra cười đem ly trà truyền đến cạnh hắn Để nếm trước đi, ngày đầu thu chỉ sót lại chút hơi nóng của mùa hè Ngầm hoan bưng ly trà nhìn một vòng quanh viện, ánh mắt rơi vào một cái bồn hoa cạnh góc tường, ganh vì viện này đua sắc đẹp. Hoa này nở thật đẹp. Hoa đó là loại hoa vũ yến, tỉ thích thì hái một ít đêm về ngắm đi. Cố giật chiết tâm tình rất tốt, vứt tay để cho Nha hoàn đi lấy cây kéo cắt hoa, ngầm hoan ngăn cản hắn lắc đầu nói. Cắt rất đáng tiếc, hoa vốn sống không được bao lâu, nếu không cắt thì còn có thể ngắm lâu hơn. Liên tục canh giữ bên cạnh cố giật chết chưa lên tiếng Dùng má má nghe nói nàng lời ấy Đột nhiên mở miệng nói Thất tiểu thư nhân từ chương 12 cố quốc công chết Ngầm hoan cười cười cũng không nói tiếp Ngược lại cố giật chết mím mím môi Cắt xong còn có thể lớn lại Thì nếu không cắt hết thì không phải Cũng là chết héo hết sao Lời cố giật chết nói như sấm bên tai nện vào tâm ngâm Hoan, dáng kiềm chế bàn tay không ngừng run rẩy, Ngầm Hoan đem đặt cái ly trở về đến trên bàn cười lớn nói với hắn. Mặt trời gần lặn rồi, thì còn bài tập chưa làm tỉ về trước đây. Ra khỏi Phong Thanh viện, Ngầm Hoan cơ hồ là trốn trở về trúc Thanh viện, An Hạ đằng sau không đuổi kịp nàng, Ngầm Hoan đem chính mình ném ở trên giường, ngửa người nhìn nóc giường, nhìn tua cờ lắc lư thỉnh thoảng hồi tưởng lời Lục Đệ nói ở bên tai nghĩ đông nghe an hạ nói vội vàng vào phòng, còn chưa đi đến bên trong, liền nghe được tiếng cười của ngâm hoan, không bao lâu tiếng cười kia tạm ngừng, nhĩ đông sông đi vào liền nhìn thấy ngâm hoan yên lặng nằm ở kia với hai hang nước mắt lăn dài trên má. Tiểu thư, ngài làm sao vậy, ngài đừng dọa nhĩ đông mà. Nhĩ đông sông tới ôm nàng đứng lên, ngâm hoan như búp bê đứt dây, tứ chi không lực thủy ý nàng ôm lấy mà không có chút phản ứng. Thì ra là không phải là ngươi nhân từ không tranh thì người khác sẽ cảm thấy ngươi là có lòng tốt tựa như bụi hoa kia, ngươi không cắt nó thì về sau nó sẽ không phát triển được, mà nàng Cố Ngâm Hoan là hèn mọn cũng không ngoại lệ, cho dù nàng không tranh không đoạt nhưng chỉ cần nàng là thất tiểu thư của Cố gia Tam phòng thì nàng nhất định phải là bị loại trừ. Bởi vì nàng sinh ra so với các nàng thi thiện hơn sao? Ngầm hoan hoảng hốt ngẩn đầu nhìn nhĩ đông trên đời này người có trăm ngàn loại hoa cũng có trăm ngàn loại bởi vì nàng là đóa hoa không đủ xinh đẹp nên bị tiêu trừ sao Tiểu thư ngài làm sao vậy tiểu thư Nhĩ đông thấy chút ít tiêu cự trong mắt nàng đưa tay sờ sờ mặt của nàng ngầm hoan rốt cục khóc thành tiếng trọng sinh hơn hai tháng lần đầu tiên tâm tình bị dồn nén của nàng được thoát hết ra ngoài Đến giữa tháng 9, khí trời dần dần có chút mát mẻ hơn, ngầm hoan đã nhận được quần áo mùa thu năm nay nhiều hơn so với tỉ muội cùng một bộ y tứ nhũ nương là theo phân phó của mẫu thân, dùng để đền bù một bộ bị dơ lúc nàng rơi xuống nước. Sau khi thỉnh an xong các nàng liền đi nữ đường, ngầm hoan thuận đường đi qua phòng cố ngâm phương, cửa liên tục được coi chừng bởi một bà tử, bởi vì phụ thân đã trở về Huệ An, cũng đã tới ngày tiền di nương được bỏ lệnh cấm mà nàng cũng không cầu tình trong chuyện này. Thất tiểu thư Bà tử giữ cửa vừa nhìn thấy ngâm hoan liền hô một tiếng, trong phòng cố ngâm phương vừa nghe liền chạy tới bên cửa sổ hô to. Cố ngâm hoan, ngươi là đến thăm để chê cười ta sao? Lục tỷ ta biết là tỷ ở trong đó nhiều ngày nên buồn bực, rất nhanh có thể bỏ lệnh cấm rồi. Ngâm hoan đi đến bên cửa sổ nhìn nàng, vẻ mặt vui vẻ. Lục tỷ nếu như thực sự buồn bực, muội muội nguyện y đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện giải buồn. Cố ngâm phương nhìn nàng một thân quần áo mới, giận dễ sợ, lúc này là không có hoan ủng sai nàng rồi, đúng ra là chính mình đẩy nàng xuống nước nhưng nếu không phải nàng nói năng lỗ mãng, làm sao mình sẽ lỡ tay như vậy. Ai cần ngươi làm bộ có ý tốt, nhớ rõ lời thì thì cố ngâm phương không có nói cái gì nữa, bằng, một tiếng đem cửa sổ khép lại, bà từ kia ở một bên cũng chỉ là xem kịch cho vui, bờ diễn tỉ muội tình thâm phải diễn cho hết a. ngầm hoan trên mặt thoáng hiện lên một nét bị thương cúi đầu rời khỏi. Hơn nửa ngày sau giấc ngủ trưa, nhĩ đông liền đem lời đồn đãi của bọn hạ nhân nói cho ngâm hoan nghe, răng rắc một tiếng một cành hoa bị cắt ngâm hoan cầm lấy cây kéo đang cắm được một nửa bình hoa. Người nghe ai nói, lúc nô thì đi phòng bếp thoáng nghe nhóm bà tử nhóm lửa nói ạ. Nhĩ đông nhìn hoa mà tiểu thư nhà mình cắm vào, nhìn trước nhìn sau nàng đều thấy đẹp hơn so với nhị tiểu thư cắm. Cho tới bây nàng chưa từng thấy tiểu thư nhà mình đặt bình hoa cắm hơn một ngày, sau khi cắm xong ngâm hoan thường đem rút bỏ hết. Phòng bếp là nơi mà thông tin hỗn loạn nhất, nha hoàn bà tử giữ cửa nhàm chán luôn thích nói chuyện tào lao tại nhà bếp với những phiên bản khác nhau, đến cuối cùng là phiên bản tiểu thư Cố Ngâm Phương cấm thúc nhưng nhuệ khí không giảm, muội muội có lòng tốt đến thăm, vẫn còn bị thì thì trách mắng, một người là người lớn mà lại chấp nhất với người nhỏ hơn, lấy ơn bảo oán, thật là một người không thay đổi. Mà thứ danh tiếng này, rất nhanh sẽ bị truyền đi Trước nhà có một cái bồn hoa, ta thấy cũng để không Lần trước lục thiếu ra đưa hạt giống tới, người đem phân loại rồi đem chồng đi Ngầm hoan để cây kéo xuống, lấy một nhánh hoa cắm thêm vào bình Sai an hạ ôm đặt trên kệ đứng dậy ra khỏi phòng Lúc này ngoài trời đã là hoàng hôn mang theo một mây đỏ Giữ lại một chút ánh mặt trời mà chờ đợi ban đêm tiến đến Đêm lặng lẽ đến, trong cố phụ yên lặng một mảnh, đột nhiên từ phòng lớn từ kinh viện đốt một đèn dầu, một người có thân hình cao lớn đi ra, trên người khoác một ngón áo khoác vội vã hướng viện từ cố lão phu nhân đi đến, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đi ra đón lấy người đó rồi gọi vài nha hoàn đi vào phòng. Phía đông chân trời vừa mới lộ chút ánh sáng, các bà tử sân giữ cửa đều ngủ gật cửa lớn cố phủ mở ra, một người lập tức xuất hiện rất nhanh biến mất sau đó. Cách hai ngày sau ngâm hoan mới biết được chiến sự lại nổi lên cố quốc công đi suốt đêm đến tây đột hoàng thượng lại phái mấy vạn nhân mã tiến đến trợ giúp tình hình chiến đấu khẩn cấp. Mà ngâm hoan chưa kịp gặp mộc thị thì không quá nửa tháng tin cố quốc công chết trận đã truyền trở lại tin này giống như một hòn đá lớn quăng vào giữa hồ đang yên ả tạo nên những ngọn sóng lớn. Sau khi cố lão phu nhân nghe được tin giữ này đã ngất đi trong lòng người cố phủ bàng hoàng lên cố quốc công vừa chết không biết cố gia này đã suy tàn chưa. Vốn đã trải qua chuyện này nên ngâm hoan đã không hề lo lắng, ngoại trừ hai người đau lòng nhất là cố lão phu nhân cùng mộc thị, hai phòng còn lại lo lắng nhất chính là không rõ thức vị quốc công hoàng thượng có thu lại hay không, một khi thu hồi đi, bọn họ cũng không có lý do gì ở nữa tại cố phủ, ở riêng là chuyện nhỏ nhưng sống như thế nào sau khi ở riêng mới là chuyện lớn, đặc biệt là đối với tam phòng mà nói chức quan này của cố vũ thừa, ở riêng ở tuyệt đối không có thoải mái như ở cố phủ. Những thước lụa đỏ dùng trong đại thọ 50 cố lão phu nhân chưa tháo xuống hoàn toàn bây giờ lại gắn lụa trắng lên, nhìn mà thật đau lòng Ngầm hoan luôn thấy nhà hoàn bà tử đi lại trên đường với gương mặt buồn bã yểu xìu mà đột nhiên cảm giác buồn cười tiền đồ cố phủ từ phu nhân lão ra cho tới một cái bà tử quét dọn đều lo lắng vô cùng. Trời vừa sáng, ngầm hoan khi đang đi dạo vườn hoa trong phật đường thì bất ngờ gặp được mộc thỉ. Từ sau khi sống lại, ngày khi vết thương tốt lên rồi nàng thường đi Phật đường nhỏ này vào các ngày lễ, Phật đường nhỏ này được xây dựng từ lâu rồi, từ lúc cố gia bắt đầu sinh sống tại nơi này nhưng về sau khi cố gia nhân khẩu thịnh vượng lại xây đem một Phật đường lớn hơn, nơi này cũng liền bị bỏ phế, chỉ có một bà tử lớn tuổi thường xuyên đến quét dọn thôi. Ngầm hoan quỷ ở trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, ngoại trừ trúc thanh viện cũng chỉ có cái chỗ này mới chân chính là thanh tĩnh đất, nhàn nhạt mùi thơm của gỗ quý lâu năm cũng chỉ có tại đây, mỗi khi nàng vừa mở ra mắt vẫn thấy bản thân trong hình hài của tiểu cô nương, nàng vẫn còn sợ những gì đang xảy ra chỉ là một giấc si mộng của nàng mà thôi. Mộc thị đứng ở cửa, không nói không rằng, nhìn cái tiểu bóng dáng kia quỷ ở trên bồ đoàn thẳng lưng mà thành tâm cầu nguyện, sau lưng bà từ quét dọn vật đường lại càng không dám lên tiếng Phu nhân, nhà hoàn đứng bên cạnh mộc thị cúi đầu nhẹ hô một tiếng, mộc thị đưa tay ngăn cản nàng nói tiếp nhàn nhạt liếc nhanh ngâm hoan, xoay người xuống bậc thang. Từ kỳ đỡ phu nhân nhà mình rời đi, cũng không lâu lắm lại quay trở lại, lý bà tử vừa nhìn thấy nàng liền rất không kính. Từ kỳ cô nương, ngài còn có cái gì phân phó? Lý bà bà nói như vậy giảm thọ tư kỳ làm sao tiểu Phật đường mấy năm nay không có ai đến vậy tiểu thư trong đó là ai vậy? Từ kỳ cười híp mắt nhìn qua lý bà từ lại nhìn thoáng qua bên trong tiểu Phật đường Từ lúc lão nô tới nơi này thấy có rất ít người tới ngoại trừ đại phu nhân đến này vài lần Nhưng bắt đầu từ tháng 8 thất tiểu thư này cách mỗi năm ngày sẽ đi qua Đều là trời vừa sáng đã tới rồi thường quỳ rất lâu Có một lần lão nô còn nhìn thấy thất tiểu thư lúc đi ra hốc mắt hồng hồng Nhìn giống như mới vừa khóc Bà bà nói thất tiểu thư nào có phải tiểu thư bị đẩy xuống nước lúc đại thọ của lão phu nhân không? Thấy Lý bà tử gật gật đầu tư kỳ cười hướng trong tay nàng đốt vài vụn bạc. Hôm nay đại phu nhân chỉ là tình cờ ghé qua, Lý bà bà cũng không cần phải nói với thất tiểu thư tiền này liền cho bà bà về mua chút đường cho tôn tử ăn. Nói xong tư kỳ liền trở về. Chưa tới giờ thì tập thu đến nhắc nhở ngâm hoan, do quỳ lâu nên lúc đứng dậy phải mất một lúc lâu mới đi ra Phật đường được, gặp Lý bà tử tâm tình không thể hỏi. Lúc nãy hình như có người đến có phải do ngâm hoan ở bên trong phật đường khiến người đó đi về. Làm sao thất tiểu thư nghĩ vậy, là bà tử quen biết tới nói chuyện với lão nô một chút thôi. Lý bà tử được chỗ tốt tự nhiên sẽ không nói đại phu nhân đã tới, ngâm hoan ra hiệu tập thu cho Lý bà tử một chút tiền. Những ngày này đã quấy giày nhiều, người hãy nhận đi. Lý bà từ cười híp mắt đưa ngâm hoan đi ra ngoài, đem bạc vụn hướng trong miệng khẽ cắn, đau răng còn cảm thấy cao hứng, không trách được sáng nay có chim hót trên cửa sổ thực là chuyện tốt. Bốn ngày sau, di thể của cô quốc công được đưa trở về thành Lâm An, lúc đưa vào linh đường, cố lão phu nhân vốn được hai nha hoàn nâng đỡ bổ nhào tới quan tài của cô quốc công, nàng bắt mở quan tài để nàng nhìn con trai nàng lần quý, lúc quan tài vừa mở ra, nàng dường như ngất xỉu tại chỗ. Mộc thị đứng ở cửa nghe tiếng khóc không ngừng truyền đến từ phía sau, thu lại đau đớn dưới đáy mắt, có người vội đẩy nắp quan tài cố quốc công lại, nói. Phu nhân, lúc chúng ta đến thì quốc công đã đi rồi, vài vị huynh đệ mang quốc công trở về thì thấy trong tay quốc công luôn nắm chặt vật này. Mộc thị tay run run tiếp nhận hà bao đã bị nhuộm đầy máu kèm một ít cho bụi từ biên giới, hà bao rách tả tơi khó có thể nhìn rõ hình dáng ban đầu, bên góc bị rách lộ một góc ngọc bội trắng ngoãn. Vừa nhìn thấy nó thân hình nàng lung lay một cái tư kỳ sau lưng vội vàng đỡ nàng, mộc thị siết chặt hà bao một ít hít sâu một hơi, đem nước mắt nhịn trở về. Phiền toái các ngươi, các ngươi đã chịu khổ nhiều ngày rồi, trước về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là bắt đầu phát tăng, mộc thị sai người tiễn những bộ hạ kia cho tất cả nhà hoàn lui ra một thân một mình lưu ở trong phật đường, quan tài kia mới đóng lại một nửa, mộc thị giữ chặt nắp quan tài, mới đứng vững không cho mình ngã xuống. Hôm đại thọ lão phu nhân chẳng còn sống hảo hảo, hôm ấy chàng rời đi thân mình còn ấm áp, hôm nay lại chỉ còn lại khối thân thể lạnh như băng trên cổ còn lờ mờ vết khâu tay mộc thị run run vuốt cố vũ lang mặt rốt cục cũng khóc thành tiếng. Cảnh giữ tại bên ngoài, từ kỳ nghe phu nhân nhà mình tiếng khóc len lén lau nước mắt quốc công ra đi lần này, phu nhân phải làm sao bây giờ. Ban đêm tại cố phủ, bên trúc thanh viện này ngâm hoan nàng còn nghe được tiếng khóc tiếng chiêng, tiếng trống từ bên Phật đường. Nằm ở trên giường nghe tiếng khóc không ngừng vang lên Cố quốc công ngay cả một đứa con khóc tang cũng không có Vợ chồng cố quốc công thành thân 13 năm Lúc ban đầu là cũng có hài tử Mộc thị được nghi ngờ mang song thai Kết quả liều mạng sinh hạ được Long Phượng thai Nhưng một đứa đã chết trong bụng mà ngay cả nữ Nhi cũng không sống nổi qua 7 ngày Sau đó bọn họ vẫn không có hài từ qua nhiều năm như vậy, cố quốc công vẫn không có nạp thiếp, ngay cả nhà hoàn thông phòng cũng không có tình cảm vợ chồng tốt đến ghen chết người ngoài, cố lão phu nhân vẫn muốn cố quốc công nhận một đứa con trai của em trai mình làm con thừa tự để tương lai thừa kế cố phủ, cố quốc công cũng không đáp ứng. Mộc thị lúc này chắc chắn rất đau lòng, hai người vốn phu thê tình thâm, một khi một người rời đi trước còn là phương thức như thế, một người khác phải sống sót như thế nào đây? Ngầm hoan nghĩ tới. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế, cũng chưa bao giờ trải qua đoạn tình cảm sống chết như vậy Nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút là cảm nhận được nỗi đau đớn xé lòng trong đó, huống chi là người trong cuộc Mùng 6 tháng 10 ngày hôm đó, cố phục cửa lớn đón dòng người nối liền không dứt Có khác với chúc thọ ngày đó chính là không có thanh âm chúc mừng, không có xe xe quà tặng Càng không có khách nhân ăn mặc đẹp đẽ trên cửa lớn là mấy lồng đèn trắng khiến không khí tràn ngập bi thương Ngầm hoan một thân y phục màu trắng đi đến trước linh đường, âm thanh than khóc càng thêm rõ ràng, trên đầu cài một bong hoa màu trắng hoa nhỏ, ngầm hoan đang muốn đi tới, phía trước đột nhiên cũng có một người đi tới xem nàng đụng ngã mạnh trên đất vòng tay trên tay gãy lìa. chương 13, nhận con thừa tử, ngầm hoan chỉ thấy một thân cầm phục màu đen khảm ngọc đã biến mất trước tầm mắt nàng, bốn phía không có một ai. Một hồi lâu mới đứng dậy. Ngầm hoan vuốt vuốt khuỷu tay bị đụng đau từ trên mặt đất nhặt vòng tay bị đụng vỡ lên cẩn thận dùng thiêu khăn bao hết bỏ vào tà áo, một lần nữa sửa sang lại tang phục hướng linh đường đi đến. Không bao lâu, một nam hài khoảng 8 chín tuổi trở lại nơi ngầm hoan ngã xuống, y phục của hắn rất giống với màu y phục mà ngầm hoan thoáng thấy cao chặt lông mày từ trong bụi cỏ nhặt lên một phần nhỏ mảnh vụn vòng ngọc trong miệng lầm bầm. Người đâu rồi, tại sao nhanh như vậy đã không thấy tâm hơi? Chấm. Ta sai các nàng ra ngoài làm việc, nhưng hai ngày này phải trở lại chịu tang, người dặn các nàng ít có đi loạn. Ngầm hoan tiếp nhận khăn tay mới từ tay nhĩ đông, vừa nhìn thấy kia hoa văn liền có chút đau đầu, mảnh khăn tay bị cướp kia phải làm sao bây giờ. Sau khi cố quốc công phát tang xong, cố phủ còn đắm chìm trong không khí bi thương cho nên việc cố ngâm phương diễu cợt nàng ngay cả vật quan trọng cũng không giữ được, không có truyền đi xa. Đầu tháng 7, người mộc gia từ Huệ An thành đến. Mộc lão phu nhân nhìn mặt nữ nhi mình càng thêm gầy gò, đau lòng ôm nàng. Hải tử cùng nương đi đi, con còn ở chỗ này cố ra làm cái gì? Một bên mộc phu nhân nhìn cũng đau long khuyên. Đúng vậy vãn đình, muội cùng nương trở về thôi. Mộc thị tử trong ngực mộc lão phu nhân đi ra, lắc đầu. Nương còn đã gả cho A lang làm thê tử tại sao có thể rời cố phủ cho dù là chỉ còn lại một mình con con cũng không thể rời chàng mà đi được. Đứa nhỏ ngốc a đứa nhỏ ngốc của nương, như vậy tương lai ai chăm sóc cho con, trở về mộc ra còn có ca ca con, còn có ta chiếu cố Lúc cố lão phu nhân được nha hoàn đỡ đến liền chứng kiến một màn như vậy Hò nhẹ một tiếng, mộc lão phu nhân lau hạ nước mắt đứng dậy nghênh đón cố lão phu nhân Lão thì thì thân thể ngươi không thoải mái, để ta quan thăm ngươi sao ngươi còn tự mình qua đây Ta cũng đã giả lắm rồi còn sợ tương lai không nghỉ ngươi đủ sao Mấy ngày này, cố lão phu nhân vốn bảo dưỡng thân thể rất tốt vậy mà thoáng cái tóc trắng rất nhiều, nàng nhìn mộc thị thở dài một hơi. Ta đã nói nàng nhiều lần trở về Huệ An đi, nhưng nàng cũng không nghe. Cố lão phu nhân cũng không phải là người ngoan cố, hôm nay con lớn nhất vừa đi, danh hiệu quốc công này sợ là bị thu trở về rồi, bộ xương già này của nàng còn có một đứa con trai khác chống lưng, nhưng con dâu trưởng này tính tình hiếu thắng vô cùng, một khi chuyển ra phân nhà thì nàng một thân quả phụ phải sống như thế nào a Mẫu thân con giàu đã nghĩ rất rõ ràng, gả vào cố ra vài chục năm cho dù từ nay về sau lẻ loi một mình con cũng sẽ không trở về Mộc ra Nơi này còn có những kỷ niệm của nàng cùng Đại lang, nàng tình nguyện một người lưu lại đây, cũng không muốn rời đi Mộc lão phu nhân biết rõ đứa bé này từ nhỏ cố chấp quyết định cũng sẽ không đổi, chỉ có thể cùng cố lão phu nhân than thờ không biết nói cái gì nữa Mộc phu nhân một bên đột nhiên mở miệng nói Vãn đình nếu đã không muốn trở về, không bằng nhận một đứa nhỏ làm con thừa tự danh nghĩa đi, để vãn đình nuôi tương lai cũng tốt chiếu cố nàng. Mộc lão phu nhân vừa nghe cảm thấy cách này cũng được, chỉ là lúc trước cố quốc công khi còn sống, có vài phòng còn muốn tặng hài tử, vị trí con trưởng lại có thế kế thừa tước vị, tại sao có thể không hấp dẫn người nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình mộc thị, mấy phòng kia có người nào chấp nhận à? Mộc phu nhân thấy vẻ mặt hai vị lão phu nhân, cũng biết các nàng cũng có ý tương tự, vừa cười vừa nói. Đều nói nữ nhi là áo bông chi kỳ của mẫu thân Chọn một đứa bé gái làm con thừa tự cho vãn đình cũng tốt Cố lão phu nhân vẻ mặt có chút khẽ biến Cho dù là cho con gái làm con thừa tự Sau này tương lai lập gia đình cũng không quá tốt Lão nhị nhà nàng khẳng định không chịu đem con của mình cho nàng làm con thừa tự Nhưng là viện lão tam có không ít thứ nữ Mộc gia hài từ cũng nhiều Nếu là vãn đình nguyện ý a Mộc gia chúng ta Nói bậy thời điểm cho con làm con thừa tự cũng không đến lượt chúng ta Mộc phu nhân đang nói đã bị mộc lão phu nhân cắt đứt, mộc phu nhân ngượng ngùng cười cười. Còn đây không thay tiểu cô nghĩ cách sao. Cố gia nhiều nhất đúng là nữ nhi chính là sợ vãn đình không hài lòng, đứa nhỏ này a cũng phải hợp ý vãn đình mới được. Cố lão phu nhân cười, trong lòng cũng thấy khó khăn. Dù thế nào cũng là dòng chính nữ cố quốc công, thân phận cũng không thể quá thấp, chỉ là cố gia phòng giữa chỉ có phòng thứ hai con trai của mình và phòng thứ ba đó thôi. Bên này các nàng chỉ là thuận miệng nhắc tới, mới không quá nửa ngày, bên kia cố phủ trên dưới đều đã biết được đại phu nhân ý muốn nhận một đứa nhỏ làm con thừa tự để tương lai dưỡng lão. Chi thứ hai đường thị kia vừa được biết tin tức kia chuyện thứ nhất chính là đem vài con trai hướng trong ngực che giấy sợ bị đại tẩu coi trọng, về phần phương thị bên tam phòng, cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất nhất định là sẽ không chịu, mà bảy thứ nữ kia đối phương thị mà nói thiếu một đứa cũng không sao cả, không để ý lắm. Cố gia cao thấp đều suy đoán đại phu nhân này sẽ chọn ai, hoàng thượng lại có thánh chỉ đến cả đời cố quốc công vì nước chinh chiến bảo vệ biên cương, công lao quá nhiều, vinh quang kia nên được kế thừa cho nên đem quốc công thức vị ban cho con trai thứ hai cố gia, cố vũ chỉ. Tiếp theo đó là một đạo ý chỉ ban bố của Thái hậu, vợ chồng cố quốc công không còn nối dõi, cố quốc công lại chết trận, đặc biệt phong quốc công phu nhân mộc thị làm nhất phẩm phu nhân cùng với cố quốc công được phong làm nhân sĩ yêu nước. Hai đạo thánh chỉ như hai tảng đá lớn quăng xuống hồ nước là cố phủ, cố lão phu nhân rốt cục không còn lo cố gia sẽ phân chia cho dù chỉ là danh sưng quốc công cho con thứ hai cũng đã có thể phù hộ cố gia. Còn đối với những người còn lại của cố gia mà nói ai làm quốc công kỳ thật không ảnh hưởng gì nhiều cuộc sống vẫn như cũ trôi qua chỉ là một chút đồn đãi nhỏ về đứa nhỏ mà đại phu nhân sẽ chọn làm con thừa tự lúc rãnh rỗi thôi. chương 14, Sóng gió con thừa tự Trong nghênh xuân viện tiền di nương ở trên giường, nghe cốc tú nói xong, bồn chén nhỏ mật hoa trong tay xuống. Người nghe tin này là từ đâu? Hồi bẩm di nương, việc này bắt đầu truyền sau khi hết 7 ngày của quốc công, cũng không biết là chỗ nào truyền ra, bất quá từ sau khi thánh chỉ đến, phòng bếp cũng đều truyền điên rồi, nghe nói tin tức kia là từ nha hoàn từ phòng của đại phu nhân. Úc Tú nói chắc chắc tin tức này nàng cũng là nghe ngóng từ nhiều phía, bác nói việc này đối với nàng mà nói cũng là cơ hội tốt, chỉ cần một trong hai đứa nhỏ của tiền Di Nương có cơ hội bị chọn chúng, nàng liền có cơ hội rời đi nganh xuân viện. Nhất phẩm phu nhân, nhân sĩ yêu nước, nụ cười trên khóe miệng tiền Di Nương càng thêm lớn, sau đó nhìn thoáng qua hạ má má. Lại đi hỏi thăm một chút xác thực tin tức tin trong phòng bếp chưa chuẩn đâu. Dạ, Di Nương. Trên mặt hạ má má cũng đầy vui vẻ, lôi kéo cốc tú đi ra ngoài, đến góc tường ngoài buồn nhỏ giọng nói ra. Ta thấy tin tức cũng chuẩn, đại phu nhân cũng không thể không có một đứa bé ở cố phủ được ngươi còn nhỏ, lanh lợi một chút biết không. Cốc tú gật gật đầu thịt đô đô trên gương mặt đã mất không ít quan hệ đến tương lai sau này của nàng, cho dù trước giờ có lười nhưng hiện tại phải để tâm. Bên này trong trúc thanh viện, ngầm hoan không cần người khác nói lại tính toán thời gian tuy là tại linh đường người trong cuộc tỏ thái độ không có việc gì nhưng đây cũng là thời gian xảy ra chuyện nhận con thừa tự của đại phu nhân. Đời trước mộc thị không ủng hộ cũng không phản đối chuyện này, hết thảy đều là cố lão phu nhân cùng cố quốc công phu nhân đương nhiệm nghiêm thị tiến hành cuộc đời mới này của nàng để tránh vết xe cũ thì nàng buộc phải cố gắng hơn nữa. Ngày thứ hai sau khi thỉnh an, dương thị cùng phương thị bị gọi qua sân cố lão phu nhân, vừa vào cửa thì thấy vài vị phu nhân của phòng lớn chi thứ hai đã ngồi chờ, sau khi ngồi xuống cố lão phu nhân cũng đem việc này nói rõ ràng. Hoàng ân minh mông cuồn cuộn ghi nhận những đóng góp của cố gia ta cho nên vũ chỉ mới được tiếp tục kế thừa vị trí công hầu của vũ lang. Hôm nay vãn đình chỉ còn một mình, tuy có cáo mệnh lại lẻ loi, ta đây đau lòng nàng liền tự chủ trương, quyết định cố ra phòng giữa sẽ cho nàng một đứa nhỏ làm con thừa tự sau này làm chỗ dựa cho nàng dưỡng già, đứa nhỏ này sẽ là hài tử của nàng và đại lang, hôm nay ta gọi mọi người tới chính là đem việc này nói rõ. Cố lão phu nhân vừa nói xong, mọi người đang ngồi liền trầm mặc dương thị là người đầu tiên lên tiếng. Đại tẩu nói rất hay, chuyện cho đứa nhỏ làm con thừa tự thì vũ chỉ có nhiều đứa nhỏ như vậy, cần gì gọi chúng ta đến, đại tẩu làm chủ là được thôi. Đường thị gặp tam lão phu nhân nói như vậy, vừa cười vừa nói. Tam thẩm nói không có sai, nhưng trong phòng chúng con không có nhiều đứa nhỏ. Cố gia chi thứ hai của nhị lão gia chỉ còn một đứa con gái thôi mà con gái đã lập gia đình rồi, còn con trai chỉ còn một đứa vũ thuyền, đường thị coi như không thể sinh được nữa mà trong phòng đến nửa đứa con gái, con vợ kế cũng không có, nàng làm sao chịu đem con trai mình cho người khác đây. Nếu đã đều là người của cố gia thì còn phân chia rõ phòng này phòng kia làm gì. Cố lão phu nhân cũng liếc nhanh dương thị, sắc mặt khẽ biến. Nếu đã muốn nói chuyện phân nhà thì cố ra cũng xem như được phân tốt rồi cho nên chuyện cho đứa nhỏ làm con thừa tự chỉ cần ta với hai đứa con trai tự bàn bạc kỹ lưỡng là tốt rồi. Nói đến việc ở riêng dương thị cùng đường thị sắc mặt ai cũng thay đổi, nếu phân nhà thì mỗi tháng tiền được chia làm sao mà chi tiêu cho đủ, mỗi tháng các phòng này tiêu xài đúng là không ít dương thị dương cao cổ phản bác. Việc ở riêng cũng không phải là chuyện mà một mình đại tàu có thể tự định đoạt đại tàu chẳng lẽ muốn phá hư quy củ sao? quy củ Quy củ là do người định, người nào quản gia thì quy củ do người đó định tam đệ muội nếu ngươi muốn phân rõ ràng như thế, chẳng phải là không muốn phục ta. Cố lão phu nhân đối phó Dương thị thành thạo vô cùng, ôn hòa cười mà phản bác lại, xem Dương thị á khẩu không trả lời được, nhìn tiếp về hướng Đường thị. Gọi ngươi tới, không phải là muốn hai đứa con trai của ngươi, đã là người Cố phủ thì phải dốc sức vì Cố phủ. Dạ dạ, lão phu nhân nói rất đúng. Đường thị vội vàng lên tiếng, chỉ cần không phải chọn con trai nàng, việc này muốn làm sao thì làm vậy nàng không có ý kiến. Việc cho đứa nhỏ làm con thừa tự còn phải xem duyên phận nữa tam để mỗi người là người có nhiều cháu gái nhất, nếu là thật sự chọn người có thể cho vãn đình một đứa làm con thừa tự ta nhất định không bạc đãi nàng. Lúc trước cố lão phu nhân thật muốn chọn một đứa con vợ kế của con trai thứ hai của nàng, bất quá thứ nhất bọn họ lại đã bắt đầu lớn, thứ hai quá gần tước vị đã cho con trai thứ hai còn từ hắn chọn ra một đứa làm con thừa tự việc này e không ổn dương thị ngẩn ra chính mình chỉ có một đứa cháu trai phần lớn là cháu gái mặc dù trong ngày thường đều hẳn không thể các nàng lập tức biến thành cháu nội nhưng lúc này biết cần phải rứt bỏ một đứa tâm lý nàng ngay lập tức không thể chấp nhận nổi ta biết rõ đại tổ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng bất quá này còn phải xem ý tư vũ thừa cùng của lan tâm dương thị biết rõ mình đời này sẽ không có thắng được đại tổ, rứt khoát đem việc này trực tiếp ném cho phương thị Lan tâm con thấy thế nào? Cố lão phu nhân nhìn phương thị, ngữ điệu nhu hòa. Việc này đúng là cần thương nghỉ cùng vũ thừa, công trình tại Huệ An kia kỳ hạn gấp rút, trước hết con viết một lá thư cho vũ thừa, đợi đến tháng sau hắn đã trở lại rồi hai con bàn bạc thêm. Đại tàu có thể nhận một đứa con thừa tự từ phòng con tất nhiên là chuyện tốt, bất quá con phải hỏi qua tướng công, con sẽ viết thư thương lượng với vũ thừa. Phương thị cười đáp ứng, tam phòng có nhiều thứ nữ như vậy. La Di nhưng sắp sửa sinh, nàng y không tin mẹ chồng là thật không bỏ xuống được, bất quá là muốn chút ít thể diện, không muốn như ý lão phu nhân. Những người ngồi ở đây đều không có ngốc, Cố lão phu nhân vừa nói như vậy, chính là ý muốn chọn đứa nhỏ thuộc tam phòng, tam phòng lại có nhiều thứ nữ, đây là một cơ hội a, Đường thị đáy mắt thoáng hiện lên một thia hâm mộ của hồi môn của đại tẩu cũng không mỏng, nếu như nàng cũng có một thứ nữ, tự nhiên đưa lên cửa cần gì phải che giấu. Cố lão phu nhân vốn không muốn giấu giếm chuyện này nên rất nhanh trên dưới cố phủ biết được tin tức trong chúc thanh viện dường như nổ anh, nói là cho một đứa con gái vợ kế làm con thừa tự dòng chính mà lại là dòng chính nữ của nhất phẩm phu nhân, cho dù đại phu nhân là quả phụ nhưng điều này so với việc làm thư nữ tam phòng tốt hơn rất nhiều, tương lai hôn sự chính là khác nhau một trời một vực tính theo độ tuổi cơ hội lớn nhất là mấy tìm muội tại trúc thanh viện này cố ngâm phương liên tục năn nỉ tiền di nương cho mình đặt mua vài bộ y phục mà ngay cả cố ngâm liên trong ngày thường làm người an phận cũng bận rộn cách ăn mặc phương thị cơ hồ mỗi ngày cũng có thể đã gặp các nàng thỉnh an khác xa lúc trước rốt cục sau khi nhận được hồi âm của cố vũ thừa đã nổi giận đem bọn cố ngâm phương phạt trở về phòng mình tự kiểm điểm 3 ngày các ngươi xem các ngươi kìa, sao các ngươi lại muốn sớm rời đi trúc thanh viện sớm rời khỏi phụ thân các ngươi như vậy Hay là người làm mẫu thân ta đây bạc đại các ngươi ta còn biết mấy ngày trước đây các ngươi còn lén lút tạo kiểu quần áo mới, ra phía ngoài mua đồ, ta niệm các ngươi tuổi còn nhỏ không có truy cứu, không nghĩ tới các ngươi còn làm tầm trọng thêm, là ai dậy thì muội các ngươi vụ oan nhau. Phương thị vỗ mạnh một cái vào bàn cố ngâm phương cùng cố ngâm họa trực tiếp bị dọa quỳ xuống. Ngâm hoan cũng bị giật mình, lần đầu tiên nàng chứng kiến phương thị nổi giận như vậy. Tin tức này vẫn chỉ là truyền trong tam phòng này nửa ngày rồi bị Phương thị cho đè xuống, những gì truyền ra ngoài là chuyện vụt vặt của các nàng, tâm địa xấu cũng tốt, theo thùa không đúng cũng tốt, tóm lại là việc nào có thể có lỗi nàng đều đem thả tin tức ra ngoài. Các ngươi nói xem làm vậy các ngươi có bẽ mặt không, phụ thân các ngươi còn chưa đáp ứng mà các ngươi cứ nóng nảy như vậy thật là làm cho phụ thân các ngươi cùng ta lạnh tâm mất. Phương thị tức đến đỏ mắt liếc các nàng một vòng Ngoại trừ cố ngâm xương cùng ngâm hoan Những hài tử tốn biết bao nhiêu tâm tư cho việc này Dù cho tình cảm không sâu cũng khiến tâm nàng lạnh mất rồi Ngâm phỉ tuổi còn nhỏ thấy phương thị nổi giận như vậy Đã sớm sợ đến mức khóc mắt hồng hồng muốn khóc Nàng đâu biết nhiều như vậy Y phục trên người nàng là chính gì nương nàng may cho nàng Ngâm hoan lặng lẽ nắm tay của nàng Chờ phương thị nói xong cố ngâm phương bị phạt tự kiểm điểm qua ba ngày Sau khi thấy bọn ngâm hoan rời đi, Phương Thị cầm lấy thư của cố vũ thừa sang viện của Dương Thị, hắn trực tiếp ở trong thư đáp ứng chuyện này, tam phòng này vốn có chút nhiều thứ nữ nên người làm phụ thân sẽ không có quá quan tâm, bất quá lần đầu tiên cố vũ thừa nhấn mạnh, nếu là cố ngâm xương được cho làm con thừa tự tự nhiên là tốt nhất đi ra ngoài không đến mức làm mất thể diện tam phòng hoặc chọn một đứa nhỏ hơi lớn một chút để hiểu chuyện. Những chuyện gần đây của bọn nha đầu đó ta cũng đã nghe nói, người quản giáo bọn chúng như thế nào để bọn chúng dám làm bậy trong trúc thanh viện vậy. Dương thị thấy con trai đáp ứng thống khoái trong thư như vậy, trong nháy mắt có cảm giác người làm mẹ như bà bị phản bội, làm mẹ ruột cố vũ thừa. Dương thị trong lòng thập phần không thoải mái tự nhiên hướng về phía phương thị phát giận. Mẫu thân tuổi này hai tự hiểu chuyện chưa nhiều, là có người phía sau lưng các nàng xúi dục thôi. Nhưng những hành vi đó của các nàng thực làm cho con cùng tướng công đau lòng Bất quá sau khi đại ca chết, đại tẩu một người đúng là khổ sở Chúng ta cơ bản không giúp đỡ được cái gì cùng sống trong cố phủ Hôm nay lão phu nhân có cầu xin tướng công tự nhiên cho rằng có thể giúp thì giúp Dương Thị trong tay cầm Phật Châu ngẩn đầu nhìn nàng một cái Người ngược lại nói thật dễ nghe chứ không phải là ngươi chướng mắt bọn chúng sao Được rồi, vũ thừa chọn đứa nào Dù không tình nguyện dương thì cũng không có biện pháp nói không với ý tứ của cố lão phu nhân, đứa nhỏ được chọn làm con thừa tự cũng chỉ có thể tốt hơn, chỉ là nàng nuốt không trôi khẩu khí kia trong lòng tự nhiên không thoải mái. kia đứa bé cũng không phải do chúng ta định đoạt cũng phải cùng đại tẩu hiểu duyên, không bằng để đại tàu chính mình quyết định là được. Phương thị huyền chuyển bỏ qua ý tưởng của cố vũ thừa, để tiền di nương đạt được ý nguyện nàng tình nguyện không làm. Được rồi, ngươi trở về đi. Dương thị vút cái chán phất tay để phương thị rời đi, phương thị trực tiếp đi chỗ cố lão phu nhân truyền đạt ý tứ của cố vũ thừa cố lão phu nhân lúc này mới sai người đi mời mộc thị đi đến. Đây cũng là ý mà mẹ con cùng ta thương lượng, hôm nay ba phòng cũng đều đáp ứng, vãn đình a, con nói cho mẫu thân con nghĩ sao. Cố lão phu nhân nhìn mộc thị, người phải không quá gầy gò, bọn nha hoàn báo lại, nên ăn cũng đều ăn, nhưng là sắc mặt vẫn là như cũ không tốt người này là đau lòng, thân thể cũng sẽ không tốt như trước. Vãn Đình biết rõ dụng tâm của mẫu thân, trước con đi xem bọn họ một chút." Mộc thị dừng một chút, mở miệng nói ra, "Cố lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đứa nhỏ này không có trực tiếp cự tuyệt, để nàng nhìn những hài tử kia nhiều một chút cũng tốt, nói không chừng gặp được đứa vừa ý nàng." Cố lão phu nhân giữ nàng lại nói chút chuyện nhà, thời điểm đi ra cũng là lúc trời tối, ban đêm trời tháng 11 đã có gió thổi rất lạnh, Tư Kỳ vội vàng phủ thêm áo khoác cho nàng. "Phu nhân, sắc trời đã tối, hôm nay đừng đi nha." Mộc thị ngẩn đầu liếc nhanh bầu trời, gật đầu nhẹ. Ngày này rất nhanh sẽ có thuyết rơi, tư kỳ ngươi nhanh kêu ma, ma quản sự đến cho ta. Tư kỳ thấy nàng bắt đầu nghĩ tới chuyện trong nhà, trên mặt vui mừng, giòn thanh đồng ý. Dạ tư kỳ đưa phu nhân về trước nha. Lửa than cùng chậu rất nhanh được phân xuống, cùng năm ngoái không có tranh lệch mấy ngày, mọi người đều nói đại phu nhân quản sự tốt cho dù vẫn còn thương tâm nhưng vẫn dốc sức quản sự vì cái nhà này. Nhĩ đông đem chậu than kia bỏ vào nội thất. Tiểu thư, bên ngoài đều truyền rằng đại phu nhân chọn chúng cô nương trong sân chúng ta để làm con thừa tử, sáng nay gặp được nha đầu trong phòng nhị tiểu thư, hình như là thuyền nhị tiểu thư. Người cũng nói là dường như tin này còn chưa chính thức chúng ta làm tốt chính mình chuyện là được. Ngầm hoàn cúi đầu thêu lên hà bao, đem mấy vị thuốc an thần thả đi vào hà bao, é miệng lại người thử một cái cảm thấy mùi cũng không tệ lắm, đặt tại một bên chờ bỏ hạt tía tô vào. Tiểu thư của mình thật đúng là một chút cũng không nóng lòng, chính là chu di nương cũng đã tới tìm nàng một lần nhưng tiểu thư đều yên lặng cái gì cũng chưa nói, nàng đều nghe nói tiền di nương hạ di nương hướng phu nhân cùng lão phu nhân tặng đồ vật này nọ có thể làm con thừa tự cho nhất phẩm phu nhân đều tốt hơn so với làm thư nữ tại trúc thanh viện này. Tiểu thư a nghĩ đông dậm chân một cái, rồi lại không biết nói gì với nàng, ngầm hoan kéo sợi chỉ màu vàng kết thành thua cờ cười nói. Ta biết rõ người muốn nói gì, nhưng chuyện này chúng ta có thể thay đổi gì sao, đại phu nhân cùng lão phu nhân đều có chủ trương của mình, liền là mẫu thân chúng ta cũng không thể tùy ý nói cái gì ta đã cùng di nương đã nói, cũng không cần cầu xin mẫu thân cái gì, làm cho người khác tưởng rằng ta đây liền vội vã rời đi chúc thanh viện này tiếp trước nàng đúng là đứng đầu ngọn sóng y phục là cố ngâm xương cung cấp chú ý là tiền di nương đưa liền ngay cả di nương mình cũng đi cầu mẫu thân và phụ thân bị phụ thân chỉ trích không nói nàng còn ngốc hồ hồ đi qua viện đại phu nhân kia kết quả là cố ngâm phương bỏ lại chính mình cuối cùng khi cố ngâm xương được chọn nói cái gì là tỷ muội tình nghĩa nếu muội muội đã nghĩ muốn đi cùng đại phu nhân như vậy không bằng cùng thì tỷ đi qua đó đi nàng chịu hết ghét bỏ bị người chê cười cũng để thành toàn cho người khác Trường 15, sóng gió con thừa tử, trời mới vừa tờ mờ sáng, tại trúc thanh viện trong phòng ngâm hoan lúc này đã đốt đèn, nhĩ đông hầu hạ ngâm hoan đứng lên rửa mặt sau khi thả một cái lò sưởi nhỏ tại trong ngực nàng nói. Tiểu thư trời mau lạnh, sáng sớm như vậy tiểu thư còn đi chỗ tiểu Phật đường đó để làm cái gì, nô thì nghĩ lý bà bà cũng không mở cửa đâu. Nào có người đi Phật đường mà còn mang theo lò sưởi Ngâm hoan cười đem lò sưởi đặt lại trên bàn, lấy ra một chút thuốc mỡ bôi lên mặt. Hôm nay là ngày hưu mộc, bên mẫu thân cũng có thể thỉnh an chậm một chút Nhĩ Đông hãy đón ta chậm một chút Trước kia cũng không thấy tiểu thư đi phật đường Nhĩ Đông nói thầm, phần phó an hạ đi theo ngâm hoan Chính mình thì mang theo tập thu đi qua bên vương má má kia thương lượng Làm cho tiểu thư áo bông mùa đông mới Ngâm hoan nhìn bóng dáng không cao của Nhĩ Đông biến mất tại cửa thở dài một hơi Cái mệnh này của nàng là nhặt được a cho dù là không tin Chuyện luân hồi này, lão thiên gia không phải cũng thấy trong mắt sao Đến tiểu Phật đường kia lý bà tử mới vừa vặn tới, đêm hôm qua cùng vài vị bà tử quen biết đánh bài uống một chút rượu, đầu còn chóng, sáng sớm ngồi dậy ra cửa liền bị đông lạnh mà tình ngủ hẳn, chứng kiến ngâm hoan cùng an hạ chờ ở cửa vội vàng nghênh đón. Ai nhà nô thì nói thất tiểu thư, ngày này trời còn chưa có sáng hẳn, tiểu thư dậy thật là sớm. Ngâm hoan xem nàng hai tay không ngừng xoa xoa cười hàm súc Làm phiền lý bà bà canh giờ vẫn không thay đổi, chính là bây giờ đã hơi muộn rồi. Nô Tỳ thấy hôm nay muốn là tuyết rơi, Ai Nha nhìn Nô Tỳ chỉ biết cùng thất tiểu thư trò chuyện, đã quên nấu nước mất, thật có lỗi, thật có lỗi. Lý bà tử vỗ đầu một cái vội vàng trở về chỗ ở chính mình, sáng nay nàng quên nấu nước ấm đặt trong Phật đường, thật là ngủ đến choáng đầu a. Ngầm hoan nhắc làn váy vào Phật đường, ngồi một hồi lâu cũng không thấy ai tiến vào Phật đường này, một chút hơi người cũng không có, có lẽ là Lý Bà Tử đã quên, có lẽ là Phật đường đây căn bản không có người chú ý tới, Phật trong nội đường lại không nửa cái chậu than khiến ngầm hoan quỳ một chút đã cảm thấy lạnh. Tất tiểu thư, nơi này thật lạnh, hay là ngày sớm trở về đi? Lý bà tử đổi hai cốc nước ấm cho hai tôn tượng Phật hai tay chống ở trong túi ống tay áo lạnh đến run thân, gặp ngâm hoan còn quỷ, tại không khí giá rét này, lỡ như quỷ ra cái vấn đề gì, nàng phải chịu trách nhiệm a Lý bà bà theo lý tiểu Phật đường này nên cũng có phần lệ là một chậu than tử, như thế nào không có nhìn thấy một chậu nào hết vậy. Ngâm hoan mở mắt ra, ngửa đầu cười hít mắt nhìn lý bà tử, lý bà tử đứng ở cửa thân thể run lên một cái. Bà luôn cảm thấy thất tiểu thư này ánh mắt khi nhìn người rất kỳ lạ, ngượng ngùng cười một tiếng. Thất tiểu thư ngài cũng không phải không biết tiểu Phật đường này hàng năm không người nào đến cũng chỉ có thất tiểu thư thường đến từ tháng 6 tới giờ thôi. Cho nên lý bà bà sẽ không có xin phép ma ma quản sự, mấy năm nay tiểu Phật đường này không có được phân lệ nào. Ngầm hoan cắt lời của nàng, cố ngầm hoan nàng dù không được sủng ái nhưng cũng là thất tiểu thư cố phủ. Nếu đã biết rõ nàng sẽ đến Phật đường vào ngày hưu mộc mà lý bà tử còn dám làm vậy thì không phải là khi dễ nàng thì là gì. Không, không, không, không phải vậy đâu thất tiểu thư, lão nô nào dám, chỉ là trời lạnh mà trong quá khứ cũng không có thấy thất tiểu thư đến, lão nô mới to gan nghĩ đến mùa đông thất tiểu thư ngài chắc sẽ không đã tới, nên không cùng ma ma quản sự nói. Lý bà tử đã sống nhiều năm như vậy tại cố phủ tin tức cũng linh thông, hôm nay tiểu thư tam phòng làm sao dám đắc tội được, vạn nhất ngày nào đó trở mình thành đại hài tử của phu nhân, bộ xương già của nàng làm sao chịu được giày vò Lại Phật không có đạo lý trời nóng mới đến còn trời lạnh ở nhà, lý bà bà so với ngâm hoan lớn tuổi hơn nhiều như vậy, chắc biết rõ hơn chứ. Giọng nói của ngâm hoan nhàn nhạt nói xong nhắm mắt lại, An Hạ ra hiệu Lý Bà Tử đi ra ngoài, vừa mới ra cửa liền chứng kiến Mộc Thị mang theo tư kỳ đứng phía dưới cầu thang, Lý Bà Tử trong lòng hô to không tốt vội vàng đi xuống. Đại Phu Nhân, ngày tới khi nào vậy? Cũng không biết Mộc Thị các nàng tại đây đứng bao lâu, An hà quy củ dập đầu, Lý Bà Tử đứng ở một bên cạnh cửa, nơm nớp lo sợ nhìn trời lạnh như thế này, như thế nào ngay cả Đại Phu Nhân cũng đã tới vậy. Mộc thị đi lên bậc thang tiến vào trong tiểu Phật đường, mới vừa vào đi liền nhíu lông mày, nhìn bốn phía một vòng, trong góc cũng không phát hiện cái gì, đối với tư kỳ sau lưng nói ra. Sai người nhanh tay nhanh chân mang một chút ít trậu than, trong này thật sự rất lạnh. Lý bà tử vừa vào cửa nghe được liền rơi mồ hôi lạnh, nàng nào biết đại phu nhân cũng sẽ đi qua đâu, giữ cửa tại đây đã nhiều năm, này lửa than a tự nhiên là có chỉ là nàng thấy không có người đến, dùng cũng lãng phí, đều đem đặt tải trong nhà mình. Từ kỳ vừa ra cửa, Lý Bà Tử liền giữ nàng lại cười mỉa nói. Từ kỳ cô cô đừng vội đi, bên lão nô có vốn nhìn trời còn chưa lạnh nhiều nên còn chưa kịp lấy ra đây. An hạ giữ tại bên ngoài, trong nội đường Phật đường chỉ còn lại có một thị cùng ngâm hoan, ngâm hoan đứng dậy hướng một thị thỉnh an. Đại bá mẫu, tuổi ngươi còn nhỏ, thường tới đây làm gì? Mộc thị lấy ba nén nhang từ trên bàn thờ, ngẩng đầu hướng phía tượng Phật vái vài cái cắm vào lư hương, quay đầu nhìn lại ngâm hoan, trên vẻ mặt nhìn không ra một chút tâm tình. Trong Phật đường lớn thường xuyên đông đúc, ngâm hoan thấy nơi này trống không liền thường đến đây bái một chút, như vậy lão phu nhân thân thể sẽ khỏe mạnh. Mộc thị thấy nàng cười thành tâm, vẻ mặt cũng buông lỏng một chút Phật đường này lúc trước khi nàng gả vào vẫn còn dùng, không mấy năm liền hoang phế chỉ là cách viện từ nàng khá gần, ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua một chuyến. Hai người liền đứng như vậy, mộc thị không có lên tiếng nữa, ngầm hoan cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn cho đến khi Tư kỳ mang theo lý bà bà trở lại trong nội đường Phật đường rất nhanh bày lên vài chậu than. Canh giờ không sai biệt lắm, nhĩ đông mang theo áo khoác cùng ấm lò đến nơi này, hướng ngầm hoan trong ngực nhét một cái, bị bàn tay lạnh như băng của nàng làm sợ hết hồn. Ngầm Hoan kéo chặt áo khoác suốt cục cảm thấy ấm áp một chút, gặp Mộc Thị còn đứng ở nơi đó, tự đánh giá một chút đi lên phía trước đem lò sưởi đưa cho nàng. Mộc Thị đáy mắt thoáng hiện lên một cái kinh ngạc. Ngầm Hoan phải trở về, lò sưởi này liền cho đại bá mẫu chậu than từ ấm chậm, đại bá mẫu sẽ không bị cảm lạnh. Nói xong cũng ra khỏi Tiểu Phật Đường. Mộc Thị kinh ngạc ôm lò sưởi kia, nhiệt độ nóng xua tan ớn lạnh này. Nhìn vào đáy mắt trong trẻo của đứa bé kia nàng thật không thể nhẫn tâm hoài nghi đây là tình huống nàng cố ý gây nên. Phu nhân, tư kỳ ở một bên kêu một tiếng, mộc thị xoay người nhìn ba cái tiểu bóng dáng biến mất rất nhanh tại cửa lớn. Sau này trong nội đường Phật đường đừng có rừng cung cấp trậu than. Từ kỳ gật đầu đồng ý, có chút kinh ngạc thời điểm nhìn lại hướng cửa kia, ngầm hoan các nàng đã sớm không có ở đây, nàng ở cạnh phu nhân hầu hạ nhiều năm như vậy, tâm tư của phu nhân vẫn có thể phỏng đoán vài phần chuyện công khai chọn đứa nhỏ làm con thừa tự, nàng vì điều này cũng nhận được không ít những đồ vật này nọ do người khác đưa tới chính là có thể vì họ nói một hai câu có ích. Có thể phu nhân luôn lạnh nhạt, lão phu nhân cũng đã nói nhị tiểu thư của tam phòng kia ngược lại là đứa nhỏ thông tuệ lanh lợi, phu nhân cũng không có đáp ứng, chỉ nói là chờ một chút hôm nay xem ra, phu nhân là muốn chính mình chọn. Ngầm hoan trở lại trúc thanh viện không bao lâu tư kỳ liền phái nha hoàn khác đi đến đem theo lò sưởi cùng một bình trà gừng đưa tới, trà gừng giống như vừa nấu xong, nóng hổi còn bay thêm một mùi thơm nhẹ. Tiểu thư uống nhanh một chút, vừa rồi trong tiểu phật đường có thể đông lạnh mà bị ốm đấy. Nhĩ đông vội vàng rót một chén cho ngâm hoan cầm lấy để làm ấm tay, một mặt tiễn nha hoàn kia về, mới đưa đến trên đường liền gặp được cố ngâm phương từ trong sân tiền di nương vừa trở về. Cố ngâm phương nhìn người bên cạnh nghĩ đông có chút quen mắt trở lại phòng hỏi qua nhà hoàn chính mình mới biết được kia nguyên lai là người trong sân đại phu nhân, không đợi ngồi xuống, cố ngâm phương liền qua phòng cố ngâm xương, vừa vào nhà liền lôi kéo cố ngâm xương nói tì tì tỷ biết không vừa rồi muội nhìn thấy nhĩ đông tiễn nha hoàn bên cạnh đại phu nhân ra ngoài nha hoàn trong sân đại phu nhân tới đây làm cái gì cố ngâm xương sai nha hoàn đưa cho cố ngâm phương ly trà nóng muội có phải nhìn lầm rồi hay không làm sao mà nhìn lầm được lần trước muội cùng tì tì đi vào sân đại phu nhân muội đã thấy qua nha hoàn kia nhị tỷ nhất định là tên ngâm hoan kia xử thủ đoạn gì rồi Cố ngâm phương thức đến rậm chân, phẳng phất như chuyện con thừa tự kia nên là chọn một trong hai người tìm muội các nàng. Cố ngâm xương nghe thần sắc dần dần nặng hơn, mấy ngày hôm trước nàng mang theo ngâm phương đi qua tử kinh viện, nói là bái phòng đại phu nhân một chút, khi đó đại phu nhân mới vừa vặn ngủ chưa xong, cũng chỉ là ngồi một lúc nàng tặng phu nhân hai kiện đồ tự mình thêu nhưng cũng không có nhà hoàn từ tử kinh viện sang bên nàng a A tầm, người đi hỏi thăm một chút thất tiểu thư mấy ngày nay đi qua những địa phương nào, gặp qua người nào. Cố ngâm sương cuối cùng lên tiếng sai nha hoàn đi thăm dò tự đánh giá một chút cuối cùng quyết định đi một chuyến đến viện thử của tiền di nương. Mà trong lan tâm viện kiệt phương thị nghe thanh nha bẩm báo xong, cũng có chút ngoài ý muốn, đại tẩu vẫn đối với chuyện cho con làm thừa tự không có thỏ thái độ, làm sao sẽ đột nhiên phái người tới đây chứ. Người là nói thất tiểu thưa từ tháng 7 bắt đầu mỗi khi hưu mộc sẽ đi tiểu Phật đường. Đúng vậy, Thanh Nha hỏi qua lý bà tử kia, nàng nói mỗi khi hưu mộc thất tiểu thư đều phá lệ đi tiểu Phật đường sớm, ngồi cầu phúc. Ta vốn cho là nàng đi mấy lần thì thôi, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn đi. Phương thị trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, tâm tư chu di nương cũng không có nặng như vậy, Thanh Nha dừng một chút tiếp tục nói. Tiền di nương viết thư hồi âm cho lão ra, xem ra lão ra sẽ về sớm một chút rồi. Phương thị cười khẽ một tiếng. Trở lại cũng tốt ta lại muốn nhìn một chút hắn làm chủ việc này như thế nào. Tiền di nương muốn làm cái gì phương thị không đoán cũng biết từ khi thấy không có kết quả nơi nàng và chỗ mẫu thân tiền di nương không có an phận như vậy nhưng việc này há lại các nàng có thể làm chủ. Hôm nay lại càng muốn tướng công trở lại làm chủ tam phòng này vốn là dựa vào cố phủ sống quan ngày chẳng lẽ có thể theo định đoạt của hắn. Mấy ngày này thuyết rơi nhiều. Người đi nói lý má má một tiếng, để người phía dưới chưa có lời biếng, thường xuyên phải quét đường đi, một viện tử già trẻ ngã người nào cũng không cho phép. Phương thị đứng dậy phủ thêm áo khoác đi ra ngoài, đã là buổi trưa, vẫn như cũ, gió âm thầm thổi qua thật lạnh. Quả thật không tới năm ngày, cô Vũ thừa trở lại, sau khi trở lại chuyện thứ nhất chính là đi một chuyến đến viện tử dương thị, lại trở về viện lan tâm viện gặp phương thị đã ngồi ở đó rồi câu đầu tiên hắn nói khi hai người mới gặp mặt. Việc này ta viết thư cho ngươi không phải đã rõ ràng sao, chẳng lẽ ngươi còn thấy đứa nhỏ nào tốt hơn ngâm xương sao? Lão ra nghe ai nói tiếp đã chọn được người tốt hơn. Phương thị nhàn nhạt phản bác hắn cúi đầu nhìn xem trong tay sổ sách. Cố vũ thừa lúng túng khụ một tiếng, nhìn nha hoàn ở đây một chút chờ các nàng đều đi ra ngoài, lúc này mới kéo tay phương thị qua. Ta đây vốn là không ở nhà, làm sao rõ ràng mọi chuyện được. Phương thị nhẹ nhàng đẩy tay cố vũ thừa ra, khóe cuối mang theo một cái bị thương nhìn hắn. Lão gia vừa về liền đi đến viện tử mẫu thân, vừa gặp liền trách mắng tiếp lão gia thực sự không rõ chuyện gì sao. Tự nhiên là không phải, chỉ là từ nhiều ngày trước khi nàng gửi thư lại cho ta, đại tẩu không nói gì sao. Cố vũ thừa nhận được thư của tiền di nương liền vô cùng lo lắng đã trở lại, nguyên nhân chủ yếu nhất là cân nhắc đến nhà mẹ đẻ mộc thỉ. Hắn tại Huệ An Thành những ngày này xem như thấy rõ thế lực của Mộc Gia tại Huệ An Thành. Nếu con của mình được nhận làm con thừa tự cho đại tàu trên quan trường hắn cũng ít nhiều có thể chịu chút ít ân huệ của Mộc Gia mới đúng. Sau khi lão phu nhân đề cập qua đại tàu cái gì cũng chưa nói, chỉ nói xem trước một chút. Phương Thị thức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Chàng gấp gáp như vậy thì có ích lợi gì, người khác còn tưởng rằng chàng vội vã đem nữ nhi đưa qua. Cố vũ thừa ngẩn ra, lập tức trên mặt liền sẹt dáng vẻ nổi giận. Người làm mẫu thân kiểu gì vậy, tại sao lại không mang theo mấy hài từ qua viện của đại tẩu nhiều vòng một chút ta biết rõ người không thích tiền di nương, nhưng này như thế nào ngâm xương cũng là con gái lớn nhất của ta, nhu thuận lại hiểu chuyện đại tẩu nhất định sẽ thích. Ngoài phòng thanh nha chỉ nghe thấy phương thị đột nhiên hô một tiếng tên đầy đủ của phụ thân, sau đó liền im bặt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần một tới đây là hết.